trong ư dưới Trưng dưới n sụn, thần tiên. sụn, thần tiên. g di di rời đi rời đi mặt mặt đất tích tà xuất thế, đất tích tà xuất thế, t đổ đầu đổ đầu r đại điện màu xanh huyết c h â u bắt đầu chuyển chuyển động đứng lên biến thành một tòa mọc đầy hát sắc tà nhãn đen k ị t báo tháp hư khoảng không xuất hiện quỷ dị h tám ma khí hình thành xúc tu xuyên thủng toàn bộ thanh đồng đại điện hướng về lục minh nguyên bọn người bắn ra phía trước tiểu bối mượn thân thể n g ư ơ i dùng một lát lục minh nguyên não hải xuất hiện thanh âm kỳ quái cái kia thanh âm không linh tựa như từ trong hư vô sinh ra mang theo hư không tính mịch nhường linh hồn vì đó kinh hãi đáng sợ thanh nhầm khiến cho lục minh nguyên không cách nào động đậy mảy may cả người đều bị khí l ã n g n h ấ t lên bay ra ngoài là thời đại trước thần minh lục minh nguyên lúc này mới minh bạch vì sao trường minh đế vương e sợ như thế tôn này đ ổ vật xuất thế năm đó trường minh tiên triều lực bài t r ú nghị n g độc chiến phi thăng đài tại khoáng thế đại chiến bên trong lấy được thắng lợi đánh bại yêu tộc khắc phục nhân tộc nội bộ rất nhiều thế lực trở ngại cuối cùng lại ngã xuống tà thần trong tay trường minh tiên triều cùng tà thần thế lực một trận chiến riêng là thắng lợi liền hao phí tất cả tinh lực trường minh đế vương bản thân đều vì đó vất、lạc. chỉ có thể đem phi thang đ à i an nghỉ tại đây đồng thời đem tôn này tả thần phong ấn tại nơi đây đại điện bên trong phong vân biến ảo trường minh đế vương trong miệng lẩm bẩm nói không nghĩ tới đi qua nhiều năm như vậy hắn thế mà còn là không có chết thiên đình năm đó thật đúng là hạ túc c ơ n phu nếu muốn nhân tộc ta tự chịu diện vong chỉ chốc lát sau trường minh đế vương n á o hải cũng xuất hiện cổ thần ngâm nga vũ hoàng định hải thuật trường minh đế vương cầm trong tay một mặt giáp bất bản hét lớn một tiếng đại thủ đánh ra nhất đạo thanh khí dòng lũ ngoài thân hiện ra hát sắc phù văn thiên địa linh khí hóa thành thông thiên hát thủy giống như một cái định hải thần trâm trư hàng hàng ớ hoàng, hoàng võ kinh chính là là nhân tộc võ học tổng cương bên trong ghi chép năm thiên đã thất truyền đại thần thống đều là lịch đại nhân hoàng lĩnh hội lưu lại võ đạo tuyệt học chư hoàng võ kinh hiển lộ trong nháy mắt lục hào quy giáp trong nháy mắt tại não hải tản mát gia thần quang bảy màu phi thăng đài vòng tròn cũng là tản mát gia cựu sắc thần quang lục minh nguyên chứng kiến thần sắc kinh ngạc là trường minh đế vương lưu lại máu đào dạ minh châu đã cứu ta một mạng vân thanh hòa tay cầm một viên lớn chừng quà đấm bảo châu màu xanh cả người bị tần một huy nguyện viên cháo bao vây lấy máu đào dạ minh châu chính là trường minh đế vương bản m ệ n h pháp bảo một trong nàng tại thi thể trên thân lột xuống vừa lúc đuổi tại ma khí mãnh liệt thời điểm trốn qua một tiếp đáng chết nhưng mà lúc này trường minh đế vương thân thể nhưng là p h ủ phiếm đứng lên hắn vốn là vừa mới khôi phục lực lượng trong cơ thể không kịp thời kỳ toàn thị n h phần trăm một quá độ tiêu hao thần hồn chi lực sẽ chỉ làm hắn trôn vùi hắn hiện tại căn bản không phải tả thần ý thức đối thủ nơi đây không nên ở lâu đi thôi lục minh nguyên thấy thế lập tức sinh ra ý niệm trốn chạy ừ m nếu như ta không có đ o á n sai cỗ này t h ầ n minh rất có thể liền là lúc trước cùng trường minh đế vương đại chiến bị kia bao quát dưới mặt đất tuyệt ngưỡng huyết tuyển h ủ bại thân hoa đều là nguồn gốc từ lục thân của nó ầm ầm hai người truyền âm trao đổi tin tức thời điểm một cỗ dung mạnh âm thanh truyền đến Quỷ dị hắc cám mang theo trùng thiên ma khí đã đem trường minh đế vương oanh kích ra ngoài bóng tối bao trùm toàn bộ thanh đồng đại điện hướng thẳng đến cửa ra vào n g h i ề n ép lên đến nhanh sử dụng dạ minh châu lục minh nguyên x u ố n g tới ôm chặt lấy vân thanh hòa hai người tại dạ minh châu đang bảo vệ dưới bị hắc cám dòng lũ quét sạch cỏ rửa mà trường minh đế vương thì là bị cỗ này ngập trời ma khí bên trong ủy dị thần n i ệ m không ngừng ăn mòn ý chí cho dù là đến trình độ như vậy hắn cũng không được nga xuống mà là nghiến răng nghiến lợi nói vứt bỏ thi người thân là cựu thiên đình c h í n đại đế quân lại thua ở chấm thủ hạ bây giờ vạn năm đã qua sao dám lại quát tháo lúc này thanh âm hạo đãng hư không rung động đại điện bên trong ma k h í đang cuộn trào m á h liệt trường minh đế vương trên thân phun trào hiện k i m quan g đầu đội tử k i m quan g trên người khoác kim sắc thần áo tôn này tựa như cổ lao đế hoàng thân ảnh trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện hiện trói mắt quan g hóa đến p h ả n phất muốn khôi phục năm đó khí khái quang minh cùng hắc cám đụng vào nhau phát ra trói mắt quan minh lục minh nguyên không biết giữa hai người đã từng chuyện gì xảy ra bất quá đại khái có thể đoán ra năm đó trường minh tiên t r i ề u diệt vong cũng không phải là tranh đoạt phi thăng đài mà là cùng thần minh đồng quy vô tận lại giải quyết yêu t ộ c cùng n h â n tộc nội bộ mâu thuẫn sau đó còn có dư lực cùng thần minh khai chiến phần n à y quyết đoán trường minh đế vương duy nhất đến một phần kết hợp bạch trạch lời nói lục minh nguyên có thể não bổ ra một cái mưu đồ lâu dài đại cục thần minh v ì lại đến nhân gian làm ra rất nhiều nếm thử một là trường minh tiên t r i ề u thời đại có thần minh giáng lâm nhân gian cùng nhân gian vương triều khai chiến chỉ là cái này thần minh cùng hắn nghị không giống nhau lắm chẳng biết tại sao tà ác như thế sa đoạn không giống dị vãng trong ấn tượng quang minh vĩ n g ạ giống như là bị thứ gì ăn mòn đồng dạng thứ hai v ì thiên mệnh thần liên một phần b ị sáu duy chỉ có không có đại viêm vương triều rất khó không đi nghĩ phía sau có thâm ý gì hai người tại đầy trời thần quang phù hộ dưới tránh phát một kiếp bị hắc cám dòng lũ s ô n g ra thanh đồng đại điện đại điện cũng bị trường minh đế vương tự bị nổ thành m ả n h vỡ trường minh đại đế làm làm một đời đế vương tồn tại làm đế hoàng ngạo cốt cho dù thần h ồ n vỡ vụn cũng không được lựa chọn q u lấy chết mà là nợ rộ chính mình cuối cùng một sợi quan mang lục minh nguyên đang tự hỏi là không phải mình hại chết trường minh đế vương thế nhưng là kết quả là mặc kệ chính mình có hay không tiến vào thanh đồng đại điện tà thần suy nghĩ từ đầu đến cuối không có biến mất một mực phong ấn tại thi thể bên cạnh chờ đợi mọi người đi thăm dò cho dù hắn không đến trường minh đế vương muốn lấy được chính mình ngày xưa bảo vật cũng sẽ chạm đến quỷ dị thần nghiệm hai người bị xông ra đại điện thế nhưng là có hai dạng đồ vật lại t ạ i hiện ra ở trong hư không phun tỏa sáng một là nhân đế đ ỉ n h năm đó thiên mệnh thần khí được thiên mệnh khí vận t h a i ngén mà ra nhân tộc pháp bảo biểu tượng thiên mệnh ba quyền đã thất truyền trên vào năm hai là chư hoàng gó kinh nhân hoàng lịch đại lưu truyền năm môn đại thần thông chỉ muốn nắm giữ một môn đều đủ để cùng thần minh đối kháng hai thứ này có thể là độ tốt lục minh nguyên không nói hai lời đại thủ khét quấn trực tiếp đem hai thứ bảo vật này bỏ vào trong túi ẩm ẩm thông hướng dưới mặt đất di tích lỗ sâu không gian phương hướng c h u y ê n g i a nhất đạo kinh tiên động địa thanh âm phi thăng sân đ ỉ n h có chút lắc lư một cái uy khư tịch hải bên trong càng là nhấc lên mười mấy mét cao sóng nước phương viên mấy trong vòng vạn dặm tiên địa linh khí đều đang chấn động chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có cái gì trung cổ ma đầu từ di tích bên trong khôi phục rồi đại viêm trận doanh tu sĩ lập tức đi ra sân động đi vào một chỗ địa thế tương đối cao vị trí nhìn ra xa dưới mặt đất di tích phương hướng thanh em mới vừa rồi s ắ c thực từ dưới đất di tích phương hướng chuyển tới đông dưng á m hát sắc mây đen từ phía trên một bên xuất hiện tạo thành một đoá to lớn mặc quỷ càng ngày càng nhiều tu sĩ từ dưới đất di tích bên trong trốn thoát hóa thành lưu quang đầm bệnh một cỗ ngập trời ma khí từ cổng vào phóng lên tận trời còn chưa hề đi ra người chỉ có thể trở thành nơi đây vong hồn càng ngày càng nhiều băng sơn sinh linh thu đến ma khí ảnh hưởng r ồ n dập khôi phục vô tình tàn sát nơi đây sinh linh đám mây phía trên cựu thiên ở giữa hơn vạn mét cao nho thánh pháp tướng sáng trói giống như dương trong mây đen thoát ra hai bóng、người. long tiện cùng xà phi đều là toàn thân chật vật tề hành nghiễn cũng không được tốt hơn chỗ nào khí tức trên thân so sánh ngay từ đầu yếu không ít hạo nhiên chính khí quang mang cũng ảm đạm rất nhiều lẫn nhau ở giữa dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương long tiện cùng xà phi đều là vương tọa bên trong đỉnh tiêm đại yêu nắm giữ không ít thủ đoạn cho dù là nho thánh xuất thủ cũng rất khó lấy một địch hai không có biện pháp khác chỉ có thể động dụng yêu tổ thủ đoạn đối phó hắn long tiện hai mắt toát ra h ỏ a diễm không lại chờ đợi đang muốn hạ lệnh động công kích bông dừng phi thăng sơn tương đương với không trở nên một vùng tăm tối Từng tầng từng tầng hát sắc đám mây hiện hiện h bên trong một tòa bầm đen chi khí lưu truyền thông thiên ma tháp bay ra từ trên trời rán xuống xa phi ra ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng lập tức hóa thân bà thể một cái vốn lượn to lớn phi rực thân rắn đem hết toàn lực muốn muốn chạy trốn thông thiên ma tháp giống như một tòa ngọn núi khổng lồ đánh vào trên người nàng đưa nàng chấn áp tại t h á p dưới t sa phi phát ra rít gào thanh â m ra sức dương cánh chấn động đến mấy trăm dặm lớn lên hòn đảo mánh liệt lắc lư đại địa đều tại vỡ vụn nhưng mà nhưng căn bản không trốn thoát được nhất đạo toàn thân tràn ra ánh sáng màu xanh bóng người h u y ể n giống như thiên thần từ trên trời giang xuống chạm tại hư không đầu đầy mái tóc đen dài theo gió c h ậ p t r ờ n toàn thân tràn ra huy lâm thiên hạ khí thế đó là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi ra thịt mặt ngoài bao quát gương mặt mọc đầy đen kịt cổ quái phù văn ánh mắt của hắn t h â m thúy thần s ắ c lạnh lùng đồng tử mười điểm quỷ dị chỉ có mắt đen không có t r ò n g trắng mắt một đôi mắt đen nhìn xem làm người ta sợ hãi không gì sánh được nếu như lục minh nguyên ở đây nhất định sẽ vô cùng g i ậ n mình bởi vì người này chính là thanh đồng đại điện bên trong trường minh đế vương hắn vậy mà không có chết đi còn từ di tích bên trong bên trong đi ra chỉ là như vậy tựa như đã bị hắc cám ăn mòn trở thành quỷ dị thần n i ệ m khôi lỗi trường minh đế vương bàn tay dối ra mọc đầy tà n h ã n thông thiên ma tháp từ từ nhỏ dần trở nên chỉ có cao nữa thước xuất hiện tại lòng bàn tay của h ắ n ẩm ẩm trong tháp chuyến đến phản kháng thanh âm và chạm thân tháp động tĩnh toàn bộ nơi phi thăng sinh linh toàn bộ đều rung động được nói không ra lời mãn g hoang thiên hạ một vị mười bốn cảnh đại yêu có thể xưng yêu tộc đứng đầu nhất bá chủ lại bị người này dễ dàng chấn áp thu nhập tiến vào trong tháp trạm ở hư không vị kia nhân tộc nam tử rốt cuộc là lai lịch gì long đ ỉ n h sơn động trời đã trở thành nơi thị phi mời tu sĩ nhân tộc chớ lại tầm bảo mau rời khỏi nhất đạo minh ngông không gì sánh được thanh âm bỗng nhiên vang lên truyền vào mỗi một vị tu sĩ nhân tộc trong h a i là ngọc thanh tổ sư rất nhiều người rốt cuộc phản ứng lại bọn hắn không nghĩ tới lần này thế mà liền ngọc thanh tổ sư đều tự thân xuất mã cái k i ê u địch nhân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào long tiện tay háo tung bay ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trung ương q u ỷ dị nhân tộc nam tử lòng còn sợ hãi hắn cảm giác cho dù là chính mình cũng rất khó ngăn cản vừa mới thông thiên bảo tháp lực lượng đó là một loại hời n ả o cổ lão không thể diễn tả lực lượng t r ư ờ n g minh đế vương con mắt dùng một loại kỳ quái phương thức chuyển động thoáng nhìn phía dưới vài tòa sinh linh mạnh mẽ long tiện phát hiện chính mình cũng là bị để mắt tới phía sau mồ hôi lạnh thẳng ra lúc này một vị bạch tí sừng hiệu nam tử xuất hiện ở trong hư không ngăn tại trước người hắn ngươi không phải đối thủ của hắn đi trước đi long tiện kinh ngạc nói bạch trạch sao ngươi lại tới đây trở về rồi hay nói bạch trạch ngữ khí lạnh nhạt tiện tay đánh ra nhất đạo bàng bạc yêu nguyên cùng phía trước theo s á t mà đến ma quang v à chạm chỉ một thoáng hư không rung mạnh không gian vì đó vỡ vụn lộ ra bên trong hư vô vật chất võ sư cũng xuất hiện này phương không gian thon dài thân ảnh vẫn là như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người nàng đại ném màu xanh sấm ô giấy dầu giữa thiên địa hiện ra đầy trời biến hoa từng mảnh nhỏ màu hồng phân cánh hoa tràn ngập tại thiên không rơi ra hoa vũ rơi trên mặt đất tạo thành từng đầu rắc rối phức tạp trận văn không ít đại yêu cảm nhận được không gian lưu động khí thức trong lòng minh bạch vương tọa đại nhân đã dự định rời đi nơi đây bắt đầu bố trí truyền tống trận tiểu tiểu cây dù thế mà có thể hóa thành bao phủ thiên địa to lớn đại truyền tống trận một bên khác t â mộ tuyết cùng tùy ngọc thanh đại chiến cũng là tiến vào hồi cuối ngươi muốn bằng vào phi thăng đài tái tạo nhục thân thật sự là nói chuyện việt vông không nói đến ngươi có tư cách gì vận dụng phi thăng đài đơn thuần bộ thân thể này ngươi liền đoạt không trở về quyền chủ động nhìn đối diện khí tức tả ác tùy ngọc thanh tây m bị đâm trúng trong lòng không cam lòng sự tình tâm ma tùy ngọc thanh cũng là không khạc khí dưới mắt di tích sụp đổ nơi phi thăng cũng phải rơi vào náo động ngươi vẫn là lo lắng một chút lục minh n g u y ê n an nguy đi nói xong tâm ma tùy ngọc thanh thả người nhảy lên rời đi nơi đây không biết đi đến phương nào gặp nàng rời khỏi tề mộ tuyết cũng là rơi xuống tại nguyên chỗ nàng toàn thân hạo nhiên chính khí đều đã tiêu hao hầu như không còn hiện tại toàn bộ người không gì sánh được suy yếu dưới tình thế cấp bách nàng đành phải điều động t ă n viện bên trong đăng văn cổ viện lệch bài nhóm thư viện đệ tử phía trước tới nói tiếp bất quá một lát hai vị nho bảo đệ tử liền xuất hiện tại bên cạnh nàng hai người đều là vô cùng kinh ngạc hoàng hậu n ơ n g lương ngài tại sao lại ở chỗ này bậy hạ tìm ngài rất lâu đâu ngài đây là thế nào tề mộ tuyết t r e ngược nói không có việc gì tu dưỡng một hồi liền tốt rồi ngọc thanh tổ sư nói m u ố n tu sĩ nhân tộc hiện nay rút khỏi đầu tiên lập tức tòa hòn đảo này đều sẽ đắm chìm ở trong biển được rồi ta đã biết nhưng mà vào giờ phút này lục minh nguyên cùng vân thanh hòa hai người bị ma khí cọ rửa xuống đất di tích lưu thông trong địa mạch địa mạch tuyệt ngưỡng huyết t u y cùng dưới mặt đất di tích là lưu thông tiến vào địa mạch lập tức hai ù n g hậu tuyệt người huyết h tuyển đập vào mặt, tựa n đập thoát từng mảnh, từng mảnh màu trắng h giới dưới khỏi t sự ma khí sau đó trong lòng đất không ngừng xuyên toa lục minh nguyên tốc độ cực nhanh thân hình không ngừng biến hóa rất nhanh liền xuyên qua nham tương khu vực tiếp tục hướng phía trước phi hành Cũng không biết bay bao lục â u rốt c r minh nguyên nhìn i xem dưới chân một chút nhìn không thấy bờ hồ nước đã sớm rung động được nói không nên lời lại không ngờ tới vân thanh hòa vậy mà tới một câu như vậy có chút im lặng nói một chút đây vẫn chỉ là một chút đây chính là một hồ nước lớn tuyệt ngưỡng huyết tuyển vân thanh hòa l ắ c l ắ c đầu nói trong truyền thuyết vừa mới chết đi thần minh thể nội thân huyết so với ngươi trước mắt nhìn thấy tuyệt ngưỡng huyết tuyển nhiều một ngàn lần không ngừng có thể so với đại dương minh ngông trước mắt hồ nước đã là đã trải qua v à n năm khâu cạn sau đó còn lại một vũng nước ao địa mạch bên trong bộ phận là một chỗ tuyệt hào tu luyện thánh địa ta chuẩn bị t r ù n g kích vo thánh trung kỳ lục minh nguyên như thế nói đổi lại người bình thường ít nhất cũng phải tiêu phí một năm nửa năm thời gian mới có thể thanh trừ thể nội hôn tạp lực lượng đem vo thánh thân thể cùng thanh khí rèn luyện đến vững chắc trạch thái thế nhưng lục minh nguyên tu luyện huyết thao thiên đạt được thao thiết t h ầ n hỏa trực tiếp tinh luyện thuần chính nhất linh khí sau này không cần lại hoa đại lượng thời gian đi lắng động lực lượng trong cơ thể tu vi cảnh giới có thể bay nhanh tăng lên nhanh như vậy liền lại muốn xông vào cảnh giới mới ngươi đột phá đến võ thánh cảnh cũng mới không bao lâu à. vân thanh hòa lộ ra vẻ kinh dị cẩn thận nhìn chằm chằm lục minh n g u y ê n một lát mới khôi phục lại bình tĩnh nói ta lúc đầu từ dưới t h ấ t phẩm tu luyện ra thế nhưng là hao tốn thời gian bốn năm đã coi như là rất nhanh độ tu luyện ngươi so với ta nhanh hơn gấp đôi người so với người thật sự là tức chết người chỉ cần đột phá đến võ thánh trung kỳ cảnh giới thực lực của ta cần trên mặt hồ dâng lên một trăm bốn mươi bốn đầu tuyệt ngưỡng huyết tuyển sương ngụ kiều xông nhập vào lục minh nguyên toàn thân một trăm linh chín sáu tám một chỗ khiếu huyện khiến cho thể nội phát ra tiếng oanh minh thanh âm trở nên càng thêm vang dội chương ba trăm bốn mươi trở thành nhân hoàng khảo nghiệm gánh vác nhân tộc tinh hỏa có thể liệu nguyên chương ba trăm bốn mươi trở thành nhân hoàng khảo nghiệm gánh vác nhân tộc tinh hỏa có thể liệu nguyên tuyệt ngưỡng huyết tuyển tại thể nội vận hành một chu thiên tự động chuyển hóa làm thuộc về mình thanh khí sau đó tràn vào tiến vào khí hải cùng khiếu h u y ệ t đụng vào nhau ẩm ẩm tuyệt ngưỡng huyết tuyển bên trong thần tính vật chất nhường trong khí hải thanh khí triệt để sôi trào huyết tuyển cùng thanh khí hình thành vòng xoáy chuyển động được càng lúc càng nhanh đồng thời lan tràn ra phía ngoài quét sạch đến bên ngoài cơ thể bao phủ lại địa mạch đảo nhỏ tuyệt ngưỡng huyết tuyển tràn vào tiến vào lục minh nguyên thể nội tốc độ trở nên càng nhanh mỗi một đầu thanh khí xương mù kiều đều giống như một cái lục minh nguyên thể nội thanh khí càng đ vào vào hóa thành i giang dần t lưu không ngừng giết đạo đế vương khí vận hiện lộ từng đầu kim sắc cầu long hư ảnh có chui vào khí hải có đắm chìm đến trong máu còn có một số sông vào toàn thân một trăm linh chín chỗ khiếu huyệt khiến cho khiếu huyệt trở nên càng thêm sáng tỏ một cố cường đại khí kình từ lục minh nguyên thể nội tuân ra đến chấn động đến trong hồ tuyệt n h ư ỡ n g huyết tuyển m á n h liệt rung động lập tức nhắc lên hơn mười t r ư ở n g cao b ằ n g nước sau một khắc lục minh nguyên thể nội lại hình thành một cố cường đại hấp lực điên cuồng hấp thu giữa thiên địa tinh thuần linh khí vân thanh hòa đứng ở nơi xa đứng tại b ọ t nước trung tâm lục minh nguyên lộ ra kinh ngạc vẻ mặt lầu đầu nói thật nhanh hấp thu độ so với ta kiếm tiên thể nhanh hơn xem ra hắn đã đột phá đến v õ thánh trung kỳ lục minh nguyên cái c h ủ loại kia điên cuồng hấp thu độ một mực tiếp tục ba canh giờ mới dần dần trở nên chậm chạp cuối cùng hoàn toàn dừng lại vân thanh hòa cái này bay sẽ tới. ngoài cười nhưng trong không cười trên thực tế âm thầm hâm mộ thản nhiên nói thật sự là chúc mừng ngươi lục minh nguyên hoàn toàn chính xác bước vào võ thánh trung kỳ cảnh giới thể nội t h á n h khí số lượng trở nên càng thêm dày đặc nhục thân cường độ cũng có to lớn tăng lên cho dù không tận lực đi c h ữ hàng t h á n h khí trong khí h ả i võ đạo t h á n h khí số lượng cũng so với trước kia tăng trưởng gấp mười lần t h á n h khí số lượng gia tăng gấp mười lần cũng không có nghĩa là chiến lược liền gia tăng gấp mười lần coi như võ thánh cảnh mỗi cái cảnh giới khoảng cách rất lớn cũng không có đạt tới gấp mười lần khoa trương như vậy còn còn thiếu rất nhiều lục minh nguyên nhữ mày rõ ràng sau khi đột phá cái kia cao hơn m ư i đúng có thể trên mặt của hắn lại không có chút nào ý mừng bởi vì hắn minh bạch dù cho chính mình đột phá đến v õ thánh trung kỳ cũng vô pháp cùng thanh đồng trong đại điện cái kia tà thần chống lại mạnh như trường minh đế vương như vậy trung cổ đế hoàng cũng giống vậy thua ở tà thần trong tay lúc đó loại tình huống kia nếu là mình không đi chính mình khẳng định sẽ chết thế nhưng trường minh đế vương trước khi chết phản công cùng tà thần ý chí đồng quy vô tận hình ảnh lại một mực tại lục minh nguyên não h ạ i phát ra lục minh nguyên tự xưng là từ tập vo đến nay chưa bao giờ từng gặp phải cái gì tâm ma thuận buồm xuôi gió ma chướng bất sâm thẳng đến tại độ thánh tiếp thời điểm hắn thấy được chính mình tâm ma kiếp vạn vật thần kiếp càng là e ngại cái gì liền càng sẽ xuất hiện cái gì hắn sợ hãi là hoàng kim đứng vững tiến tháp là sừng sững thiên môn thần minh nói cách khác chính mình tại e ngại thần minh sợ h ã i mất đi lấy được hết thể đối với cái này lục minh nguyên trong lòng sinh ra một cái kết người t ậ p võ như là không thể chính diện chiến thắng tâm ma của mình thẳng tiến không lùi cái kia còn tu cái dám võ hắn như muốn mở ra cái này kết nhất định phải tự tay đánh bại thần minh thế nhưng là dưới mắt chính mình như thế nào cùng thần minh đối kháng thần minh sở dĩ là thần minh chính là bọn chúng nắm giữ có thể so với thiên đạo sức mạnh to lớn cỗ này tà thần ý chí nếu có thể đánh bại trường minh đế vương tàn hồn chứng minh chí ít cũng có mười bốn cảnh chiến l ự c xa so với một cái mười ba cảnh viên mãn tương chu lợi hại hơn hơn nhiều bây giờ tà thần xuất thế sinh linh đồ thán bỏ mặc không quan tâm tất thành t h a i h o ạ n lục minh nguyên rơi vào sâu sắc t r ầ m t ư hắn lấy ra trong tay giáp cốt văn phiền đá như có điều suy nghĩ t r ư hoàng võ kinh bên trong ghi chép thượng cổ thời đại năm tiên đã thất truyền đại thần thông đều là lịch đại nhân hoàng lĩnh hội lưu lại tuyển học nếu là có thể đạt được một môn nhân hoàng đại thần thông nói không chừng liền có thể nắm giữ đánh bại thần minh lực lượng ngươi muốn hiện nay nghiên cứu chư hoàng võ kinh một bên vân thanh hòa h i ệ n nhiên xem thấu lục minh nguyên ý đồ nhắc nhở chư hoàng võ kinh tuy nắm giữ năm loại có thể cùng thần minh chống lại bên trên cổ đại thần thông bất quá đây chính là lịch đại nhân hoàng biên tại trăm vạn năm từ từ thời gian trường h à bên trong dựa vào bạn không có bao nhiêu người có thể tập được khả năng cũng liền trường minh đế vương như vậy tuyệt thế kỳ tài mới có thể nắm giữ thứ nhất ngươi phải bao lâu mới có thể học được lục minh nguyên thản nhiên nói chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao ngươi như là muốn đi xuất đ ộ n tiên nhất định phải phóng ra một bước này đối với cái này vân thanh hòa cũng trầm mặc cho dù là nàng hồi tưởng lại vừa mới kinh lịch cũng khó tránh khỏi dù mình thư không bị dị hát ám là nàng đ ờ i này đều chưa từng gặp qua đại khủng bố chỉ có thân lâm k ỳ cảnh mới có thể cảm nhận được đến từ thần minh c h ấ n n hiếp phản phất toàn bộ thế gian tất cả mặt trái cùng tạ ác đều tại cái h ác động kia trong nước xoáy lục minh nguyên đối với mình vẫn là có tự tin dù sao có võ thánh mệnh cách bất kỳ cái gì công pháp trong mắt hắn liền không có khó khăn có thể nói thế là ôm như vậy tâm tính hắn thanh khí chậm rãi rót vào chư hoảng võ kinh chỗ phiền đá bên trong, trong ngay mắt, phiến đá tản mát ra hảo quan g trói mắt từng đạo thượng cổ thời đại kim sắc văn tự hiện lên ở trong đầu của hắn cứng cắp phong cách cổ xưa lại đại khí bằng bạc rất nhanh lục minh nguyên phát hiện tinh thần của mình ý thức bị một cô vô hình hấp lực c u ố n vào phiến đá lần nữa mở mắt thời khắc hắn đã đi tới một cái sơn thanh thủy tú chi điện trước mắt có một mảnh ngàn dặm đầm lầy đầm lầy phía trên sừng s ư n g năm tòa tiên sơn phía trên cảnh trí không giống nhau mà lục minh nguyên thì hạ xuống tại trong giữa không trung xa x a có thể gặp trong hai mươi trượng có cái mặc áo tơi tráng hắn tại một chiếc thuyền đơn độc phía trên câu cá nghiễm nhiên là th lục minh nguyên âm thầm suy nghĩ đứng lên chẳng lẽ nói nơi này là phiến đá nội bộ không gian nếu muốn thu hoạch được truyền thừa nhất định phải thông qua khảo nghiệm trước mắt năm tòa thiên sơn liền như trinh năm đại thần thông tiền bối tiền bối lục minh nguyên thử kêu lên một tiếng vị k ê u câu cá tráng hán xoay người lại nhìn thoáng qua lộ ra một t r ư ờ n g mặt chữ quốc chính khí mười phần vừa nhìn chính là loại k ê u trong mắt không thể vào một điểm hạt cắt nghiêm túc đại thuốc hắn c ó chịu chất vấn người là ai lục minh nguyên thân thể hướng về phía trước chắp tay nói văn bối chính là thiên mệnh sở quy chiếm cứ trung thổ thần châu đại viêm vương triệu đế vương Hiện n sau đó lại nghiêm mắt liếc qua lục minh uyên thản nhiên nói ngươi nói ngươi là nhân tộc đế vương ngươi chính là nơi này không phải ngươi nhặt được phiên đá liền có thể đi vào tiếp nhận chuyển thừa địa phương ngươi như thế nào chứng minh chính mình thân phận lục minh uyên nghe vậy Kích phát t ra r o người cơ lúc thể trong nhất t mình khí kim long khí vận, đầy trời long ảnh phải biết cái này năm đại thần thông không phải lịch đại nhân hoàng không công tìm hiểu ra tới mà là bọn hắn làm x u ố n g cải biến thiên địa đại đạo sự t ì n h có ngộ hiểu về sau thiên đạo hạ xuống lượng lớn công đức mới hình thành công đức thần t h n g mỗi một dạng thần thông đều có cải thiên hoán địa tri năng nắm giữ cùng thần minh đang đối mặt địch nhân vốn nếu để cho đầu cơ trục lợi ý nghĩ ác độc hạ người học chẳng phải là cho nhân tộc ta t h ê m p họa mấy câu nói xuống tới lục minh nguyên khẽ gật đầu nhận đồng nói tiền bối nói có lý như là không thể nhìn rõ truyền thừa người bản tính chỉ sợ sẽ làm cho c ố lực lượng này mất đi k h ô n g chế hắn vừa mới quan sát xuống tới một mực tại suy đoán câu cá tráng hắn thân phận hắn cảm giác người này hẳn là thượng cổ thời đại trong đó một vị nhân hoàng cũng không biết là vị nào lục minh nguyên thử dò xét nói nhân hoàng tiền bối vạn bối nên như thế nào cụ thể xương h â ngày t r ẳ n g h á n há lại không biết hắn đang suy nghĩ gì ánh mắt thâm thủy nói nơi đây ta bối phận nhỏ nhất công đức nhất cạn chớ có nhân hoàng tiền bối gọi vậy ta là người phương nào các loại ngươi sẽ biết lục minh nguyên nghe được câu này bối phận nhỏ nhất công đức nhất cạn lập tức liền đoán được thân phận của đối phương hắn cười một tiếng giọng kích động nói tiền bối hẳn là chính là khai sơn trị thủy tạ phúc thương sinh lại đỉnh đ ỉ n h cựu châu đem nhân tộc cơ nghiệp đ ẩ y hướng rầm rộ vũ hoàng văn bối cựu ngưỡng đại danh vũ hoàng thấy hắn như thế thông minh một câu liền nhìn ra thân phận của hắn cũng không kinh hãi cười nhặt nói chớ cùng ta lôi kéo làm quen hiện nay ta sớm cũng không phải là nhân hoàng bất quá là chư hoàng võ kinh một sợ ý chí các loại cái này tam vấn ngươi nếu là đáp không được liền tự cầu phúc đi ngụ ý là như là không thể thông qua khảo nghiệm ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích nói cái gì cũng không tốt dùng những n à y t h ầ n thông ngươi một cái cũng cầm không đi lục minh nguyên sắc mặt biến được có chút nghiêm trọng chắp tay nói xin tiền bối đặt câu hỏi vấn đề thứ nhất ngươi nói mình chính là thiên mệnh sở quy một nước đê vương lại là trung thổ thần châu c h i chủ nếu như thế nào cũng chính là ngươi cái gọi là thiên mệnh đối nhân tộc ta hạ xuống hai họa ngươi làm như thế nào cứu vớt nhân tộc lục minh nguyên trầm ngâm một tiếng chỉ một thoáng dừng lại cái này vừa lên đến liền ném ra ngoài một cái vấn đề lớn như vậy vấn đề này h i ệ n nhiên là cùng vũ hoàng trị thủy điện cố có quan hệ vô luận chính mình trả lời thế nào đều khó có khả năng hoà mỹ liền cùng trung hiếu khó khăn song toàn một dạng là cùng hay không cũng sẽ không là câu trả lời chính xác đại viêm vương triệu bị thiên mệnh phù hộ cho nên mới có thể chấn hưng ơ nhân tộc nhưng nếu nhân tộc bị thiên đạo từ bỏ thân là đế vương hắn lại như thế nào có thể kết thúc yên lành hoàn toàn đứng tại nhân tộc bên này cái t h u chính là n ị c h thiên mà làm cũng sẽ không có thiên mệnh nói chuyện chẳng lẽ muốn tin tưởng nhân định thắng thiên đạo lý cái này nhân tộc thế tất sẽ không hạ xuống không có hiện nay vinh quang nhân loại như thế nào cùng tự nhiên ở chung từ xưa đến nay đều là một cái đáng giá để tài nghị l u ậ n nhân tộc phát triển lại phát triển hương thịnh cũng không kịp nhất đạo hồng thủy một trang địa chấn nhất đạo biển động lục minh nguyên hít sâu một hơi hồi tưởng lại chính mình tiếp trước kiểm tra công chức những cái tiết trung cực làm khó dễ phỏng vấn vấn đề điểm khó khăn này nói cái gì hắn suy nghĩ trong chốc lát cấp ra trả lời thiên đạo không lấy nhân tộc ý chí vận chuyển nên là nhân tộc học được cùng thiên địa tự nhiên hài hòa ở chung bởi vì người cũng là thiên địa một bộ phận người vô pháp quyết định thiên thai phải t r ă n g giáng lâm nhưng người lại khảo nghiệm chống lại thiên thai dùng nhân lực độ thai họa thời đại này n h â n tộc đã trở thành giữa thiên địa nhân vật chính nên thời khắc bảo trì cảnh giác tự cường tự lập g ư ợ n thiên thai ma luyện bản thân đồng thời tránh cho bị chủng tộc khác thay thế đây cũng là nhân pháp thiên địa đạo pháp tự nhiên đây chính là lục minh nguyên trả lời n h â n tộc cần phải học được tính sợ thiên địa mới có thể giải thịnh không suy một phen trả lời xuống tới vũ hoàng trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới như vậy xảo trá vấn đề đối phương thế mà có thể trả lời như thế k í n kẽ suy luận trước sau như một với bản thân mình hắn thực ra không nghĩ tới đối phương có thể trả lời đến chỉ cần có thể trả lời một cái phương hướng cũng coi như thành công đây coi như là vượt qua dự kiến đáp án vũ hoàng cao mày nói ngươi trả lời nhanh chóng như vậy như vậy hoà n mỹ để cho ta không thể không hoài nghi ngươi trong đầu có phải hay không có bục văn đã sớm chuẩn bị tốt lục minh nguyên nghe vậy xứng sở không nghĩ tới đối phương khíu giác nhạy cảm như thế đây đúng là hắn đối phó công chức dự thi thời điểm con qua bài văn mẫu chỉ bất quá hơi cải biên một chút bất quá vũ hoàng vẫn là trầm ngâm một tiếng tính ngươi qua bất quá đ ư n g cao hơn quá sớm còn có hai vấn đề xin chỉ giáo lục minh nguyên gật đầu nói vấn đề thứ hai như đại thế sắp tới thiên hạ náo động ngươi có thể hay không vì nhân tộc sông pha khói lửa thậm chí hiến tặng ra chính mình sinh mệnh nguyên bản sắc mặt chấn định lục minh uyên nghe được vấn đề này sắc mặt rơi vào do dự hiến tặng ra sinh mệnh vì đại thế mà chết thấy hắn như thế bộ d á n g vũ hoàng đôi mắt nghiêm một chút trầm muộn tiếng nói giống như cựu thiên thần lôi đầu đa xuống vì cái gì như thế không kiên định lục minh uyên lựa chọn ăn ngay nói thật bởi vì vừa rồi trước đây không lâu đối mặt thần minh uy hiếp có một vị đế vương lựa chọn chịu chết, mà lại lựa chọn tránh cái này khiến ta không k h ỏ nghĩ nếu là tại mặt đối với thiên hạ thương sinh thời、điểm. vũ hoàng lấy xuống ngũ dậm gành thanh âm trung khí một mươi phần nói chữ nhân cách viết chính là cong lên một mại viết là suy nhược thân thể lại là tranh tranh ngạo cốt thiên không cho quang toại nhân hoàng đánh lửa yêu tuyệt nhân đường phục hy nhân hoàng từ bốc tiền đồ ôn dịch dịch tả thần ông nhân hoàng đếm bách thảo mà lấy sách thuốc bắc có cường địch hiên viên hoàng dơ kiếm phạt chi lũ lụt tứ ngược ta làm tạc sơn chỉ thủy phục ó n nhãn g l hy nhân hoàng thì làm mở ra nhân tộc khí vật cho nhân tộc khai hóa khai sáng bói toán pháp dùng quẹo tượng dạy người tộc nhận ra thiết tượng trùng ngũ cốc tại thượng cổ sinh sôi sinh tồn thần nông cùng nhân viên liền càng không cần phải nói bắc địa thiên ma tứ ngược hiến viên nhân hoàng lấy kiếm pháp chi quả thực là đem lên cổ bá chủ vũ tộc trục xuất thời đại sân khấu thượng cổ lịch đại nhân hoàng mỗi một vị đều là dẫn đầu nhân tộc từng bước một ra đời và phát triển mỗi một vị nhân hoàng chuyên công phương hướng cũng khác nhau công hiến cũng không giống đại thế đến tri h ạ dịch thân là nhân hoàng làm đánh bắt nhân tộc tinh h ỏ a chỉ cần tinh h ỏ a vẫn còn làm sao không có thể liệu nguyên vũ hoàng t r ầ m giọng nói ta nhớ ngươi vẫn là phải suy nghĩ tỉ mỉ một phen trực diện nội tâm của mình chính mình đi tìm kiếm vấn đề đ á án chờ ngươi nghĩ rõ ràng thời điểm trở lại đi thinh tinh c h i hỏa có thể liệu nguyên lục minh nguyên n h ỉ non một tiếng ý thức một trận trời đất quay cuồng ngay sau đó liền bị truyền tống ra ngoài thế nào vân thanh hòa chờ thời điểm phát hiện lục minh nguyên khôi phục thanh tỉnh lập tức hỏi lục minh nguyên cũng không nói gì cực kỳ trầm mặc chỉ là phun ba chữ ra ngoài đi ra ngoài ngươi không phải phải học được chư hoàng võ kinh sao ta muốn chính mình tìm kiếm một phen vấn đề đáp án chương ba trăm bốn mươi mốt ta vì nhân hoàng nguyện vì thương sinh m ệ n g đầu chương ba trăm bốn mươi mốt ta vì nhân hoàng nguyện vì thương sinh m ệ n g đầu thiên khung phía trên thưa không chấn động tóc đen nam tử áo bảo xanh chậm rãi từ phía trên mang đầu kia đi tới phi thang sơn đỉnh cái này một đầu thân bên trên tán phát ra m ê n mông như vực sâu thần uy đồng tử đèn nhánh giống như hai cái lô đen lộ ra tuế n g u y ệ n tăng thương lòng bàn tay nâng một tòa tả nhãn thông thiên tháp hắn chính là thời đại trung cổ thế hệ đầu tiên vương giả trường minh đế vương thế nhưng là bây giờ lại bị t à thần tàn hồn ý chí xâm lấn cùng hóa thành một bộ thân thể giờ phút này ngọc thanh tổ sư dẫm tại một cái to như vậy không gì sánh được tam bảo ngọc như ý bên trên gánh vác lưỡng nghi âm dương ngư hư ảnh kim s ắ c thánh khí tại thon dài dây thắt l ư n g chi bên trong lưu c h u y ể n một tay làm quá ấn tuyết trắng hai đầu lông mày lộ ra một c ấ nghiêm túc ánh mắt hiển nhiên nặng n ề ngày xưa cựu thần còn có thể dương nhanh múa vớt chắc là này tấm ng thì là đứng tại một tòa dốc đứng đỉnh núi hai tay phụ về sau mái tóc đen nhánh p h o n d à i áo bào màu trắng đã c h ú t bỏ lộ ra giống như sắt thép đổ bê tông nửa người trên tám khối cơ bụng mặc dù nhìn xem g ầ y nhưng mỗi một tấc da thịt đều vừa đúng mười điểm cường tráng tựa như hoàn mỹ nhất nhân tộc thân thể các loại rắc rối phức tạp thần tính phụ văn dù n g một loại có thứ tự phương thức sắp xếp tại ngoài thân có nhàn nhạt bạch quang hiển hiện mang theo màu trắng sừng hiệu đầu dơ lên đôi mắt tản ra bích thanh ánh sáng quả nhiên một cô ưu nhã tôn quý khí tức người cùng yêu vốn là thế bất lưỡng lập hôm nay lại có thể đứng chung một chỗ, cộng đồng đối thì là một vị thân mang trắng đen sen kẽ nho sam liêm khiết thanh bạch phồng lên tuấn lãng trung nhân nhân trên thân hạo nhiên chi khí giống như mặt trời giống như sáng chói tề h à n h n g h i ễ n một mực tại phù hộ đại viêm tu sĩ、si、rút lui cũng không có lui bạch trạch dôi ra một cái tay bích thanh ánh sáng do phương thiên địa này hội tụ không ngừng tại lòng bàn tay áp xúc đẹ thêm co lại hình thành một cỗ kinh khủng hấp lực trong mắt ta thực ra cũng không có cái gọi là địch bạn phân chia ngọc thanh tổ sư hiếp mắt nói vậy ngươi đối lục minh lên nói những lời kia là mục đích gì lời gì bạch trạch mỉm cười chất vấn biết do còn cố hỏi ngọc thanh tổ sư sắc mặt lạnh n h ạ t tựa hồ cũng không muốn cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi nhìn về phía trước mắt trường minh đế vương trước mắt vị này nhường hắn nhớ tới một vị chết đi thật lâu đại nhân vật nhân quả luân hồi báo ứ n g xác đáng không nghĩ tới ngày xưa trường minh đế vương sẽ trở thành tả thần khôi lỗi ba người đối thoại trường minh đế vương cảm giác mình bị không nhìn lúc này thẹn quá hóa giận tế h ra tả nhãn thông tiên tháp thông tiên tháp trước mắt trở nên co to như núi ma khí nồng đậm tràn ra tồn tại che trời chi vi để cho ta lãnh giáo một chút thượng cổ thân minh đến tột cùng lớn bao nhiêu thần thông ngọc thanh tổ sư ánh mắt sắc bén như lao sau lưng lưỡng nghi âm dương ngư c h ậ m rãi chuyển động phóng xuất ra ngập trời tiên khí đến vô ảnh đi vô tung đại phòng bị hắn một chỉ điều động cùng tiên khí kết hợp n ư n g tụ thành một bàn tay lớn che trời mang theo không thể địch nổi thần uy trực tiếp hướng về đen nhánh thông thiên tháp đánh ra mà đi ẩm thông thiên tháp nhận đến c ự lực ảnh hưởng trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra thiên đại thủ thậm chí còn có dư lực tiếp tục hướng về t r ư ở n g minh đế vương ép đi cùng một tòa ngũ chỉ sơn không hề khác gì nhau còn phải là ngọc thanh tề hành nghĩễn thấy thế hơi hơi kinh ngạc vừa mới một c á kia nếu là mười bốn cảnh đại yêu sợ rằng cũng phải bị trấn áp tại tháp dưới sa phi làm vương tọa đại yêu thực lực tuyệt đối không yếu nhưng vẫn là bị thông thiên tháp thu vào nhưng ở ngọc thanh tổ sư trước mặt chính là một bàn tay giải quyết sự t ì n h cùng làm m ư ờ i bốn cảnh khoảng cách to lớn giống như lại trời trường minh đế vương chân to giấm một cái dưới chân thành vân thành xương mù hát sắc ma khí kịch liệt phun trào chuyển động đứng lên hóa thành một cái cự lòng phóng tới ngọc thanh tổ sư ta thân ý chí nói t r ắ n g ra chính là ngày xưa thần minh thần hồn cũng không hoàn toàn sở dĩ khôi phục sau đó một mực sắt lục cướp đoạt sinh linh tinh khí sinh cơ nơi nào sẽ quản đối phương là ai v ảnh giá thiên cự thủ mang theo thần lực tuy mạnh có thể lọt vào thiên hà va chạm vẫn như cũng là trong nháy mắt bạo vỡ đi ra tiếp theo ma hà uy thế không giảm tiếp tục có tới thế không thể đỡ ngọc thanh tổ sư ánh mắt trầm tĩnh trên đầu mỗi một cây sợi tóc cực t ố c biến lớn hóa thành dài vạn dặm giống như đám mây che trời mỗi một sợi tóc đều nổi lên kim sắc đại đạo kinh văn trói mắt đến cực điểm giống như từng trôi thần kiếm Xoạt, tóc trường chém rách cũng hư không, khí h đem ma khí bạch trạch lòng bàn tay thật nhỏ bích thanh quang cầu đánh ra lực lượng kinh khủng xé rách không gian quỷ dị ma khí trong nháy mắt bị hút vào hư không bên trong toàn bộ chiến trường chỉ có bạch trạch cùng ngọc thanh tổ sư thân ảnh của hai người tê hành nghiễn đều tại ở một bên xa xa q u a n chiến những người còn lại càng là đã rút ra nơi phi thang vị trí trung tâm hướng bên bờ tiến đến đã đưa ra khá là khổng lồ rộng lớn chiến trường ngọc thanh tổ sư cùng bạch trạch bực này tồn tại xuất thủ có thể nói là cử thế hiếm thấy và năm có được mấy lần e dùng thực lực của bọn hắn cho dù chỉ là tiết lộ một điểm bị áp đều tuyệt không bình thường tu sĩ có thể thừa nhận được không sai mà lúc này lúc trước tuyệt ngưỡng huyết tuyệt dân trào phương hướng xuất hiện hai đạo trói mắt hồng quang không gì sánh được đột ngột lục minh nguyên độ thánh k i ế p thương thế đã khỏi hẳn toàn bộ người đi tới trạng thái đ ỉ n h phong vừa ra tới liền cảm nhận được hư không chấn động chiến trường động t ĩ n h lớn đệ nhất thời gian hắn liền thấy được t r ư ờ n g minh đế vương thân ảnh tình huống như thế nào t r ư ờ n g minh đế vương không có chết kinh ngạc đồng thời rất nhanh hắn liền muốn thấy được tòa kia t à nhãn thông thiên tháp đoán được mấu chốt trong đó hẳn là trương minh đế vương vừa mới đúc lại nhục thân bị ta thân ý trí ăn mòn cho nên mới có thể trở nên cái bộ dáng này n g ư ơ i bích huyết giả minh châu cho ta lục minh nguyên đối v â n thanh hòa đưa tay nói cầm lấy đi vân thanh hòa không có chút nào lưu luyến mười điểm lưu loát lấy ra một viên hạt châu màu xanh đưa cho đối phương cái này vốn cũng không phải là đồ đạc của nàng tự nhiên không có đáng tiếc nói chuyện là cơ duyên của ngươi cuối cùng sẽ thuộc về ngươi không phải ngươi cưỡng cầu cũng vô dụng bầu trời rõ ràng là mây đen thiên đưa tay không thấy được năm ngón tại lại tại thần thông chiếu rọi xuống bầu trời sắng rõ thiên địa linh khí thành tấn thành tấn bị điều động dẫn đến phương viên trăm dặm linh khí so sánh bên ngoài muốn pha loãng rất nhiều đây chính là tổ sư cấp bậc nhân vật sinh ra thiên địa cộng minh một núi vẫn còn so sánh một núi cao thiên ngoại càng có thiên ngoại thiên người mỗi giờ mỗi khắc đều cái kêu bảo trì một viên kiểm tốn kính vi tâm nơi đây đã triệt để biến thành chiến trường n g ư ờ i rời đi trước lục minh nguyên nghiêm túc g i ả n dò mười một cảnh liên nhập cục tư cách đều không có không ta biết một mực thủ tại chỗ này vân thanh hòa lắc đầu kiên định nói ra nghe được lục minh nguyên muốn nên chiến tả thần ý nghĩ sao nàng không có thuyết phục lục minh nguyên ý tứ bởi vì nàng rõ ràng không có người nào có thể cải biến một cá nhân ý nghĩ nàng chính mình chính là người như vậy đồng thời nàng cũng sẽ không tiếp tục trốn tránh một người sống tạm vân thanh hòa mi tâm kim quan g thám hiện tiên kiếm trong nháy mắt chui vào mi tâm biến mất không thấy gì nữa căn cứ trường minh đế vương lời nói có thể phán đoán cái này tà thần tại thượng cổ thời đại không phải một cái vô danh t i ể u tốt mà là cựu thiên đ ỉ n h chín đại đế quân một trong như không phải đối thủ của hán trực tiếp chạy chính là không mất mặt đừng đem tính mệnh góp đi vào còn sống trở về vân thanh hòa dừng một chút vốn không luôn quá b u ồ nôn có thể nghĩ đến trước mắt tồn tại căn bản cũng không phải là thời đại này đám người có thể giải quyết nàng chỉ lo lắng lục minh n g u y ê n về không được phi thăng chiến trường trên không bạch trạch cùng ngọc thanh tổ sư hai người cùng trường minh đế vương kịch chiến liên tục toàn bộ hòn đảo vạn r ằ m không m â y không ngừng có linh khí gợn sóng từ giữa thiên địa văn vọng hắn là bất tử c h i thân ngọc thanh tổ sư cao mày nói hắn cùng bạch trạch tu vi thông thiên có thể đem vị nam t ử này áp chế có thể là bất kể như thế nào đều không thể tổn thương đối phương một tơ một hảo truy cứu nguyên nhân Vẫn vì này là bởi vì cái này, cô quỷ dị ma thư không thuộc về thời đại này, bên trên à y đồ trường một minh đế vương bưng lòng tay cắt ra mấy g i ọ n máu tươi đem toàn thân ma khí bao quát tinh huyết đều rót vào đen nhánh thông thiên tháp thông thiên thắp không ngừng biến đại kéo dài tới hóa thành một tòa mênh mông thế giới vô biên vô hạn giống như một phiến đại lục lơ lửng tại nơi phi thăng trên không có thể nhìn thấy đại lục phía trên lưu động đến m ã i không hết có thi cốt vong hồn hóa thành dòng sông giang hải bị ma khí cọ rửa nhìn qua nhìn thấy mà giật mình lại phát ra không thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng một cái dài vạn dằm đại xà bị trói buộc tại một tòa thi cốt chi sơn khí tức yếu ớt không gì sánh được hiển nhiên là bị thu vào đi xà phi từng tráng kiện ma trụ từ ma khí đại lục ở bên trên ao phóng lên tận trời đánh về phía ngọc thanh tổ sư cùng bạch、chạch. những ngày ma trụ đều là ẩn chứa vô cùng cường đại thần lực có thể đem phạm vi ngàn dặm dây núi sa bằng ngọc thanh tổ sư còn chưa t r á n h né ngược lại là chủ động nên đón tiếp lấy chỉ gặp hắn luân động tam bảo ngọc như ý đón lấy oanh kích mà đến rất nhiều cột máu và n h ngọc như ý mặt ngoài lưu chuyển vô số đại đạo phù văn phóng xuất ra mơ hồ hỗn độn hồng m ô n g từ khí không gì không phá đem từng cây ma trụ toàn bộ đánh nát sau một khắc ngọc như ý biến đến vô cùng to lớn đỉnh thiên lập địa quả thực có thể xuyên thủng thiên cung ngọc thanh tổ sư bộ mặt lạnh nhạc đại thủ nhẹ nhàng vươn trực tiếp đem biến đại ngọc như ý đập ra ngoài. ẩm ẩ ngọc như ý n ặ n g n g h ề vô cùng cứng rắn đến cực điểm lập tức liền đem chọn phiến đại lục đ ụ c xuyên thế giới đều xuất hiện sụp đổ dấu hiệu trường minh đế vương phóng xuất ra càng nhiều t h ầ n lực rót vào thông thiên tháp duy trì ổn định đại lục hình thái chạy xuôi trên đại lục hết thể huyết dịch thi cốt toàn bộ bay lên h ó a thành vô tận ma hải muốn đem ngọc thanh tổ sư báo phủ những này quỷ dị ma khí chính là chém g i ế t vô số sinh linh bao quát t h ầ n minh thu thập mà đến tràn đầy oán sắc khí cực kỳ tạ ác liền xem như tiên thể thánh thể cũng sẽ nhận ăn mòn ngọc thanh tổ sư thân thể đột nhiên tan ra hoá thành bên ngông vô ngẩn phủ văn k cả người hắn xuất hiện tại trên thế giới x u ê bàn tay ra bóp đi vòng lớn đối thông thiên tháp nhàn nhạt, nhạt thì thầm diện trong nháy mắt vô tận ma hải liền bị phủ văn kim hải tách ra ngay tiếp theo toàn bộ đại lục cũng biến thành chia năm xẻ bảy ẩm trương minh đế vương gặp mãnh liệt trung kích thân thể bay ngược mà ra đâm vào sau lưng ma vân bên trong lục minh nguyên mắt thấy cảnh này một chút kinh ngạc ngọc thanh tổ sư không hổ là đ ư ờ n g kim nói môn đệ nhất người đạo tổ quan môn đệ tử trung thổ thiên hạ ngoại trừ biến mất đã lâu nho miếu giáo chủ cần phải không có người nào có thể cùng hắn giao thủ m ư ơ i cái hiệp trở lên cái này ta thần cuối cùng Chỉ lục à tàn vào thần thể thanh minh phế dư ý chí, hã có thể cùng chỉ cảnh、so、sánh. cùng nửa ngọc mười lăm đi dư bước ý có so l minh nguyên nhìn xem chậm rãi bỏ dậy trường minh đế vương suy nghĩ đứng lên nhưng là muốn giết chết hắn cũng rất khó khăn đã như vậy liền đến thiên tự mình ra tay lục minh nguyên một cái tay nắm b í c huyết h giả minh châu một cái tay khắc nắm thần đao chu tả kích phát ra võ đạo thanh khí xông lên trời trường minh đế vương nhận ra được có một cỗ sát khí hướng hắn mà đến cấp tốc tới gần lòng bàn tay ma khí ngưng tụ một bàn tay vô qua đinh bàn tay cùng mũi đao phát ra tiếng và chạm g ò n g ã lục minh nguyên lục thân cảm nhận được một cỗ cự lực từ trên người đối phương k é o tới cho dù là võ thánh thân thể cũng khó có thể chống cự cố này t r ù n g kích cả người bay rớt ra ngoài ẩm ẩm ẩm ngắn ngủi mấy tức công phu liền đụng thủng mười toàn núi lớn bất quá lục minh nguyên chỉ là xoa xoa máu tươi bên mép lại chống đỡ đao một lần nữa đứng lên nhanh chóng lui ra ngươi không phải đối thủ của hắn ngọc thanh tổ sư mở mịt ngược hư thanh âm từ thiên k h u n g vang lên nhưng mà lần này lục minh nguyên cũng không có nghe tổ sư lời nói là ngươi trương minh đế vương nhìn chằm lục minh nguyên phương hướng n h ã n cầu có chút chuyển động h、so、có thể trong một chớp mắt lục minh nguyên tế ra một viên nợ rộ giống như hạ nguyện bích hạt châu màu xanh bước lui những ngày ma khí trường minh đế vương trên mặt ma khí một chút lui tán đưa tay che chắn những ánh sáng này bích huyết dạ minh châu chính là trường minh đế vương dùng bản bệnh tinh huyết không ngừng rèn luyện mà thành bản bệnh phòng ngự pháp bảo dùng thần thú giải trí nhãn cầu làm làm vật trung gian giải trí thần nhãn không gì sánh được sáng tỏ có chiếu giỏi thiên địa bản lĩnh gấp mười lần hoàn trả lục minh nguyên đánh ra b í c huyết h giả minh châu thẳng tiến không lùi tay cầm chu tả trên thân đao ảnh trung điệp khí thế không ngừng kéo lên đao khí hóa thành đao hải mà hắn đứng tại vạn trượng sóng lớn c h i đ ỉ n h vung vẩy đao pháp tốc độ nhanh chóng mắt thường không cách nào bắt giữ thứ mười chín tiểu lục minh nguyên tiêu đốt toàn thân tây nguyên đánh ra đổ long đao pháp thứ mười chín tiểu trong chốc lát đao khí sung đấu ngưu ầm bầu trời một đạo sấm x cũng sẽ rách đ ầ y trời m à v ầ n trường khí bầu trời xuất hiện nhất đạo trạm long đài t h i ê n tượng dưới đài đao khí chiếu dọi thiên đ i ệ m lục minh nguyên phất tay háo k h i ế u hiệp giống như tinh hải sáng chói trói, trói mắt pháp tướng tỏa ra v õ đạo thánh khí ngưng tụ phía dưới có một tôn trên người khoác thao thiết giáp thiên vương tướng quân chống đỡ đao mà lên sừng sững thiết cung uy phong lẫm liệt hóa làm mấy vạn trượng cao cái tia lôi đ ỉ n h trạm long đài còn tại dạng dỡ phát quang có như vậy trong nháy mắt lục minh nguyên cảm thấy trong lòng vấn đề có đáp án ta vì nhân hoàng nguyện vị thương sinh mầm đầu chương ba trăm bốn mươi hai nhân đế đình công đức vô lượng hải đại chiến kết thúc chương ba trăm bốn mươi hai nhân đế đ ỉ n h công đức vô lượng hải đại chiến kết thúc đổ lòng thập kiểu thức thập nhị thức sát thiên người thánh hiền chân quân thức m ộ ư ơ i tám có thể g i ế t bồ tát thánh nhân m ộ ư ơ i chín kiểu không sợ tam giáo tổ sư vương tọa đại yêu đại minh thần tôn mà bây giờ lục minh nguyên chính chém ra cái này thứ m ộ ư ơ i chín kiểu tam giáo tổ sư cũng phải n h ư ợ n g bộ lui binh thư không chuyển ra cuồng bạo thánh khí ba động hình thành từng vòng từng vòng g ợ nước n một dạng gợn sóng chấn động đến phiến thiên địa này đều đang r u n động c â hành n i ễ n ở phía xa trăm chú nhìn trăm chú phương xa lóe sáng trảm long đài lại nhìn thấy cái kia thánh khí trong mây mù một vị thân mang kim ý ỉa thắt lưng meo s o n g đao m ặ t như ngọc thần tuấn không gì sánh được thanh niên đạp không đi tới mấy trăm năm đến nay cũng không từng xuất hiện võ thánh tại lúc này xuất thủ b ộ c phát ra ngập trời ưu thế cho dù là đối mặt tà thần cũng không chỗ nào sợ hãi b ậ y hạ có thể trưởng thành đến bây giờ bộ dáng này chính là ta thiên hạ bách tính chuyện may mắn tề hành n g h i ệ n vui mừng cười một tiếng lại ngồi xếp bằng ở trong hư không hai tay đặt ngang ở giữa không trung vô biên hạo nhiên trinh khí ngưng tụ thành một cái trường cầm một nước đế vương không sợ sinh tử không sợ thần uy dùng nhân gian thân thể sánh vai thần minh thử vấn thiên hạ quân vương người nào có thể làm đến mức độ như thế tề hành n g h i ệ n p h ụ lên dây đàn trong chốc lát trong hư không tựa hồ có băng tuyết tan giã lại tựa hồ có giang hà tung hoành chạy xuôi thanh âm này ấm k ì n h t h n g đấu trong đó nhưng thật giống như mang theo từng sợi khí tượng lại hình như ngưng tụ ra một tòa tinh cung cái k i a tinh cung bên trong có dòng chạy thanh tuyển tùy ý chạy xuôi có văn nhân nhã kỵ sĩ uống rượu mua vui thanh tuyển dòng chạy ở giữa lại giống như to lớn khe nên bắn thu lạnh sông tấn trăng hết thể dị tượng đều hóa thành thần thông chuyến khắp nhất xa xăm rẽ núi ầ m ẩm trong chốc lát giữa thiên địa phong vân khuấy động tiếng đàn tr tiếng đàn đâm vào trước mắt núi đá cái kia to lớn núi đá lập tức hóa thành mảnh vỡ tiếp theo hóa thành khói bụi khói bụi tràn ngập hư không lại mang theo bút mực hư khí theo xa hư không trương minh đế vương bị trước mắt cái này một cỗ trùng thiên cương phong thổi lọn tóc dựng thẳng lên lại có nho già thánh nhân đắp tháp thiên đ ị a v â n bên trên lục minh nguyên tay bên trong nắm thần đao chu tả chú mục dùng vọng phát hiện tề hành nghiễn tại cách đó không xa nơi phi thăng cửa ra vào trợ giúp chính mình lục minh nguyên trong lòng, lòng tin tăng thêm một phần hét lớn một tiếng chém bầu trời soi sáng ra một vệt sáng cái kia quang huy vỡ vân mà tới quan huy bên trong mang theo một tòa trạm long đại ảnh ngược ở ngoài ngàn dặm vô số cường giả hạ xuống ánh mắt nhìn về phía lục minh nguyên tiếp theo tựa hồ cảm giác được lục minh nguyên trên thân cái tia chạy xiết mà tới võ thanh khí huyết t h ị n h giống như liệt hỏa đậm đặc nếu như nham n tương trường minh đế vương trên người có tầm một ma quang từ thể nội tuân ra lập tức cùng ngọc thanh tổ sư một trận chiến đưa đến thương thế toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa không còn lộ ra t r ậ n vật như vậy lại khôi phục cường giả đỉnh cao ưu nhã khí chết thân thông khí huyết đao minh tiếng đàn lan tràn ép hướng trường minh đế vương thần bí khó lường nguyên khí trải rộng bầu trời. hùng tráng khí huyết giống như kinh tiên động địa trường minh đế vương không chút nào hoảng dỗi ra một tay nắm ấn về phía lục minh nguyên vị trí tồn tại từng cây đen kịp sợi tơ hiện hiện ra xen lẫn trở thành một mảnh ma thần đại t h ủ hướng phía dưới bao phủ gâm vang trong nháy mắt đao quang chém chết ma khí cái kia đẩy trời ma vân vòng xoáy bên trong sinh xuất ra đạo đạo với đ a o ma khí bắt đầu băng diện đổ sụt vỡ vụn một đao một thức bên trong phản phất ngậm lấy ngàn vạn biến hóa cũng giống như mang theo phương đông mặt trời chi thịnh mang theo lôi đình uy nghiêm cối cùng hóa thành một điểm hàn mang gia thiên trưởng ấn trực tiếp bị lục minh nguyên chém chết. chỉ vừa đối mặt trường minh đế vương liền bị đao q u a n g kia chạm lui bảy tám dặm toàn thân áo bảo tại đao k h í cơn ư g phong thổi dưới trở nên vỡ vụn c h ạ m long đài hư ảnh lại phản phất k hóa chặt hắn tựa như một cái á p đao không chạm đầu lâu không bỏ qua cho dù là tề hành nghiễn cũng nỗi lòng khẽ run hắn mơ hồ trong đó cảm giác được từ bầu trời đám mây bên trong có vô số ánh mắt rơi vào nơi đây trường minh đế vương lui tránh thời khắc lục minh nguyên nắm chặt cơ hội tiếp thân tới gần dự định đem bích huyết giả minh châu đánh vào trường minh đế vương thể nội nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt trường minh đế vương lấy ra cao chín tấc t à nhãn thông thiên tháp nâng ở tay phải lòng bàn tay. tôn này tài nhãn thông thiên tháp phẩm giai sợ l à đ ạ t đến bản nguyên ma khí cấp bậc lộ ra tiểu xảo lung linh không gì sánh được tinh xảo bản nguyên ma khí cao hơn tiên thiên p h á p bảo hai cái đại phẩm giai cho dù là tiên thiên tiết khí cũng kém xa tít tắp có thể sánh vai trí tôn t i ê n khí đều là một đời tiên thần hao phí cả đời mới có thể tế luyện đỉnh t i ê n pháp bảo hoàn toàn không phải phổ thông gì cổ bảo khí có thể sánh ngang tùy theo minh văn không ngừng nổi lên đi ra tài nhãn thông thiên tháp sức mạnh bùng lên ba động ngày càng mạnh mẽ ầm ầm hắc sắc vầng sáng ẩn chứa một ít vô thượng thần lực đem lục minh nguyên đánh bay ra ngoài quăng mang v lục minh nguyên tại một đỉnh núi ngừng lại miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi toàn thân mềm lún nửa té quỵ trên đất cũng không phải là thứ mười chín kiểu không đủ mạnh mà là chém ra một kích về sau còn lại đao thế căn bản không đủ để ngăn chặn tiếp theo kích lục minh nguyên tu vi cùng vị này thời đại trước ma hoàng so gia khoảng cách thực tế quá lớn tự nhiên là không có thể ngăn ở tà nhãn thông thiên tháp trường minh đế vương dơ cao ma tháp lại là nhất đạo ma quang lưu chuyển kích xạ mà đến nhất khí hóa tam thanh ngọc thanh tổ sư đứng tại lục minh nguyên trên không phía đông bắc vị hai tay giơ lên lập tức ở phía sau hắn ngưng tụ ra ba tôn mấy vạn trượng cao to lớn thần ảnh giống như ba tôn thần linh xuất thế một dạng không gì sánh được uy nghiêm tràn ngập thần thánh vận vị đây là đạo môn mạnh nhất thần thông tựa như là xuất hiện ba cái hắn mỗi một đạo thần ảnh thực lực đều cùng hắn bản tôn mạnh mẽ như nhau ba tôn thần ảnh riêng phần mình kết xuất nhất đạo thủ ấn hướng trường minh đế vương a n h tới thay lục minh nguyên đỡ được một cách này bạch trạch cơ gió mà đi. phản phất bị gió m á t nâng rất mau tới đến lục minh n g uyên bên người hiển nhiên vừa mới b í c h thanh ánh sáng chính là hắn đang xuất thủ viên dạ minh châu này như có đại dụng bạch trạch nhìn chằm chằm lục minh n g uyên trong lòng bàn tay bích huyết dạ minh châu cười hỏi vật này vốn là trường minh đế vương c h i vật không thuộc về thời đại này cho nên có thể khắc chế tả thần c h i lực lục minh n g uyên như thế giải thích nói thì ra là thế nếu là như vậy vậy liền đơn giản bạch trạch gật gật đầu sau đó nhìn về phía lục minh uyên cười tủm tìm nói đối với đề nghị của ta người nghĩ được chưa nghĩ kỹ ta dự định phá hủy phi thăng đài lục minh nguyên ánh mắt kiên định nói nếu phi thăng đài xuất hiện sẽ để cho thần minh lại đến nhân gian vậy hắn liền đem cái cuối cùng phi thăng đài hủy không phải tốt bạch trạch thần sắc hơi kinh ngạc cười ha ha một tiếng bao nhiêu người đạt được phi thăng đài chỉ nghĩ chính mình một ngày kia đắc đạo thành tiên phi thăng vũ hóa không không phải là vì ích lợi của mình nếu ngươi thật có như vậy quyết đoán xác thực rất khó được xem như tại rất nhiều con đường bên trong lựa chọn một cái không thể nào đ ư n g tắt lục minh nguyên thản nhiên nói cái này thế giới căn bản không cần gì thần minh hết thạy chỉ cần dựa vào nhân tộc chính mình là đủ rồi phi thăng đài làm thần khí hủy nó cũng không dễ dàng ngươi mặc dù đột phá võ thánh có thể cuối cùng vẫn là không có cách nào phá hủy nó b ạ c h trạch mỉm cười nói đó là chuyện sau đó bây giờ việc cấp bách là đem c ố này tà thần triệt để gạt bỏ lục minh nguyên đang khi nói chuyện lấy ra một dạng pháp bảo một cái đỉnh đồng t a o b ạ c h trạch gặp được vật này trong nháy mắt thần s ắ c hơi kinh ngạc còn kèm theo một kia phức tạp tựa hồ tại từ từ tuế nguyệt trường hà bên trong gặp qua vật này lục minh nguyên dùng bàn tay vớt ve thân đình có thể cảm nhận được từ trong đỉnh chuyển ra lực lượng cường đại ba động không hổ là thiên mệnh thần khí nhân đế đình hắn nơi cổ tay cắt nhất đạo vết máu thể nội thánh huyết liên tục không ngừng chạy đến nhân đế đ ỉ n h nhân đế đ ỉ n h chính là thời đại trung cổ nhân tộc đệ nhất cái thiên mệnh vương triều trường minh tiên triều thành lập thời điểm thiên đạo bàn cho pháp bảo chính là c h ấ n quốc thần khí dùng cho tế tự tiên tổ anh linh tế tự thiên địa gánh chịu lấy đế quốc quốc vận b ê ngoài n xanh tươi bao trùm tầng một màu xanh đồng có thể phía trên cổ lão minh văn lại còn ghi chép rõ ràng cùng lúc đó lục minh nguyên xong trường đặt tại đỉnh trên khuôn mặt điều động bởi vì m ư ơ i chín kiểu dành thời gian thể nội còn sót lại không nhiều thanh khí liên tục không ngừng đánh vào tiến vào trong đình hướng bầu trời cất cao giọng nói thiên đạo h nhân mạng vô thường, nay vô đế ạ i viêm triều lục minh nguyên, nhưng cho người mượn tộc tiên hiển chi vương nguyên, mượn nhưng trư được thước trấn đỉnh thần minh.、Hoa. Nhân tộc đầu lục lực, cho Hoa. đ áp ba trên đỉnh mặt từng cái kim sắc cổ văn lóe lên một cái kim sắc quang mang c h u y ể n khắp phi thăng sân đỉnh đâm vào trường minh đế vương đều là mắt mở không ra nhân đế đỉnh cách mặt đất bay lên lơ lửng đến cao trăm trượng giữa không trung sau một khắc trên chiến trường thiên địa linh khí trở nên sôi trào lên từng sợi huyết khí từ bùn đất lòng đất một mực phóng tới giữa không trung hóa thành một mảnh đỏ thấm huyết vân đem nhân đế đỉnh báo khỏa giữa thiên địa vang lên từng đạo nhạc buồn phản phất là ước vạn vong linh đang khóc phản phất nơi đây đã chết đi nhân tộc tiền bối thật sự có trả lời đem chính mình lực lượng hiến tế cho nhân đế đ ỉ n h mau nhìn đó là cái gì lục minh nguyên tay bên trong sử dụng bảo đ ỉ n h vì sao để cho chúng ta có một cỗ cảm giác thân thiết cỗ này như thế chẳng lẽ là thời đại trung cổ thất truyền đã lâu nhân đế đ ỉ n h trên mặt đất tu sĩ nhân tộc toàn bộ đều lộ ra đại hỉ vẻ mặt bộ phận hơi lớn tuổi tu sĩ r ồ n dập đánh ra linh khí trùng sáng rót vào tiến vào hư không lớn như vậy nhân đế đình không ít tu sĩ thấy thế cũng là học theo đem lực lượng trong cơ thể đánh vào trong đình trương minh đế vương cùng ngọc thanh tổ sư chiến đấu nhận ra được không ổn vội vàng đánh ra ma tháp điều động thể nội ma khí liên cùng đánh vào đi vào một cố hạo đ ả m trí tôn chi lực lần nữa bạo phát đi ra ma thần pháp tướng hư ảnh chiếm cứ tại không hung lệ bá đạo năm ngón tay thon dài cốt thứ dữ tợn k h í tức sông thẳng thiên địa s ơ n phong khổng lộ như vậy tà nhãn thông thiên tháp xoay tròn cấp tốc hướng về nhân đế đ ỉ n h anh kịch tới cùng lúc đó nhân đế đ ỉ n h cũng làm ánh liệt lắc lư một cái hướng phía dưới đệ ép phóng xuất ra ngũ thải công đức trí lực cùng tà nhãn thông thiên tháp đụng vào nhau đúng là ngăn chặn ma thần chi lực đánh cho tà nhãn thông thiên tháp bay ngược trở về trường minh đế vương nhìn xem ngược lại bay trở về tà nhãn thông thiên tháp lộ ra khó có thể tin vẻ mặt cứng ngắc đứng ở nguyên địa không cách nào rời chuyển động thân thể nhân đế đỉnh cùng tà nhãn thông thiên tháp đồng thời đánh vào trường minh đế vương trên thân trực tiếp đem hắn đánh cho chìm vào tiến vào lòng đất đại địa bên trên xuất hiện lít nha lít nít h vết rách sơn phong cùng cổ thành di tích đều là vỡ nát một mảng lớn vào giờ khác này toàn bộ thế giới biến đến vô cùng yên tĩnh vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bị nhân đế đỉnh cùng tà nhãn thông thiên tháp đụng nát vùng thế giới kia lục minh nguyên cắm chặt răng răng cố gắng kiên trì ngăn chặn thương thế cùng đem bích huyết giả minh châu đánh ra ngoài đập xuống dưới đất ép thẳng tới trường minh đế vương ở ngực ngươi không thể làm như vậy bản tọa có thể ban cho ngươi có thể so với thần minh lực lượng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào giết bản hoàng có làm được cái gì hết thể chỉ bất quá tới cũng nhanh cùng tới muộn khác nhau bên hai còn sót lại ma khí ma âm một mực lượn lờ lấy lục minh n g u y ê n tiếng l ò n g nhưng hắn cuối cùng không nhận hắn ảnh hưởng đem bích huyết giả minh châu đánh vào trường minh đế vương thể nội đông đem hạt châu đánh vào ở n ự c trong n h y mắt một cô đáng sợ khí lãng đem lục minh lên hất bay ra ngoài a trường minh đế vương miệm bên trong phát ra một tiếng thê thảm quỷ tê mắt đen bắt đầu biến sắc ma khí tán mà phục tụ vòng đi vòng lại mười điểm không ổn định trường minh đế vương khí tức lập tức mất tinh thần x u ố n g d ư ớ i không còn trước đó huy phong bạch trạch cùng ngọc thanh tổ sư hai người t ề tụ trên không nóng nhìn phía dưới trường minh đế vương thoáng qua một cỗ ma khí phóng lên tận trời từ trường minh đế vương con mắt miệng cái mũi cùng lỗ thai chẳng ra hóa thành một cỗ người không ra người quỷ không quỷ to lớn ảnh cô này to lớn ảnh nên là một người nam tử không chữ trấn ngọc thanh tổ sư không nói hai lời tay trái làm ấn đánh ra nhất đạo âm dương lưu chuyển chi khí họa địa vi lao đem to lớn ảnh vây ở một phương tiên địa bên trong không người thao túng tài nhãn thông thiên tháp thất bại vẫn rơi xuống nửa đường hơn ngàn đạo tài nhãn c h ớ p chớp gặp chủ nhân của mình bị không trụ không có chút nào lưu luyến rất nhanh hóa thành một đạo hắc ảnh cấp tốc biến mất tại màn trời bên trong lục minh nguyên đỡ d ậ y trường minh đế vương thân thể lấy ra một mai chữa thương đang dược muốn đưa vào đối phương trong miệng có thể bị một cái đại thủ ngăn cản đúng là đã khôi phục ý thức trường minh đế vương chỉ bất quá con ngươi đã ảm đạm đi thời gian còn thừa không nhiều chấm ký số đã tuyệt không dùng quả nhiên vẫn là phải thiên mệnh đế vương huyết mới có thể chân chính thao túng nhân đế đ t a bộ này nhục thân còn là không bằng năm đó dù cho chẳng mấy chốc sẽ chết đi t r ư ờ n g minh đế vương cũng không có bao nhiêu e ngại khoe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt đối với cái này lục minh nguyên có chút trầm mặc vạn năm hết thể hết thể chấm bạn muốn tự mình thu thập không nghĩ tới kết quả là người này là n g ư ơ i t r ư ờ n g minh đế vương nói xong lời nói này con mắt chậm rãi nhắm lại thanh âm càng ngày càng nhỏ bảo vệ cẩn thận n h ê n t ộ c t r ư ờ n g minh đế vương đã mất đi hết thể khí tức sau đó lục minh u y ê n trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tay náy sâu sát thở dài nội tâm của hắn thực ra có chút phức tạp ngay từ đầu t đại đại r vân thanh đế ư hòa không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn chậm giải nói hãn trưởng minh đế lệnh chính là bất tử biểu tượng chỉ cần giữa thiên địa phong còn đáng chảy có lẽ mười vạn năm sau đó hắn còn có thể phục sinh đâu đem thi thể của hắn mang về đi dùng thiên tử lễ vật hậu táng lục minh nguyên đứng người lên ngóng nhìn bầu trời bị cầm tù ma hoàng h ư ảnh đối ngọc thanh tổ sư cùng bạch trạch nhìn chăm chú nói hai vị tiền bối ta muốn biết trận tướng liên quan tới cựu thiên đình chư thần a thánh phật đà thái thanh tổ sư bọn hắn đều đi đâu chương ba trăm bốn mươi ba cựu thiên đình chín đại đế quân giới ngoại thần đ ị a lịch đại tiên hiển chương ba trăm bốn mươi ba cựu thiên đình chín đại đế quân giới ngoại thần n g a lịch đại tiên hiển long đình sơn một đoàn quỷ dị mây đen từ kết giới cổng vào thoát ra tàn mát ra một c ỗ lực lượng kinh khủng bà đậu nhìn kỹ đúng là một tòa hát sắp ma tháp thế nhưng là hát tháp ngoài thân mang theo khí linh hư ảnh hội tụ thành một bóng người kéo lấy thon dài ma quang từ long đỉnh sơn chi bên trong bay ra n a m ở cửa hang trông trường đạo minh luyện k h í sĩ bao quát nho miếu người đọc sách thấy thế đều là hơn mật ra đây là vật gì thật ta ác khí thức chúng ta muốn hay không chặn đường m ộ t hai minh chủ để cho chúng ta trông coi ở chỗ này chính là vì phòng ngừa tình huống n g i ý muốn xảy ra một vị áo s á n ôm kiếm trung niên ánh mắt nhìn chăm chú một mặt ngưng trọng dưới cảm râu đen tung bay trường b à o nên không rung động cho dù là hắn thân là tiên nhân cảnh mười ba cảnh kiếm tu đối mặt tòa này hát sắc ma tháp cũng có cảm giác run sợ bởi vậy có thể suy đoán cái này ma tháp không phải phổ thông pháp bảo chu tông chủ coi chừng vật này thoạt nhìn không thích hợp phía trên khí tức bạo ngược cổ quái vạn phần quỷ dị sợ là động tiên bên trong di thời cổ vật vân hà sơn đàng long phong chờ đạo minh trưởng lão đồng thời đánh ra thần thông phép thuật hướng hát sắc ma tháp đánh tới muốn đem hắn cách không thu lấy chấn áp nhưng mà hát sắc ma tháp mặt ngoài có nhất đạo đen nhánh mê vụ hộ thể hai vị đạo minh c h â n quân một vị tiên nhân cảnh kiếm tu xuất thủ cũng hoàn toàn không ngăn cản được nó mảy may hắc sắc ma tháp tốc độ kinh người có thể so với một môn thượng tam phẩm tu sĩ phi độn rong rổi thiên địa thần thông hóa thành một đạo trà sáng xông v ề vô cùng mênh mông bắc cảnh tường thành bắc cảnh tường thành vốn lượn mấy chục vạn dặm từ đông đến tây tường thành nội địa c h ỗ sâu là một mảnh chiều sâu hát ám giống như một mảnh cấm khu có một chiếc yếu ớt ánh đến s ừ n g sững tại một chỗ trên vách đá v u cung n ữ đứng tại dốc đá đỉnh nhìn phương xa một bộ như thác nước tóc đen rủ xuống vai mà đứng vậy đối không có chút nào tình cảm u xanh biết ma đồng nhấp nhân tâm phách d a thị tuyết t trắng giống như cực phẩm cầm thạch ướt át môi son nhẹ nhàng hợp lấy cỗ này ánh mắt thiên sinh mang theo một cỗ bá đạo cùng với đối với sinh mạng không thèm chú ý đến quả nhiên tới vua cung ngữ tựa như đã sớm biết biết có đồ vật gì đi qua từ nơi này thế là sớm chính là ở đ â y chờ bên cạnh nàng còn đứng lấy một cái thân mặc màu hồng nhạt hoa đào trường áo la h ậ u thế nhân đều nói lòng tham không đáy là bản tính của con người đào hoa bà bà ngươi nói thần minh vì sao cũng sẽ lòng tham không đáy đâu v u cung n ữ nhìn hướng về bầu trời như có điều suy nghĩ lao hầu nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời có lợi ích địa phương liền có chiến đấu v u cung nữ lẩm bẩm nói vậy ta thật có thể tái tạo cái này thế giới trật tự sao chỉ cần nữ h o à n g n g ợ n nhờ thần vật đột phá đến thần minh cảnh giới đừng nói tái tạo trật tự cho dù là tái tạo luân hồi đều có khả năng v u cung nữ ánh mắt dần dần trở nên sắp bén một giây sau thiên cung phía trên xuất hiện nhất đạo cực tốc s ẹ t qua hát sắc lư u quang v u cung nữ x u ể bàn tay ra cùng một chỗ đen nhánh quy giáp trôi nổi lên điều động thể nội thiên ma lực lục sắc ma đồng hiện ra màn nước một dạng sáng bóng trong chốc lát hư khoảng không xuất hiện một nói bình c h ư ớ vô hình cản trở lưu quang tiến trình thu v u cung ngữ khẽ é quát một tiếng thi chuyển ra một môn cực kỳ đặc thù thời không tổ vu trí thuật nhường phương viên thiên đ ị a tốc độ thời gian trôi qua trở nên mười điểm chậm c h ạ m cùng đứng im không hề khác gì nhau là một vị thần minh để lại ma tháp v u cung ngữ thấy rõ đến vật bộ dáng quan sát một phen về sau đào hoa bà bà mở miệng nói bổ sung nếu như ta không có đ o á n sai đây có lẽ là cựu thiên đ ỉ n h chín đại đế quân một trong bản m ệ n h pháp bảo ngàn tà phù đồ tháp v u cung n ữ nhìn thoáng qua trước mắt ma tháp không cách nào đem nó cùng vĩ n ạ n thiên đình kết hợp lại cựu thiên đình chín đại đế quân người chỉ là vứt bỏ thiên ma hoàng đào hoa bà bà nói ra một cái tên nàng còn sống năm tháng dài dàn giặc được chứng kiến không ít truyền thuyết vứt bỏ thiên ma hoàng bản danh vứt bỏ thiên chính là trưởng quản cựu phương thiên địa chi nhất thiên đình đế quân nhưng là bởi vì một lần ngoài ý m u ố n chạm đến thiên ngoại thiên thần bí c h i vật dẫn đến n h ậ p ma sau đó còn tế luyện ra khỏi ngàn tà phù đồ tháp bực này t à vật từ đó phản bội thiên đình trở thành vứt bỏ thiên ma hoàng vu cung ngữ nhìn xem tốc độ chạy không gian bên trong không ngừng r ã y rủa khí linh năm ngón tay đẻ xuống đất từng đạo chú ấn tản mắt ra u mang trong miệm trấn âm la simôn ẩm ẩm đào hoa bà bà mỉm cười nói tồn tại hoa đào thần nữ danh xưng đảo chỉ sơn đại minh thần tôn giờ khác này ở vua cung ngữ trước mặt tựa như là một cái hiền hòa lao nãi mãi phía sau cố sự phần lớn đều nghe nhiều nên thuộc lao thân liền chọn một chút tươi mới giảng đăng thần chi chiến về sau là nhân tộc quật khởi thời đại từ thượng cổ đến nay Tộc, tộc, tộc. t h cũng chính là dưới tam giới thần minh trong mắt nhân gian đây chẳng phải là còn có trung tam giới thượng tam giới vua cung ngữ cổ quái nói đào hoa bà bà gật đầu nói trước kia là có bất quá về sau lục giới thật sự là vỡ vụn không chịu nổi trong đó trung t a m giới đã cùng trung thổ thiên hạ hợp nhất cũng ngay tại lúc này nhân vực hạo n h i ê n châu vạn phật châu thanh minh châu mà sinh tồn thổ n h ư ỡ n g nhất là hậu đãi danh s ư n g nơi phi thăng thượng tam giới còn ở trung cổ thần minh trong tay vua cung ngữ suy đoán nói có phải thế không c ư ờ n g đại trung cổ thần minh đã chết thượng tam giới cũng sớm đã trở thành một mảnh trốn hỗn độn lưu lại ứng đều là một chút không đủ gây sợ mặt hàng bất quá bọn hằng có giống như là vứt bỏ thiên ma hoàng m ở dạo rơi vào thiên ma đạo nơi đó sớm đã là một mảnh trướng khí mù mịn chi đ i ệ đào hoa bà bà tựa hồ đối với thượng giới không một chút nào lưu luyến vậy ta tộc thần cũng tại bên trên trong tam giới phải không vào giờ phút này vua cung ngữ rốt cuộc cảm giác mình đã tiếp cận cái này thế giới chân tướng đào hoa bà bà trên mặt ý cười nói bọn hắn không gần như chỉ ở bên trên trong tam giới bọn hắn còn khu trừ đám này ô t r ọ c thần minh thành lập trật tự mới vua cung ngữ nhìn xem là sinh môn bên trong đen kịt ma tháp nghiêm túc nói đã như vậy cùng hắn đi theo vẫn lạc vài vạn năm vứt bỏ thiên ma hoàng ngươi không bằng quy thuận tại ta đen kịt ma tháp lúc này không dễ d ộ i nữa ngược lại là một lần nữa hóa thành một viên màu xanh huyết trâu trở nên yên lặng vụ cung ngữ đem màu xanh huyết trâu lấy ra ngoài n ắ m trong tay một cỗ băng l ã n h cảm xúc từ lòng bàn tay chuyển đến đ à o hoa bà bà liếc qua màu xanh huyết trâu nghiêng đ ầ u hỏi nữ hoàng có thể nghĩ kỹ khi nào xuất binh trung thổ cái này dù sao cũng là thần minh đại nhân ý chỉ một bên khác đối mặt lục minh nguyên đặt câu hỏi ngọc thanh tổ sư cùng bạch trạch đều là lộ ra không giống nhau t h ầ n sắc ngọc thanh tổ sư lộ ra cực kỳ nụ cười bất đắc dĩ bạch、trạch、thì r ạ c t h là nhắm mắt lại không có ý định tham cùng việc này n lục minh nguyên g m tại c ngọc thanh tổ sư bảo vệ dưới một mực hướng chỗ cao phi phá vỡ long đỉnh sơn động tiên kết d i ớ i một mươi km ba và m chín v n m thằng tại đến đi tới hắc cám vô biên thiên ngoại tiên nơi đây tồn tại hàn khí thấu xương có thể so với âm ngàn độ nhiệt độ thấp cơ bản không có bao nhiêu tu sĩ có thể chịu được lục minh nguyên trong tầm mắt xuất hiện dòng nước chỉ bất quá tồn tại ngôi sao lớn như vậy nhìn không thấy cuối cái này không phải liền là sâu trong tinh không sao sâu trong tinh không tại sao lại có thủy lục minh nguyên âm thầm kỳ quái ở thế giới tư phương chạy xuôi một cái trùng trùng điệp điệp tinh hà dòng nước chạy xiết tồn tại từng đạo quỷ dị quy tắc đi theo nước sông cùng một chỗ lưu động tinh hà ngay tại trong vũ trụ chạy xuôi hiện lên hình viên không có đường sông chỉ có từng viên tinh cầu lơ l ư n g tinh hà hai t h tạo dựng thành giản dị bờ đê lục minh nguyên mặc dù biểu hiện được rất bình tĩ thế nhưng nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi hắn cho dù ở kiếp trước đều cũng chưa từng thấy tận mắt vũ trụ nhưng là bây giờ gặp được nếu như không phải ngọc thanh tổ sư hắn chỉ sợ rất khó lại tới đây rốt cuộc là một cố dạng gì lực lượng vậy mà có thể để cho tinh hà lơ lửng ở trung thổ thế giới tứ phương thần minh chỗ ở lại là một cái dạng gì địa phương những n à y tinh hà đều tràn ngập kinh khủng hư không lực lượng tốt nhất đừng tùy tiện chạm vào ngọc thanh tổ sư nhắc nhở một tiếng tiếp tục mang theo lục minh uyên xuyên qua tinh hà trước mắt lại không che chắn tầm mắt đồ vật mà là xuất hiện một mảng lớn xương trắng lục minh nguyên nhìn thấy những xương trắng này mười điểm nhìn quét mắt cái này không phải liền là dưới mặt đất di tích bên trong những cái kia xương trắng sao những xương trắng này có thể trong nháy mắt khống chế người ý thức để cho người ta biến thành một bộ sắc h ồ n g cực kỳ nguy hiểm bọn chúng trên cơ bản chính là hủy diệt đại danh tử có thể phá hủy hết thể sinh mệnh xương trắng lướt qua đều là hư vô thánh nghị căn bản là không có cách xuyên thủng xương trắng thinh không cuối cùng chính là xương trắng lục minh nguyên mẩng đầu hỏi ngọc thanh tổ sư vung tay lên nói thẳng ngươi xem một chút đây là cái gì lục minh nguyên hướng nơi xa nhìn lại phát hiện tại những xương trắng này phía trước xuất hiện không ít hoang vu ngôi sao nhưng nhìn kỹ lại những này thực ra cũng không phải là ngôi sao mà là từng khối bia đá to lớn bia đá trên tấm bia đá tồn tại vô cùng mênh mông kim sắc văn tự mỗi một đạo văn tự phản phát hoang trăng treo lơ lửng trên không phát ra giống như hàng tinh một dạng ánh sáng sáng tỏ hoa nghiễm nhiên là phiến tinh không này mặt trời chính là như vậy bia đá hợp thành nhất đạo vũ trụ t ư ờ n g thành vườn quanh tại tinh không biên giới cản trở xương trắng đối với cái này ngọc thanh tổ sư giải thích những này là giới ngoại t h ư n địa có thể ngăn cản xương trắng ăn mòn phiến tinh không này lục min nguyên suy nghĩ tỉ mỉ một lát hỏi giới ngoại thần b i a vì sao có thể chống đỡ xương trắng xương trắng bên ngoài lại là cái gì ngọc thanh tổ sư hêm hay nói mười vạn năm trước đăng thần chi chiến không chỉ có đánh gây phi thăng con đường nhường thiên hạ phi thăng đài lưu lạc tứ phương còn nhường những xương trắng này ăn mòn thiên đình những n à y giới ngoại thần b i a chính là thời điểm đó sản vật bọn hắn đều là thần minh lưu lại chi vật thời gian quá lâu l ã o phu cũng không rõ ràng lắm nguyên do đến mức xương trắng bên ngoài chính là thiên môn bên ngoài thế giới thượng giới nhân tộc chư thần vẫn lạc về sau đầu kia phi thăng con đường liền bị phong bế ngăn cản bất luận kẻ nào tộc tu sĩ tiến vào thượng gi có thể sử dụng phi thăng đài lực lượng mở ra phong bế phi thăng con đường một mực không nói gì bạch trạch cười một tiếng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngọc thanh tổ sư ngọc thanh có một chuyện ngươi không cần như thế c ấ m kỵ bạch trạch nhìn chăm chú về phía bên cạnh thân nói lục minh nguyên ngươi cũng đã biết những n à y giới ngoại thần bia lực lượng đến từ nơi đâu lục minh nguyên đối với cái này đặt câu hỏi có chút suy đoán nhưng lại không nhiều ta cho ngươi biết đi các ngươi lịch đại nhân tộc tiên h i ể n bao quát yêu tộc ta tiến tổ đều ở nơi này lục minh nguyên nghe vậy con ngươi chấn động hắn không dám tin nhìn về phía ngọc thanh tổ sư ngọc thanh tiền bối đây là sự thực sao được ngọc thanh tổ sư sâu sắc thở dài trầm dài nói trong miệng ngươi phật đà lễ thánh a thánh bao quát đạo tổ thái thanh sư minh thượng thanh sư minh đều dùng tu vi của mình lấp kín nơi này bọn hắn tán đạo ở đây chính là vì có thể duy trì giới ngoại thần b i a vận chuyển mà bây giờ những n à y giới ngoại thần b i a đã nhánh chống đỡ không được bao lâu khởi động phi thăng đài tiến về thượng giới đến xương trắng một bên khác là biện pháp duy nhất ngọc thanh tổ sư ngữ khí trở nên nặng nghề thậm chí có chút bất đắc dĩ bạch hư lạnh nói ai biết xương trắng một bên khác là cái gì ngươi cái gọi là tiến về thượng giới là vì thỏa mãn chính mình ham muốn cá nhân vẫn là muốn thoát ly tế đạo vận mệnh ngươi chỉ là sợ chết mà thôi ngọc thanh tổ sư thản nhiên nói cái này liên quan đến nhân tộc tương lai ngươi nói không tính lục minh nguyên nghe vậy có chút trầm mặc hắn chưa từng có nghĩ tới chân tướng thế mà lại như thế nặng nề vì trung thổ thiên hạ từng cái nhân tộc t i ê n hiển hiến tế chính mình vì thường sinh mạng sống sở dĩ ngụy lao cựu căn bản không có phi thăng tới thượng giới hắn cũng tán đi tu vi của mình hóa thành những này trong tình không thần n g a lục minh nguyên lẩm bẩm nói hồi tương lại ngày xưa ngụy lao cựu biến mất trong né mắt trong mắt không có một tơ một hào đối với nhân gian quyền luyến hắn lại cùng chính mình nói là được thiên đạo ảnh hưởng không cách nào lưu tồn tại địa phương thiên địa. ngươi nói hẳn là vị kia võ đạo đại thánh đi hắn là ngàn năm vừa đến một vị duy nhất m ộ ư ơ i bốn cảnh võ tu chí ít vì trung thổ thiên hạ tranh thủ thời gian mười năm tại trấn thủ tinh không từ từ tuyến nguyện lao phu cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần ngọc thanh tổ sư giải thích nói lục minh nguyên hiện tại đã biết rõ vì sao đạo môn như thế cấp bách tìm kiếm phi thăng đài chỉ cần tìm được phi thăng đài nhân tộc mới có thể thoát khỏi loại này lấy mạng người đổi lấy thái bình phương thức Mà b ạ chương Trạch, cho ba trăm bốn mươi ờ n g p bốn một mươi năm năm đến ngược sinh một đứa con trai chương ba trăm bốn mươi bốn một mươi năm năm đến ngược sinh một đứa con trai đế kinh thành tại ánh trăng trong sáng dưới kinh thành tầng kia kim hoàng sắc ngói lưu ly lộ ra phá lệ huy hoàng tuyết lớn đời trời gió đêm lăng liệt nổi lên hàn phong còn như dao nhỏ phá ở trên mặt đau nhức vào thành quân đội tại trên mặt tuyết lưu lại một đạo pha tạp dấu chân có đen nghịt một mảnh từ đằng xa liên tục không ngừng chạy tới cách chung quanh vài tòa nặng nề g h cửa sắt bị thân hình khỏe mạnh cấm quân mở ra c h ọ n vẹn ba phiến cửa bên có thể dung nạp ngàn người thông qua bách tính rồn rập ghém ắ t ngừng chân quan sát là thánh thượng khải hoàn cái gì thánh thượng trở về rồi đó là đại viêm long kỳ không có sai thời gian qua đi mấy tháng rốt c u c đợi đến thánh thượng trở về dọc đường người buôn bán nhỏ võ quán quyền sư rút kiếm luyện kh thư viện sĩ tử phạm là nghe nói việc này người không có không cảm thấy kinh ngạc xem ra lần này yêu tộc là thua ở ta đại viêm trong tay nam ly vương triều lại như thế nào cường thịnh thanh danh truyền lại lớn cuối cùng còn không phải muốn ỉ vào t r i ề u ta thánh thượng bọn hắn đều là phát ra mừng rỡ tiếng thảo luận dưới mắt vị này mới đăng cơ long nguyên hoàng đế chính là đại viêm con dân hy vọng mới xuất t r i n h lần này chiến quả ba tháng đến nay đại viêm các nơi đều là lưu chuyển sôi sùng sục không ít người đều đang suy đoán chiến tranh kết quả nếu là thánh thượng chưa có trở về cái kêu đại viêm vương triều rất có thể sẽ rơi vào mới náo động bên trong sau cuộc chiến trở về đại viên tướng sĩ quân dung vẫn như cũng h i ê m túc đi trên đường phát ra xa xa xa thanh âm có không ít cao lớn đen kịt kỵ kị binh đi ở phía trước giáp trụ bên trên đều là khô cạn huyết dịch vậy có c o n thiếu cánh tay cụt chân thương binh tiến lên khinh kỵ chậm rãi đi ngang qua cho dù là dọc đường quán trà lao bản thấy cũng không nhịn được hướng những n à y binh lính ném dùng kính sợ ánh mắt khâm phục cựu l o n g xe vua bên trong n g h e lấy trên đường phố không ít nghị luận lời nói lục minh lên cảm giác chính mình mệnh mọi mấy tháng thân thể không khỏi lòng chút hãn tinh nhấp nháy con mắt nhìn chăm chú về phía hai bên đường máy tính tín chỉ cần mình tại vị tại một ngày liền không thể nhường chiến loạn giáng lâm đến bách tính trên đầu chúng ta còn có bao nhiêu thời gian mười lăm năm mười lăm năm về sau tức là thiên mệnh một lần nữa chiến đấu cũng là đại kiếp sắp tới v ầ n đạo sẽ không bắt buộc bệ hạ giao già phi thăng đài bất quá đến lúc đó hết thảy đều muốn dựa vào bệ hạ chính mình trong đầu cùng ngọc thanh tổ sư tại xa xa sao giữa không trung lời nói còn rõ mồn u một trước mắt lục minh nguyên suy nghĩ bay tán loạn hạ tại biết rồi thế giới chân tướng về sau được cho biết bây giờ trung thổ thế giới còn thừa thời gian đã không nhiều ngọc thanh tổ sư cần hiến tế chính mình đi duy trì v ò nếu g t i p theo g là ngọc thanh tế đạo nhân tộc thiếu một cái trụ cột hết thể xác thực chỉ có thể do hắn đến gánh chịu chấm phải tốn ít nhất thời gian thống nhất trung thổ thành vì nhân tộc tri chủ hắn nhất định có thể giống lịch đại nhân hoàng một dạng kết thúc thiên hạ bộ này cục diện dối dắm nghĩ như vậy không xem chỉ chốc lát sâu đã đến hoàng cung đại viêm long kỵ ngoại trừ thân vệ cấm quân còn đi theo lục minh n uyên Những binh lục í n h h k minh nguyên ngắt u lời nói chấm biết rồi không trách người là chấm chính mình sơ sót tâm ma còn chế đạo minh luân nhật thiên quân nói sẽ đích thân bắt tùy ngọc thanh không cần phải lo lắng đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khu trừ trên người nàng ma tính long đình sơn chuyến đi đã triệt để kết thúc k i ể m kê thu hoạch lần này lớn nhất khẳng định là phi thăng đài long đình sơn chuyến đi bạn ý là vì n g h ị cách cứu viện nam ly vương triều khu trừ yêu tộc có thể kết quả sau cùng lại dùng hai tộc nhân yêu lưỡng bại cầu thương kết thúc trung thổ lục đại quốc gia bao quát no h miếu đều có tổn thất không nhỏ chủ yếu là cùng yêu tộc đại chiến vi khư tịch hải trên không tiên nhân ác nghiệm q u ấ y phá đưa đến người thuyền đều hủy còn có dưới mặt đất di tích bị sương trắng ăn mòn người đạo minh tổn thất ngược lại rất thấp cơ bản không có tổn thất dù sao bọn hắn là phía sau cùng tới nam ly vương triều lãnh thổ vẫn là không có đánh trở về ma tuy ngọc than không biết đi nơi nào ban đêm kinh thành vẫn là như vậy không có bao nhiêu biến hóa bây giờ triều đình là ai tại chủ sự đằng sau một cỗ xe ngựa thượng hạ tới một vị như gió xuân ấm áp nho bảo trung niên thế tiên sinh là trần khắc lục minh nguyên hướng t ề hành nghiễn được rồi sư trưởng lễ vật trần khắc a t ề hành nghiễn đọc tới cái tên này như có điều suy nghĩ hắn khẽ mỉm cười nói trước kia vi thần liền cảm thấy hắn là cái khả tạo chi tài không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền có thể chấp trưởng thủ phủ chi vị vậy khía cạnh chứng minh vậy hạ dùng người thì không nghi ngờ người lục minh nguyên ánh mắt sáng ngời nói cái này thủ phủ chi vị vẫn là tề t i ề n sinh nhất có u y vọng đảm nhiệm ai ngờ tề hành nghiễn lại k h o á t khoác tay bệ hạ nếu nhìn chúng chân khác chứng minh hắn có thể gánh chịu nổi phần này trách nhiệm vi thần liền không cùng người trẻ tuổi đoạt vị trí lao phu đ ờ i này lớn nhất truy cầu chính là thiên hạ thái bình về sau có thể thư trả lời viện dạy học tiên sinh đại nghĩa lục minh nguyên gật gật đầu hướng một bên tuổi trẻ đợi chiếu thái giám châm giọng tuyên bố truyền c h â m ý chỉ ngày mai giờ mão tổ chức triều hội chấm muốn thương nghị quốc sách như thế nào đóng đô trung thổ tề hành nghiễn nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng bệ hạ dự định đối lục quốc xuất thủ đúng vậy a cái tia trình đốn trình đ tùy theo long đ ỉ n h sơn động thiên kết thúc nội bộ tin tức cùng kết quả lập tức từ phía trên bảo châu lan ra mà ra chuyển tới bốn phương tám hướng trong đó nhất vạn chúng c h ú mục tự nhiên là lục minh nguyên phía trước có một người cản đường thẳng hướng phi thăng s ơ n đỉnh ác chiến bốn vị yêu quân kêu gọi khiêu chiến vương toạn sau có độ tử tiêu thần lôi kiếp vỡ võ thánh đại quan trở thành đến nay trăm năm vị thứ nhất võ thánh những tin tức này không thể nghi ngờ tại hướng về thiên hạ người tỏ rõ một cái đạo lý bây giờ đại viêm như mặt trời ban trưa không có chút nào quốc vận hạ xuống dấu hiệu tiếp theo chính là tề hành nghiễn trở về trấn kinh người trong thiên hạ ý vị này đại viêm vương triều c h ố n g rỗng nhiều hơn hai vị đỉnh tiêm đại năng một vị nho thánh thêm một vị võ thánh cơ bản có thể tại trung thổ thiên hạ đi ngang toàn bộ trung thổ ai còn có thể cùng đại viêm vương triều là địch người trong thiên hạ đều là đều lấy làm kỳ lục minh nguyên có thể phục sinh tề hành nghiễn đột phá võ thánh tri cảnh sau này không còn ai không biết bất quá khẳng định là xưa nay chưa từng có đế kinh thành hàn phong tiêu túc so với cực bắt chi địa kết lớn nơi này càng nhiều là ướt át giá lạnh duy nhất có thể sửa ấm biện pháp chính là đốt lò than sửa ấm xuất trình thời điểm là văn thu trở về thời điểm đã năm mới năm m ớ i sắp đến bất luận là tu sĩ hay là người bình thường đều là về đến cô hương làm bạn người nhà thân thích tu sĩ tự nhiên vậy có gia đình số tuổi cực lớn một thân một mình tu sĩ dù sao cũng là số ít đại bộ phận vẫn là tuổi trẻ tông môn đệ tử tông môn cũng coi như nhân tính hóa tại năm mới thời kỳ tông môn đệ tử có thể xuống núi nhìn xem cha mẹ người nhà vân thanh hòa tên i này lại một người chạy đến bên i c ả n h đi nói là cho cha mẹ thắp nén hương thuận tiện nhìn xem phụ lao hương thân không biết lúc nào trở về lục minh nguyên một bộ bạch ngọc long văn bảo mạ vàng phát quan tận hạn t u ố quý hắn dựa vào lan can mà trông đứng tại một tòa quỳnh lâu ngọc các phía trên cùng t ê mộ tuyết sóng vai mà đứng hai người cùng một chỗ tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ thật thoải mái t ê mộ tuyết xoay người chạm sau lưng lục minh n g uyên trong đôi mắt đều là hâm mộ n g ư ơ i muốn học nàng lục minh n g uyên n h ũ n mày t ê mộ tuyết vầng trán nhẹ lay động cười nói học không được vì cái gì t ê mộ tuyết vậy đối như nước trong veo đôi mắt nhìn xem hắn bởi vì vân cô nương mãi mãi cũng sẽ không thỏa hiệp cùng khuất phục tiêu ngạo tự tin mà ở trước mặt ngươi ta mãi mãi cũng rất khó bảo trì bộ dáng này lục minh uyên cười nói khả năng cùng giáo dưỡng vậy có quan hệ đi có lẽ đi t ê mộ tuyết trong mắt sáng bóng lưu t r u y ề n suy nghĩ bay tán l ầ t nói ta một mực bị nho ra l ệ giáo c h ó i buộc bị phụ thân bảo vệ quá tốt không có trải qua quá nhiều hiểm ác nói cho ngươi một cái bí mật thực ra lúc trước tết nguyên tiêu thả hoa đang thời điểm một đêm kia cùng ngươi tại lãnh cung sau khi gặp mặt ta ngày thứ hai vẫn muốn như thế nào mới có thể cùng ngươi lại gặp một lần thằng đến đại hoàng tử làm loạn ta rốt cuộc gặp được ngươi về sau mỗi một lần gặp mặt thực ra ta đều là vừa kỳ vọng lại thấp thỏm dù sao những người khác không biết ta cùng ngươi gặp mặt nội tâm xác thực có loại thoát ly lễ giáo trói buộc kích thích cảm giác ta sợ h ạ i những người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn ta nhưng lại muốn nhìn đến ngươi lục minh nguyên nhìn chăm chăm nàng cái kia gần trong gang t ấ c giống như mỹ ngọc giống như tiên nhan thuận thế đưa nàng mềm mại thân thể kéo vào trong ngực để tay tại nàng bụng dưới vị trí tại nàng bên thai nói nhỏ quả nhiên mỗi một nữ t ử trong lòng thực ra đều có không muốn người biết một mặt thường thường giỏi về ngụy trang ta vậy nói cho ngươi một cái bí mật chấm nếu muốn một đứa con trai nữ nhi cũng có thể nghe nói như thế tề mộ tuyết trôn thật sâu còn tuyết má bất chi bất giác nổi lên tầm một động lòng người ánh nắng chiều đỏ nơi này là không là có chút lục minh nguyên một cái、tay. Chẳng bình i ế t l ú tĩnh thời gian đều là như vậy cấp tốc hai mắt nhắm lại vừa mở mấy tháng liền đi qua mấy tháng này đến nay lục minh nguyên nhiều lần cùng nội các thương thảo cuối cùng chế định một cái đóng đồ trung thổ phương châm tổng tổng quát xuống tới chỉ có tám chữ lôi kéo phân chia cường binh c h ấ n n hiếp dùng đại viên vương triều bây giờ quốc lực rất khó lại duy trì một lần đại quy mô xuất t r i n h ngoại trừ muốn giữ gìn bắc cảnh trường thành còn muốn chống đỡ tây cảnh yêu tộc n g ấ c nghẽ sở dĩ ngắn hạn bên trong chỉ có thể áp dụng lôi kéo phân chia phương thức thượng binh phạm hưu không đánh mà thắng c h i b i n h trong đó nam ly vương triều đã có quy thuận đại viên ý tứ kim ô quốc cảng là đã đối đại viên một lần nữa xưng thần đến mức đại tùy vương triều đại vũ vương triều ngân sương đế quốc tống thị vương triều trong đó tống thị ám lược đại vũ vương tri đều là có thể lôi kéo đối tượng duy nhất cần thảo phạt thực ra chỉ có đại tùy cùng ngân sương tại trong lúc này nam ly vương triều xảy ra chỉnh biến nam ly đế vương niên kỷ còn cao tại một ngày nào đó trong đêm đ ố n g nhiên bạo chết vị này tại triều sáu mươi năm cùng v ĩ n h y ê n đế cùng năm thọ nguyên tiếp cận trăm tuổi đế vương kết thúc cuộc đời của mình công chúa lý mộ huyện làm nam ly nữ hoàng ở trong nước u y vọng tự cao đăng cơ làm đế nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là vị này nam ly mới nữ đế tại đăng cơ sau ngày thứ hai chính là hướng đại viêm nộm xương tần biểu tin tức này không thể nghi ngờ là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nhiều mặt đều là khiếp sợ không thôi nam ly vương triều làm những năm gần đây quật khởi vương triều tại chư quốc bên trong được hưởng cực cao đánh giá cho dù là bị mãng hoang yêu tộc đặt xuống một phần ba cương thổ cũng không thể trở ngại nam ly tại trung thổ thiên hạ tây nam c h i địa địa vị không ai có thể nghĩ rõ ràng lý mộ h u y ể n vì sao muốn hướng đại v i ê m vương triều túi đầu xưng thần có người suy đoán là lục minh n g u y ê n dùng nào đó biện pháp đe dọa nam ly vương triều sở dĩ nam ly vương triều không dám ngẫu nghịch đại viên hoàng đế chỉ có thể xưng thần còn có người nói nam ly nữ đế bất quá một giới nữ lưu bị yêu tộc dọa cho bề mật gần chết sở dĩ không thể không cầu viện đại viên vương、triều. sở dĩ không để ý một nước c ăn uy đi t h a m sống sợ chết sự tỉnh đối với cái này đại v i ê m vương triều tự nhiên là vui vẻ đáp ứng đồng thời đại v i ê m quân vương đặc biệt cho phép nam ly vương triều giữ lại quốc hiệu x ư n g thần đồng thời mỗi năm cần giao nạp đầy đủ thuế ngân cùng bảo v ậ n cống lên m ẫ u quốc làm lớn viêm nước phụ thuộc điều kiện này đưa tới rất nhiều quốc gia chú ý thực ra có thật nhiều quốc gia cũng không muốn cùng đại v i ê m là địch thử hỏi đương kim đại v i ê m người nào có thể địch nhân đại v i ê m c h i chủ đột phá võ thánh tri cảnh người trong thiên hạ đều lệ gan sợ hãi một ngày nào đó chiến tranh biết giáng lâm tại quốc gia mình trên đầu nếu như có thể giữ lại quốc hiệu còn có tại h yêu tộc binh phong phía dưới tống thị vương triều chỉ phải đồng ý sớm tại một năm trước thực ra tống thị vương triều liền đã nộp lên thư xin hàng bây giờ càng làm muốn trình lên xương tầm biểu thế là lục minh nguyên một lệnh tuyên truyền mệnh chấn bắt vương xuất binh tự thân xuất lĩnh đại quân lên phía bắc hai mặt giáp công đem tây tiến vào c h ấ n bắc thiết kỵ đem tập kích quấy dối yêu t ộ c đại quân một m ẹ hốt gọn chỉ là cái này tống thị vương t r i ề u thiệu hưng đế ngu ngốc đến cực điểm thế mà lật lọng nửa đường đổi ý không chịu giao ra thiên mệnh lục minh nguyên vì g à o h ấ n hắn một phen đành phải xuất lĩnh đại quân trực đảo hoàng long ép thẳng tới tống thị vương t r i ề u thủ đô hàng kinh trên đường đi thế không thể đỡ đánh đầu thằng đó không có bất kỳ cái gì quân đội là địch so với phong cách cổ xưa hùng vi đế kinh hàng kinh được xưng tụng là sắt thép tự thành do thép tinh đổ bê tông thành thể chất đen tuyển tản ra sáng bóng lục minh nguyên khai thác vây mà không công xét lược không có công thành cứ như vậy không công vô ích ở ngoài thành luyện binh cắm trại diều v õ dương ai dần dần hàng kinh nội bộ tự nhiên lo lắng thẳng đến nửa tháng sau trong thành đã có người bắt đầu đỡ không nổi cố này áp lực bắt đầu lời đồn đại nổi lên bốn phía nói thiệu hưng đến nói xấu tổ thế lực lại là bảy ngày đi qua một ngày này trong đêm có người tự tiện mở ra cửa thành nên đón đại viêm trí chủ lục minh nguyên xuất lĩnh không thể ngăn cản thiết kỵ công vào trong thành thẳng đến hoàng cung mà đi đối với m á c tính đó là không đụng đến cây kim sởi hắn tự nhiên có thể dùng sức mạnh to lớn phá hủy tường thành cường công đi vào nhưng làm như vậy là không thể nào được dân tâm chỉ có dùng một chút thủ đoạn mới có thể để cho đại viêm đứng tại điểm cao nhờ ư n g tống thị vương t r i ề u tu sĩ tự mình ngã qua không chịu nổi c ố này áp lực tâm lý cứ như vậy lòng người tự nhiên đứng tại hắn bên này nửa đêm lục minh nguyên đứng tại vàng son lộng lấy tống thị hoàng cung trước đó nóng nhìn cung điện kia kim đỉnh hồng môn cái này cổ kính phong cách khiến người tự nhiên sinh ra trang trọng cảm giác mà hắn hôm nay muốn làm chính là phá hủy cỗ này cảm giác thiên cung hắn kín không kẽ hở mũ giáp phía dưới nhàn nhạt một tiếng mệnh lệnh t r u n g quanh lưng dòng eo hổ c ấ m quân cầm trong tay đại đao vọt thẳng vào hoàng cung đại viêm tam viện tu sĩ hóa thành lưu q u a n g phi nhanh mà ra tống thị vương triều cung phụng dồn dập xuất thủ nhưng lại không phải đại viêm quân sĩ đối thủ nguy nga kiếm lâu hoàng cung phía sau núi cái k i a m ộ t cái tỏa long tỉnh mặc ra cơ quan thuật chế tạo khôi lỗi cự nhân bảo vệ lấy hoàng cung chỗ xấu nhất nhưng mà hết thệ đều bị một c ố đáng sợ võ đạo khí tức tiêu diệt kiếm trên lầu bay ra một đạo lại một đạo kiếm khí tức đi không ít đại viêm tính mạng của tướng sĩ đều là một kiếm đức cổ kiếm này tầng chính là rất có thể thu nạp thiên hạ kích xạ ra bất đồng uy lực kim ế khí ầm ầm đông nhiên một tòa tráng lệ kinh tiên thao thiết thiên vương tướng quân pháp tướng sừng sững tại hoàng cung trên không và ảnh một trường xuống dưới m ả n g lớn m ả n g lớn quần quận h ủ y diệt khí lưu trực tiếp đem lưu ly kiếm tần g phá hủy biến thành từng khối mảnh vỡ đạo này đ ỉ n h thiên lập địa pháp tướng giống như chiến thần đồng dạng hai mắt kim quang lưu truyện hình thể tựa như phật ra trận mắt kim cương rút ra bên hông trường đao xoẹt xoẹt nóng rực hơn vạn độ hỏa diễm quét sạch trấn thủ hoàng cung năm tòa khôi bừng không thôi toàn bộ hóa thành chạy sôi nước xôi trào nước thép thậm chí tung tóe tổn thương rất nhiều tống thị vương triều cấm vệ quân lục minh nguyên nằm ở pháp tướng phía trước mười triệu vị trí mặt không biểu tình án đau mà đứng một đường hướng về phía trước hướng đi hoàng cung c h ỗ sâu càng đưa người n g đều bị trên mặt đất liên tục không ngừng hiện lên mặt nạ đồng xanh ảnh kỵ sĩ giải quyết lục minh nguyên ngươi làm thật muốn làm ra như thế cực kỳ bi thảm sự tình sao thiệu hưng đế nhìn xem người chung quanh càng ngày càng ít không khỏi quá sợ hãi hắn không nghĩ tới lục minh nguyên tu vi đã đến tình trạng như thế võ đạo mười ba cảnh võ thánh coi là thật khủng bố như thế như vậy đã nói xong thiên mệnh chấ lục minh nguyên ngữ khí đ ạ m mặt nói lúc này thiệu hưng đế tựa hồ tại kéo dài thời gian hắn nhìn lên bầu trời đôi mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng hô lớn khẩn cầu tiên sư cứu ta tống thị vương triệu một mạng xa xa trong màn đêm có một đạo tiên h quang lấp lóe càng ngày càng gần thẳng tắp đứng ở hư không bên trong quan sát phía dưới kinh thành cuối cùng hội tụ thành một bóng người đây là một vị mặc màu xanh mực đạo bảo trung niên kiếm tu ở n g ự c hoa văn âm dương ngư rõ ràng là bắt q h á i đồ án lục minh nguyên đỗng nhiên ngầm đầu phát hiện cái này một bóng người đến đạo này thân ảnh hiển nhiên cũng nhìn thấy lục minh nguyên đầu dơ lên cường giả cùng cường giả ở giữa đều là có thể lẫn nhau cảm ứng đặc biệt là lục minh nguyên trên thân cái này một cỗ khí thế còn không có tán toàn thân tản ra nhàn nhạt võ đạo huy áp xương cốt bên trên đều có linh quan g tụ t u n phát ra ánh sáng màu và nóng sở dĩ tại vị này tiên sư trong mắt người đến là một vị tình địch hoàng cung dưới ánh trăng đêm mặt đất vạn người đứng trăng nghiêm tiếng chém giết k i n h người không ít tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không hai đạo nhỏ bé thân ảnh chạy tới tiên sư trên thân dâng lên một cố lạnh leo đáng sợ kiếm thế từ thiên k h n g hướng ra phía ngoài tản ra nhiều đại viêm tướng sĩ tam viện tu sĩ ở n g ự khó chịu không tự giác lui ra phía sau nửa bước. từ lao đạo đứng lơ lửng trên không hắn tuy nói đã bước lên tiên nhân cảnh nhưng không có một ít chủ quan tay phải vươn lên ra một đạo thanh quang m ở mịt tại lòng bàn tay ngưng tụ dần dần hóa thành một chuôi hóng ánh sáng long lanh linh kiếm chỉ xéo mặt đất đỉnh đầu hai vai đều là ngưng tụ ra sáng chói ngưng thực hoa sen vàng tam hoa tụ đỉnh đại đạo đã thành trực tiếp tế ra chính mình bản mệnh phi kiếm cùng trên đỉnh tam hoa có thể thấy được hắn trinh trọng nhìn thấy cái này tự nhiên mà thành linh kiếm cùng với phát ra h uy thế lục minh nguyên cũng là biểu hiểu trước mắt vị này chính là một tên kiếm tiên hẳn là tống thị vương triều hộ quốc cấp bậc đệ nhất công phụng luyện ký sĩ hợp đạo sau đó đạo khí tinh khí hóa thần dung hợp tinh khí thần mới có thể kết thành tam hoa tam hoa phẩm chất càng cao tu vi càng mạnh trước mắt vị này kiếm tu lao đạo là một vị mười ba cảnh tiên nhân không có chạy từ lao đạo nhãn thần trầm tĩnh nói vậy hạ không ngại cho ta đại xích động tiên xích long một bộ mặt tống thị vương triều sau đó chắc chắn cho đại v i ê m b ồ i tội nguyên lai、like、là xích long tiền bối lục minh nguyên nghe được cái tên này biết đại khái thân phận của người đến chính là cựu thiên thập địa một trong dù luyện đan chân hỏa nổi danh trên đời đại xích động tiên xích long càng là cái này đại xích động thiên tống chủ q u i không thể nói trước tu làm cao như thế từ lao chỉ nghe đến đối phương nghe qua danh hảo của mình sắc mặt buông lỏng nhưng hắn còn không có cao hứng bao lâu một câu liền đánh gậy hắn xích long ngươi có thể nghe kỹ chấm chỉ xuất một đao ngươi như ngăn lại một bước không l ù i chấm hôm nay liền rút quân nếu không chấm muốn cái này tống thị thiên mệnh ngăn tàng người chảm nói xong lục minh nguyên án đao tay động trong một chớp mắt toàn thân võ đạo thánh k h í đều tụ lại kinh mạch các nơi linh luẩn thánh quang bắt đầu phi tốc lưu động võ thánh mệnh cách phát động tinh thần vô cấu lôi đỉnh áo nghĩa tràn và ưu hàn lưới lao Nhường thần đao chút được không sánh tả trong suốt, lộ vẻ gì đao minh a Đao n lòng thần cũng nhất. Cong. g theo thế hợp dạ m âm thanh giống như b i ể n cả long âm một kiếm này so với đồ long thập c i u thức thanh âm ít đi một phần một ngàn khí thế cũng không rất tinh khiết lại nhiều hơn rất nhiều uy lực gấp trăm lần uy lực đao r a lôi r a nhất đạo lâu dài dao mặc đao khí trọn vẹn kéo vài trăm mét t r ư ờ n g tại mặt đất nhìn chính là nhất đạo s ẹ t qua lưu t ì n h chiếu sáng bầu trời đêm n ố i mặt cái này cực mạnh một đao từ lao đạo lần đầu trong lòng giật mình mỹ mắt nhảy một cái có thể nói toàn bộ màn đêm đều là một đao này vật làm nền cho dù là từ lao đạo cũng không thể không thừa nhận lục minh nguyên một đau kia chính mình bây giờ không có tự tin lấy kiếm ứng đối được chứng kiến vô số cao thủ dùng đau hắn nao hải cũng không có cái nào một đau khí thế có thể cao hơn đ a o này chính là thi hải huyết sơn đắp lên mà thành trạm thiên một đau chỉ gặp hắn sắc mặt nghiêm nghị hai tay hơi nâng ba đoá đạo sáng chói không gì sánh được kim hoa lập tức xuất hiện tản mát ra nhàn nhạt huy áp ngang nhiên xuất kiếm ầm ầm đau kiếm lực lượng tiếp xúc đụng vào nhau đinh hai nhức ó tiếng vang phát ra quần quận khí lãng quét sạch tản ra c ù n phong hướng chung quanh thổi ra nếu là bình thường một đau xích long có lắng có thể cản. có thể cái này kích phát ra gấp trăm lần vì lực đao khí mười điểm gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đem xích long tông chủ xuyên thủng sau đó vô tận đao khí như mưa hạ xuống đem khiến tiên địa này quét sạch một lần xích long chính là tiên nhân cảnh kiếm tu nhưng hắn vẫn như cũ nhanh chóng bị thua tại lục minh nguyên trên tay đem dài đằng đắng bên trong lục minh nguyên một cái tay cầm đao một cái tay khác mở bàn tay hắn không có để ý xích long chết sống không có để ý thiệu hưng đế t r ợ n mắt h ố mộm không có để ý phía giới đại quân binh phong đối bính tiếng chém giết mà là tại đứng tại tống thị vương triều long mạch phía trên nhìn thẳng trước mắt hát sắt mãng tước thôn long mệnh cách chậm rãi phát động một cái kim sắc khí thuốc từ lòng đất sông thẳng mà lên hóa thành một viên nóng rực mặt trời hắn dự định rút ra toàn bộ tống thị vương triều thiên mệnh khí v ậ n một cỗ sức mạnh không gì sánh nổi cảm giác tràn ngập toàn thân lục minh nguyên cùng xích long một trận chiến phương viên trăm dặm người đều thấy được rất nhiều tống thị vương triều tu sĩ bao quát bách tính đều là vẻ mặt kinh hoàng bọn hắn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì thế nhưng là kết quả lại mỗi người đều lòng dạ biết rõ tống thị vương triều nhất định thua ở vào thành những quán binh này tay bên trong v ảnh vỡ ngần trên bầu trời một cái đen màu đen thủy long hoàn toàn hiện hiện、ra. chiếu d ọ i m à n trời thẳng tắp rơi vào lục minh nguyên đỉnh đầu lục minh nguyên nhỏ bé nhục thân có thể nói thôn tính vật vật đem đạo này thiên mệnh khí v ậ n trực tiếp thu nạp đến thể nội trong n a y mắt hắn cảm nhận được một cỗ kinh người vui vẻ cảm giác trong thân thể mỗi một tế bào đều tại vui sướng chu lên hắn khí cơ tại khí v ậ n gia trì nhanh chóng tăng lên từ võ thánh trung kỳ nhất cử bước qua võ thánh hậu kỳ bước vào võ thánh viên mãn c h i cảnh hắn nhắm mắt lại cẩn thận trải nghiệm quan tưởng thủy long quốc vận phát động quan vi đao pháp rất có ích lợi nắm giữ một sợi đao đạo áo nghĩa đế cam tướng mệnh thiên sinh đạo si luyện h nguyên lai、like, đây chính là đao chi đại đạo lục minh nguyên nhìn mình trong tay chu tả như có điều suy nghĩ đao đạo chính là thẳng tiến không lùi chi đạo chém hết thiên hạ chuyện bất bình bất bình người k h ố n n h i ề u thời gian rất lâu cảnh giới bị mở ra lục minh nguyên giơ lên thần đao chu tả một đao hướng về thiên k h u n g vị trí bổ tới sau đó cũng không quay đầu lại cưới gió bay đi ầm ầm tại hắn sau khi đi tạ i trong mấy giây một tòa nguy nga đại cần hắt long từ hư không hạ xuống trốn vào t ò a long tỉnh bên trong, trong khoảnh khắc sụp đổ đầu này do thiệu hưng đế nuôi n ố t trên trăm năm giao long cứ như vậy không công mất mạng nhưng mà đạo này không lỗ đao khí cực kỳ khoa trương chương i ba trăm bốn mươi sáu luyện hóa đệ tam tứ thế cảm lộ nắm giữ áo nghĩa thế giới thân thể mộ tuyết mang thai chương ba trăm bốn mươi sáu luyện hóa đệ tam tứ thế c ả g n ộ nắm giữ áo nghĩa thế giới thân thể mộ tuyết mang thai ngày thứ hai trung thổ thiên hạ liền chuyển ra một cái nặng ký tin tức tống thị vương triệu thiệu hưng đế chính thức hướng đại viêm sưng thần tiên cống c h ì n h lên thư xin hàng đến mức quá trình không có ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mọi người chỉ biết nói đại v i ê m vương triều tại xuất binh một chuyện bên trên lấy được cực lớn thành công tin tức này đưa tới xung quanh rất nhiều quốc gia suy đoán đại v i ê m hoàng đế là dùng thủ đoạn gì mới làm xong tống thị vương triều chẳng lẽ lại chỉ dựa vào võ lực chinh phục người hưu tâm t i n h tế tìm tòi nghiên cứu điều tra phát hiện sau đó có tin tức ngầm từ trong tông môn chuyển ra người đưa ngoại hiệu hỏa long kiếm tiên đại xích động thiên xích long tại đêm qua bên ngoài đi một chuyến về sau chật vật hồi tông treo biển hành nghề bế quan tuyên bố trong vòng trăm năm đều không xuất quan có lẽ chỉ có đạo minh luyện khí sĩ mới biết được trận chiến này h á m kim lượng xích long lão tiền bối bị thương nặng cũng không sao trên đỉnh tam hoa đều bị nạo hoa một cái cái này vừa bế quan chỉ sợ không có ba trăm năm là không ra được ngoa tạo cái này đại v i ê m hoàng đế thực lực coi là thật khủng bố như thế xích long bị thua không thể nghi ngờ là đóng đô đại v i ê m thực lực đồng thời cũng là nghiệm chứng long đình sơn động thiên bên trong tin tức chuyển r a tính chân thực lục minh nguyên s á c thực đột phá đến võ thánh cảnh bằng không căn bản là không có cách giải thích xích long trọng thương trâm không chỉ muốn làm đại viên tri chủ càng phải làm thiên hạ tri chủ lúc trước lục minh nguyên một câu nói kia tại thất quốc đại chiến bên trong đình thai n h ớ c góc bây giờ càng là tại mọi người trong đầu không ngừng tiếng vọng còn lại mấy quốc gia đều lo lắng hãi hùng sợ hai chính mình sẽ trở thành đại v i ê m vương t r i ề u mục tiêu kế tiếp kết quả là dồn dập báo đoàn sửa ấm tổ kiến liên minh nhân g i a n đều ý thức được một sự kiện đại v i ê m đương kim quốc vận không giảm phản tăng tại tống thị vương triều sưng thần sau trong một tháng có không ít tiểu quốc ngược lại nhìn về phía đại v i ê m từ bỏ đại tùy vương triều ngân sương đế quốc trở thành đại viên vương triệu nước phụ thuộc thế nhưng là đây hết thể hết thể lục minh nguyên cũng không quan tâm cũng không cần quan tâm hắn về tới đại viên đế kinh sau đó tiếp tục bắt tu trong trưng, điện chính con Càng đuốc bên đầu đường đèn nguyên mình hành. sáng lục ư hương mùi thơm ngát từng trận. mùi l minh nguyên xếp bằng ở trong đại điện nhắm mắt dưỡng thần nương theo cảnh giới một đường tinh tiến hán võ đạo cảm nộ cũng phải bắt kịp bằng không liền sẽ tạo thành đạo tâm bất ổn cục diện có người chính là tu vi tấn thăng quá nhanh kết quả bị ma chướng tập kích quấy dối cuối cùng ngược lại cái được không đủ đắp đủ cái mất nhưng nếu muốn tại võ đạo một đường bên trên đi càng xa liền muốn vững chắc một phen võ đạo tri tâm lục minh nguyên có thiên thượng c h tiên mệnh cách gia trì mặc dù không có, có tâm ma t r ư ớ n g đọc xâm l ớ n nhưng vẫn là phải thận trọng không thể chấm luân tại trong cường đại quên đi bản tâm cũng may đại thiên thương lan đồ bên trong cựu thế luân hồi đền bù hắn tại cảm nộ cùng kinh lịch phương diện thiếu hụt bây giờ là thời điểm hấp thu đời thứ ba cùng đời thứ tư võ đạo cảm nộ nhưng mà làm quen thuộc ký ức lần nữa xông lên đầu đạo tâm mạnh như lục minh n g uyên khỏe mắt cũng không khỏi tiêm nhiễm mấy giọt giọt nước mắt đời thứ ba hắn là ngọc lộc quan thủ tướng thợ nhỏ chính là giang quốc thái tử lại bởi vị diễn quốc được đưa đến tiểu trong trấn ẩn giấu đi nước mất nhà tan khí vận toàn bộ tán chính mình dù cho nhập tiểu tr cũng không chiếm được bất kỳ cơ duyên vốn cho rằng đời này cứ như vậy lại gặp phải một vị lão bà bà ban cho chính mình bắt cựu h u n công bước lên con đường tu hành lão bà bà trước khi chết dạy bảo giống như tại bờ là lưu là đi chính mình quyết đoán hắn còn gặp phải lúc còn trẻ triệu tuyên vũ hóa thành tương môn hổ nữ vân thanh hòa một thế này hắn đạo vũ song tu hợp đạo mười ba cảnh trở thành đại viêm từ trước tới nay cường đại nhất thủ quan vẫn đạo mười bốn cảnh đại yêu chặt lại trăm vạn yêu tộc đại quân công phạt hắn mắt thấy xuân đi thu đến đã trải qua tuổi gạo dầu muối trơ mắt nhìn xem vân thanh hòa già đi t ạ sau t u ế n g u y ệ n Thay lục á o b minh nguyên nửa đường mở mắt ánh mắt bên trong sen lẫn thâm thúy cùng tàn thương hiển nhiên trong thời gian ngắn còn không có từ đời thứ ba trong hồi ức đi ra xem ra như muốn đột phá một mươi bốn cảnh bước lên đại thánh biện pháp nhanh nhất, nhất vẫn là được đi một chuyến mãng hoang thiên hạ bằng vào đời thứ ba c ả n g n g ộ hắn đem trên thân hết thạy võ đạo thần t h ô n g toàn bộ đề cao viên mãn c h i cảnh hơn nữa còn chiếm được nguyên thần phương pháp tu luyện bắt cửu huyền công đây là một môn đến từ thời đại trung cổ cổ lao c n g pháp chuyên môn là một vị gọi là mở mắt thiên quân tiên quân sáng lập bây giờ lục minh n g u y ê n tập được kia không ảnh hưởng chút nào hắn thần thông quảng đại chỗ đế cam tướng mệnh thiên sinh đạo si luyện hóa độ tăng trưởng tới ba mươi năm luyện hóa độ tăng trưởng tới ba mươi năm giải tỏa mệnh cách đặc chất đạo pháp đạo pháp sơ cấp đạo pháp tự nhiên lực ta hạo nhiên t ă n lên trên g d i ệ n rộng đạo ố i đ pháp t h ra chỉ dưới bắt cựu huyền công rất nhanh liền nhập môn vận chuyển tám mươi chín chi khí lục minh nguyên phát hiện nguyên thần của chính mình đều tráng lớn hơn rất nhiều hai mắt có thần khí tức lưu chuyển càng thêm hùng hồn ngoài thân t h a n h khí đang thiêu đốt có thể coi như là nguyên thần chính mình cũng tại tu hành đương nhiên so với ngọc thanh tổ sư cùng bạch trạch loại kia hơn trăm vạn trượng cấp bậc pháp tướng vẫn là có khoảng cách lục minh nguyên hít sâu một hơi tiếp tục hấp thu đời thứ tư cảm nộ đời thứ tư lục minh nguyên sinh ra ở một cái nghèo túng thế ra trên thân bằng vào xuất sắc võ nghệ trở thành một cái chăm sóc người bị thương hiệp khách cất bước nhân gian mỹ nhân quyền thế tại hướng hắn với tay lục minh nguyên nhưng như c ũ bảo trì một viên xích tử tri tâm thực hiện chính mình hiệp nghĩa tri đạo trên giang hồ được hưởng danh dự cao mà lục vân a n h thì là biến thành một cái lanh khốc vô tình giang hồ thích khách dùng giết chết lục minh nguyên làm mục tiêu cuối cùng đáng tiếc lại một lần lại một lần thua với lục minh nguyên. vân thanh hòa thì là trở thành bị diệt môn thế gia thiên kim tiểu thư tay c h ó i gà không chặt chưa từng học v õ tu luyện bị lục minh n g u y ê n cứu giấy lên học v õ hướng tới có thể lại bị chính mình mềm yếu ý chí trở ngại cũng may lục minh nguyên thành công chỉ dẫn nhường nàng một lần nữa cầm lên kiếm nhặt lại tự tin đợi cho nàng đi đến quỹ đạo lục minh nguyên sau đó liền biến mất ở trước mặt của nàng cái này khiến vân thanh hòa không cách nào tiêu tan bởi vì nàng phát hiện chính mình yêu vị này danh mãn giang hồ đại hiệp trên thực tế đây là lục minh nguyên lưu cho nàng khảo nghiệm của mình hắn nhất định phải nhường vân thanh hòa tại đồ quyển thế giới bên trong tìm về đạo tâm của mình cũng may vân thanh hòa không có cô phụ kỳ vọng của hắn cuối cùng là tại ngày xưa dạy b ả o dưới trở thành người giang h ồ người kinh uy nữ hiệp lục minh nguyên thì là một mực thủ hộ ở một bên mắt thấy nàng già đi tại một thế này lục minh nguyên cảm thấy mình lấy được càng nhiều hơn chính là một loại hành y tế thế hiệp nghĩa chi tâm xích tử tâm không còn là vì mình mà sống trở thành một tên i hiệp khách gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chém hết thiên hạ chuyện bất bình c ô này xích tử tâm không có bao nhiêu người có thể nắm giữ phần lớn người tu hành chỉ là vì chính mình để cho mình đi hưởng thụ có thể tổng có ít người là vì người khác đem an nguy của mình đặt ở vị thứ hai hiệp chi đại giả vì nước vì dân điểm này vừa v ậ n đền bù lục minh nguyên đạo tâm cùng nhân hoàng tình tinh c h i hỏa có chỗ tương tự đối với hắn rất có g i ậ n dắt lĩnh hội hiệp khách c h i tâm phát động quan vi đao đạo rất có ích lợi nắm giữ đao đạo áo nghĩa thế giới thân thể đế cam tướng mệnh thiên sinh đạo si luyện hóa độ tăng trưởng tới bốn mươi năm trước mắt lần nữa hiện hiện kim sán văn tự lục minh nguyên nhận ra được chính mình ngoài thân xuất hiện tầm một bình c h ư ớ vô hình cùng đao ý hình thành đao cương bất đồng nó là một loại vô hình lĩnh vực phương viên trong vòng m ư ơ i triệu đều là lĩnh vực của hắn bình phong này Nó chính là trong t h vòng mười triệu phát phát cùng h cảnh vô địch thủ cho dù là mười bốn cảnh nộ đến hắn cũng đau đầu hơn chỉ bất quá hắn hiện nay áo nghĩa thế giới thân thể còn quá ngắn chỉ có mười triệu nếu là áo nghĩa thế giới thân thể cũng đủ lớn liền có thể làm được diễn hóa thiên địa cái này thực ra chính là tiếp cận nhất sáng thế chi lực đồ vật s a cổ đại thần có thể bằng vào những n à y áo nghĩa tái tạo thiên địa tỷ như ngọc thanh tổ sư hắn đạo ra áo nghĩa thế giới thân thể đoán chừng đã bao trùm và giảm chỉ cần bước vào lĩnh vực của hắn tuy thời có khả năng sẽ bị c h é m giết lúc trước mạnh như tả thần cụ thể trường minh đế vương bước vào đạo ra áo nghĩa thế giới thân thể cũng bị đánh không ngẩng đầu được lên ngọc thanh láo tiền bối đưa tay liền hủy diệt một tòa tiểu thế giới thực lực có thể xưng kinh khủng như vậy cho dù là mười bốn cảnh đ ỉ n h tiêm đại yêu thất vương tọa võ sư áo nghĩa thế giới thân thể hóa thành biện hoa cũng có ngàn dặm phạm vi cho nên nàng vừa hiện thân mới có đại lượng cá những n à y kinh khủng dị tượng tất cả đều vượt qua qua áo nghĩa thế giới thân thể thực hiện mà lục minh nguyên hắn áo nghĩa chân hình hiện nay vẫn là một mảnh hỗn độn chỉ có to khoảng một mươi triệu nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn phá cảnh quá nhanh đối vu đại đạo thực ra cũng không có quá nhiều truy đến cùng tìm hiểu ra áo nghĩa chân hình lục minh nguyên giờ mới hiểu được m ộ ư ơ i bốn cảnh cùng m ộ ư ơ i ba cảnh chi ở giữa có bao n h i ê u tranh l ệ n h giống như một cái là trời một cái là đất một cái m ộ ư ơ i bốn cảnh có thể đánh một mảng lớn m ộ ư ơ i ba cảnh nếu là m ộ ư ơ i hai vương tọa cương chu không có ba ngàn nhược thủy trợ rút phá vỡ kỳ đạo chân hình chỉ có bị kỳ thánh treo lên đánh p ầ n lục minh nguyên nhắm mắt bắt đầu tạo nên chính mình áo nghĩa chân hình thịt môi cũng là thịt chân hình lại ngắn cũng là chân hình a tại quan tượng phía dưới chung quanh hắn ngưng tụ ra từng trôi bảo đao từ một trôi đến trên t r ă m c h r ô i ngồi xếp bằng lục minh nguyên mở mắt trưởng thổ một ngụm c h ọ c khí hắn hiện tại chỉ có thể đem đao khư chân hình duy trì bây giờ bộ dáng một ngày nào đó hắn có thể đem đao khư chân hình biến thành kiếm trùng thánh sơn quy mô thùng thùng khởi bẩm bệ hạ hoàng hậu nương nương tham kiến đột nhiên ngoài điện có t h a nhâm của thái giám vang lên đưa tới lục minh nguyên chú ý sự tình gì lục minh nguyên vừa vặn tu luyện hoàn tất đứng dậy tự thân mở cửa kết quả là nhìn thấy thần sắc nhăn nhăn nhó nhó tề mộ tuyết thân mang một bộ tuyết trắng nửa đậy vay xa thân hình thon dài hiệu điệu ở ngoài điện đ ứ n g đấy đen nhánh nhu thợ tóc chỉ dùng một cái gỗ trầm hương châm đ ứ n g lên trang điểm gặp người có khác vật vị p h u quân ta nói cho ngươi chút chuyện làm sao lục minh nguyên lòng có đ o á n trước nhưng vẫn là n g ự a khí run dày hỏi lại ta có tề mộ tuyết dùng so với con mối còn nhỏ thanh n m gạt ra ba chữ này thật mang thai à nha lục minh nguyên nghe vậy đại hỉ ngạc nhiên ôm tề mộ tuyết vai trong đôi mắt tràn đ Ừ, gần đây tu hành trong bụng có di động nhường thái y nhìn qua đã tê mộ tuyết trắng tinh gương mặt bên trên có chút ngượng ngủng nhưng khuôn mặt vẻ mặt ở giữa cũng sát thái vui mừng hiển nhiên mới nhận được tin tức không bao lâu ngươi chớ khẩn trương liền được ta không có khẩn trương ta chỉ là kích động cao hứng lục minh nguyên hít sâu một hơi phun ra trên mặt nụ cười nói ngược lại ánh mắt một trận phiêu hốt không dám tin l ầ m b ầ m nói chấm muốn làm cha cái này lớn như vậy giang sơn nhìn tới vẫn là có người kế vị tê mộ tuyết thấy hắn như thế mạnh miệng cũng là cười thầm không thôi v ậ hạ chờ một chút lục minh nguyên lập tức đánh gãy nắm chặt nàng cổ tay trắng ngần sắc mặt chân thành nói ta vẫn là càng ưa thích người gọi ta điện hạ lúc kia tề mộ tuyết sửng sốt một chút nhu nhu cười một tiếng vậy thì tốt điện hạ là muốn một cô gái vẫn là một cái nam hải nam hải cô gái ta đều ưa thích lục minh nguyên ánh mắt sáng ngời nói cô gái cũng có thể kế thừa hoàng vị nhìn chung toàn bộ thiên hạ nữ đế còn thiếu ả kim ô quốc nam ly vương triều đại minh thánh triều cái nào không phải nữ tử kế thừa đế vị c h ỉ ít ta sẽ không giống vụ hoàng một dạng lại để cho đại viêm có phần n ư ớ phong hiểm tề mộ tuyết lo làm nói thế nhưng là tam giáo bên kia ý kiến không có khả năng thống nhất theo nàng biết cựu long đoạt đích dây dẫn nổ chính là tam giáo ủng hộ nhân tuyển không giống nhau mới đưa đến cục diện như vậy tam giáo lại như thế nào phụ hoàng làm không được sự tình chẳng lẽ ta cũng làm không được sao lục minh nguyên tự tin nói Siêu siêu. lúc này ngoài điện có một đạo cự đại bóng đen từ không trung l ư ớ c qua lục minh nguyên thấy thế không sợ hãi ngược lại cười nói không nghĩ tới lúc trước cổ điêu đều đã lớn như vậy trên bầu trời có một cái thân cao ba mươi mét tự thú ở kinh thành trên không không ngừng xoay quanh s a nhớ ngày đó cổ điêu con non mới bao nhiêu lớn hiện nay đã là một đầu to lớn cự vật bất quá vẫn là rất thân nhân cổ điêu tại đế kinh bên trong sung làm trinh sát nhân vật sinh hoạt tại hoàng thành phía sau núi bên trong mỗi ngày tuần hành đại viêm chỉ cần phát hiện yêu vật liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất cáo chi tam viện đây coi như là cho ngày bình thường không nhiều sinh hoạt nhiều một chút thú vị danh tự điện hạ có thể trước giờ lấy một lấy tề mộ tuyết mỉm cười nói lục minh nguyên cười ha ha một tiếng đặt tên ta có thể không thông thạo ngươi đọc sách nhiều cần phải ngươi tới lấy tề mộ tuyết cười khẽ lắc đầu trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn cô gái ta lấy nam hài ngươi lấy như thế nào lục minh nguyên đề nghị đạo có thể tê mộ tuyết gặp lục minh nguyên như thế tôn trọng ý kiến của mình trong lòng cũng rất là cảm động trong mắt tràn đầy cảm giác hạnh phúc lục minh nguyên suy nghĩ trong chốc lát nói nếu như là cô gái liền k e o lục vân chi đi có cái gì ngụ ý không có em hai liền được lục minh nguyên ngượng ngùng cười một tiếng tê mộ tuyết thấy hắn như thế tùy tiện không khỏi cười mắng nếu là không có ngụ ý sau khi lớn lên cũng không sợ người khác chê cười vẫn là phải giải thích giải thích vân chi hai chữ chính là là d ư liệu có trường thọ chi ý bởi vì cái gọi là phong vân ý chí chi lan ngọc thụ về sau nữ nhi khẳng định tuyệt mỹ linh hoạt Đa đa tài đa nghệ, chương á k h ô ba trăm bốn mươi bảy nữ nhi giang sinh từ khí đông lai thần phượng điểm lành chương ba trăm bốn mươi bảy nữ nhi giang sinh từ khí đông lai thần phượng điểm lành trong nháy mắt lại là một năm qua đi một năm này đại viên vương triều chú quân nam ly vương triều kim ô quốc tống thị vương triều thành vị danh xứng với thực trung thổ bá chủ đại viêm triều đình tại lục minh nguyên thủ ý d ư ớ i thiết lập nam bắc đ ề ư bắc đô là đế kinh nam đô lấy tên thịnh kinh hắn mục đích chủ yếu là vì củng cố thống trị nam đô nguyên danh lạc xuyên phủ chính là thông hướng tây hoang phải qua đường bốn phương thông suốt chính là một tòa cự thành có thể để bù đắp nam bắc về khoảng cách thiếu hụt có sĩ tử suy đoán triều đình thiết lập nam đô thịnh kinh là vì mộ binh xây dựng c ô n chấn làm nhất thống thiên hạ làm chuẩn bị còn có người cho rằng thịnh kinh là vì ứng đối một cỗ thế lực khác nam viêm một năm này vị k i a ẩn nút không ra cựu hoàng tử lục vân hoàng rốt cục lộ ra chính mình manh vớt vị này tồn tại ẩn lòng c h i mệnh hoàng tử cuối cùng vẫn tại nam chu c h i địa xưng đế lập quốc đ ổ i quốc hiệu làm nam viêm tự xưng nam viêm đế lục vân hoàng lập quốc nam viêm thực ra tại lục minh nguyên trong dự liệu chính mình vị này hoàng đệ nhìn như không hiện thực ra dấu dếm rất sâu h ắ n chính là nam chu phía trước quốc sư tuân ngọc quan môn đệ tử lục quang cảnh như thế thiên tư đều bị tuân ngọc c h ố vứt bỏ bởi vậy có thể thấy được lục vân hoàng là biết bao bị trò kỳ vọng cao chính là như vậy một vị nhân vật sao lại tình nguyện thua kém người khác tất nhiên sẽ tự lập cửa đối với cái này triều đình bảo trì bình tĩnh thái độ không có gấp xuất binh thảo phạt mà là đệ nhất thời gian phát ra huỳnh văn trách cứ nam viêm c h i chính thống đại viêm mới là thiên mệnh chính thống hiệu triệu thiên hạ chư quốc đối khởi xướng thảo phạt đại viêm vương triều nội bộ đem hết thể lực chú ý đều đặt ở đề cao thực lực tăng lên quân bị mời chào cung phụng các loại sự nghi bên trên giống một ít người nói có lẽ đại viêm thật tại vì thống nhất thiên hạ làm ra chuẩn bị một năm này có thuần nho chi danh thủy kính tiên sinh tiếp nhận đại viêm vương triều chiêu mộ trở thành vương triều nhất phẩm cung phụng một năm này văn thánh một lần nữa rời núi bố trí văn rực dỡ thư viện tuyên chỉ vừa lúc tại Thỉnh Kinh. văn rực rỡ thư viện vừa xuất thế thiên hạ học sinh r ồ n r ậ p tiến về nho miếu càng là bị đủ tuyên truyền cổ vũ nho miếu đệ tử xuất thế tu hành toàn bộ trung thổ thiên hạ chỉ có đại vũ vương triều đại tùy vương triều ngân x ư ơ n g đế quốc còn đang khổ cực c h è o c h ố n g bọn hắn liên hợp hợp lại cùng nhau ý đồ chống đỡ đại v i ê m b i n h phong dùng bạn la kiếm tông cầm đầu vài tòa đại động thiên t r ư ở n g giáo cùng với phật quốc c h ổ miếu biểu thị sẽ đứng tại đại tùy vương triều bên này kiên quyết chống lại đại viên vương triều tản nhẫn hung ác đồng thời cũng là một năm này đại viên vương triều hoàng hậu hoài thai tháng mười hai nữ nhi tức sắc xuất thế đại viên triều hội nên đón đến chính xuân hàn x e lệnh cho dù năm mới đã qua trong kinh thành vẫn là có mấy phần còn sót lại hàm khí giữa t r ư a đế kinh thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt người buôn bán nhỏ bày quậy bán hàng gào to võ quán lao sư phó môn hạ đệ tử biểu diễn hung khẩu thoái đại thạch hoan nên mọi người báo danh học võ thanh tú thư sinh nhìn thấy thanh lâu cửa sổ thanh quan nhi nháy mắt ra hiệu tư s á c thượng t h ừ a khổ vì trên thân không có mấy cái chỉ có thể âm thầm lắc đầu trong t i ể u lâu người viết tiểu thuyết mỗi năm đều sẽ cho mọi người mang đến rất nhiều việc vui cùng cố sự năm nay tu hành giới lại có cái nào thiên kiêu ra mắt kim quan tự hòa thượng cùng cái kia thanh xà yêu rốt cuộc có cái gì kết cục thiên hạ thế cục lại hướng phương hướng nào phát triển ăn cơm t á n gâu khách uống rượu chỉ có thể nghe lấy những vật này đổi u g i ế t thời gian một ngày này một vị áo gai dày vải có h ộ p kiếm thiếu niên lang bước vào kinh thành dùng một đôi trong trẻo ngây thơ ánh mắt quan sát cái này bị thiên hạ người xưng là bất giả thành cùng phồn hoa chi đô địa phương vị công tử này mời tới bên này ấy ấy công tử cái này là muốn đi đâu a ta túy hoa lâu thì rượu có thể xưng nhất tuyệt công tử có muốn thử một chút hay không thiếu niên lang đi ngang qua một tòa cổ kính thanh lâu nơi nào thấy qua trường hợp như vậy đầy giấy đều là cổ áo gông súng xinh đẹp nữ、tử. lộ ra mảng lớn mảng lớn khe danh tuyết trắng da trắng mỹ mạo đùi ngọc thon dài chẳng lẽ đây chính là sự kiện lớn sao phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn thiếu niên lang tinh tế lẩm bẩm một mạch sông da mảnh này phải trắng chi địa thân thủ mười điểm mạnh mẽ quả thực là từ đám người dưới nách xuyên qua chạy đến một chỗ người đi thưa thất tiệm thuốc cửa hàng cửa ra vào mới ngừng lại được thở hừng hộp một vị tiệm thuốc cửa hàng bên ngoài n g ồ i một vị đoán mệnh lao đạo hắn nhìn chằm chằm thiếu niên lang nhìn lửa ngày tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói thiếu niên trên người ngươi kiếm này hộp không giống sản phẩm ngươi là từ đ sinh lòng cảnh giác mập mờ suy đoán nói bắc địa nào biết đoán mệnh lao đạo chỉ là bấm ngón tay tính toán vớt d â u chậm rãi gật đầu nói không nghĩ tới a lại là bắc cảnh trường thành đầu kia làm sao n g ư ơ i biết thiếu niên lang thần sắc kinh ngạc hắn không biết cái này đoán mệnh là như thế nào rõ ràng hắn nội t ì n h đoán mệnh lao đạo cười t ủ m tìm nói ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì đến kinh thành cần làm chuyện gì ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết ta gọi lã phụng ta thúc để cho ta tới tìm nơi nương tựa thân thích lã phụng quan sát một phen thầy bói quầy hàng bừa vàng đồng tiền đào một kiếm đầy đủ mọi thứ thân thích đoán mệnh lao đạo có chút hăng h à i nói ngươi cái này thúc thúc thế mà có thể làm cho một mình ngươi ngàn dặm xa sôi đuổi tới kinh thành chắc hẳn cái này thân thích cần phải lai lịch không nhỏ ngươi còn không có nói cho ta biết chân tướng đâu vì cái gì ngươi biết lai lịch của ta lã phụng dây dưa không bỏ hỏi tới đoán mệnh lao đạo tự hào cười một tiếng chân tướng cái này còn không đơn giản ta là đi xa đạo sĩ chỉ nên biết được ngư ơ i nhân quả cơ duyên liền có thể tính ra đến ngươi có thể tính ra đến cái kia còn hỏi ta lã phụng nắm thật chặt trên bờ vai h ộ kiếm dây lưng dự định bay đầu rời đi hãy khoan hay khoan đoán mệnh lao đạo vội vàng gọi lại đối phương chồng lên tươi cười nói ta nhìn ngươi căn cốt thiên phú cực d a i là cái tập võ tu tiên vật liệu không bằng cùng lao phu đi một chuyến không đi lão p h u n h ư n g là không có hứng thú hắn được rồi triệu thúc phân phó nhất định phải tìm tới chỉ định người tự nhiên không có khả năng cùng lao đạo này đi đoán mệnh lao đạo gặp hắn có hứng thú lập tức liền gấp bị thuyết phục ngươi cái này thân thích chẳng lẽ có thể cùng bần đạo sau lương tử cung sơn so sánh lao phu cùng ngươi n g bài đi bần đạo nhưng thật ra là tử cung sơn trưởng giáo trân quân tử cung sơn ba khôi trân quân có thể từng nghe qua tại đạo môn bên trong cũng là uy danh hiển hách nhân vật làm đệ tử của ta là phúc phận của ngươi Nhà, phụng nào nghiên thiên cảnh danh ngay sóng, trên mặt không hề không gần sóng, nhàn nhạt tướng hợp, bước chân tiếp tục hướng phía trước đoán mệnh lao đạo tiếp tục tận tình nói ra, ngươi có biết trưởng giáo chân quân là khái niệm、gì? Chân quân tại một tòa trong vương như nào? chính ngoại tồn bên kia bày bán chỗ hạ thế chỉ hề hợp, phía khái thế thoát Huy, là là là là bày lá lực, lao lại cái cái giáo tiếp tiếp tục tục gì giới gì? cứu coi bước trước có đạo vi, biết tại triều, siêu tại. kia qua tu quầy địa ra, tòa địa mặt một vật vị Đây là đế kinh cầm ý thì ể đoán mệnh lao đạo n h ư mày cái gì là đế kinh cầm ý thì ể lã phụng hiếu kỳ hỏi đế kinh cầm ý xuất từ minh đ ă n g thi chính là đại v i ê m giám sát bộ môn làm quan đều sợ bọn họ đồng thời cũng là quản lý kinh thành an ninh trật tự hoàng đế thân vệ đoán mệnh lao đạo nhanh chóng giảng g i ả i hoàn tất sau đó đích thì thầm một tiếng nói chẳng lẽ bởi vì hôm nay là hoàng hậu sản xuất thời gian sở dĩ kinh thành đề phòng mới xâm nghiêm như thế sau đó hắn liền bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy chắp tay nói chư vị con da nhỏ vừa tới đế kinh không hiểu quy củ còn s i n thông cảm minh đăng ti chỉ huy sứ mới mặc kệ hàn liệu diễu trực tiếp lấy ra xiềng xích còng tay âm thanh lạnh lùng nói quy củ chính là quy củ đi một chuyến thiên lao g i a m cầm nhường trưởng môn đến chuồng người thánh thượng b u ô n g lời các giáo tiên gia tại đế kinh không chứng b à y q u ầ y bán hàng là tại cướp đ o ạ t đại viêm hương hỏa khí vận thuộc về buôn lậu hành vi lã p h ụ n nhìn đoán mệnh đạo sĩ như thế lấy lỏng không đúng chậm rãi lắc đầu nói còn nói mình là cái gì chân quân sợ cùng cái gì m ộ t dạng sao liệu câu nói này bị minh đăng ti chỉ huy sứ nghe qua lúc này ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén thẳng tắp đâm về đoán mệnh đạo sĩ ngươi là một tông chân、quân. cái kia càng phải điều tra một phen có phải hay không mặt khác vương triều phái tới gian tế đoán mệnh đạo sĩ gặp lã phụng như thế không tử tế cũng là tức hồn hẹn mắt thấy thật muốn bị những này đ ế kinh cầm ý bắt được hắn lập tức đổi một bộ gương mặt nghiêm túc nói lao phu chính là một tông chân quân trường giáo các nơi g ư p h ả m phu tục tử sao dám làm càn thanh âm mang theo c u ầ n c u ộ n sóng âm đem sách trên đao phía trước người toàn bộ đẩy lùi đoán mệnh đạo sĩ dông xong không nói hai lời lập tức chạy ra bọn gia hỏa này nhìn xem yếu không có mấy cái tu vi có thể làm sao phía sau là toàn bộ đại viên vương triều bây giờ đại viên vương triều khí số cái thế thông thiên không tốt đắc tội nếu là đắc tội không có quả ngon để ăn tại đế kinh thành dù cho ngươi là lòng cũng phải nắm sấp là phượng cũng phải c u ậ t lại đoán mệnh đạo sĩ hóa thành một hơi gió mát muốn muốn rời khỏi đế kinh thành thời điểm trong hoàn g thành đ ố n g nhiên vang lên nhất đạo hư vô m ở mịt đ ạ m mạc thanh âm toàn bộ hoàng cung tri đ ỉ n h như có nhất đạo quán thế giới cầu v ồ n g ra khỏi vỏ、Công. chính n g c là như thế nhất đạo thông tiên h ư n g quang trong nháy mắt đem đoán mệnh đạo sĩ chém xuống không biết lúc nào chỉ có một cái tay cụt beo kiếm nam tử trung niên đứng ở lã phụng trước mặt gặp qua trái cung phụng tả hữu minh đăng ti cầm ý thấy thế dồn dập hành lễ trung niên kiếm tu thản n h i ê nói n giải vào đại lao còn muốn chạy trốn nghiêm túc xử lý tội thêm một bậc rõ cho dù là minh đăng ti cũng không dám thất lễ vị này trung niên nam nhân phải biết đối phương chính là bệ hạ tự thân từ đạo môn mời về làm cung phụng danh s ư n g là đạo môn đệ nhất cung phụng thực lực càng là thâm bất khả chắc vừa mới danh s ư n g là chân quân lão đạo đều bị trực tiếp chém xuống chứng minh thực lực chí ít cũng có tiên nhân cảnh là một vị lục địa thần tiên tả nhân tiên đem ánh mắt ném vọng tại lã phụng trên thân thấy được phía sau hán h ộ kiếm trong mắt hiện ra hồi ức chi sắc sau đó mở miệch nói ngươi là t ừ bắc cảnh tới đúng thế lã phụng biết rồi vị này hẳn là triều đình chủ sự người ngự a khí lúc này khách khí một chút ngọc lộc q u a n thanh bình chấn tả nhân tiên giống như có điều ngộ ra nhìn thấu bên trong cố sự gật đầu nói thì ra là thế ta dẫn ngươi đi gặp một người lã phụng có chút cố kỵ nói ta thúc để cho ta đi một cái tên là t h à n h trúc điện địa, địa phương các loại tả nhân tiên nghe được cái tên này mỉm cười đi theo ta đến ngươi sẽ biết lã phụng đi theo trung niên kiếm tu một đường hướng về phía trước dần dần đến gần h o à n thành nhìn thấy rất nhiều tuần tra hắc giáp cấm quân không khỏi hiếu kỳ hỏi tiền bối hôm nay là ngày gì vì sao bầu không khí trịnh trọng như vậy tả nhân tiên giải thích nói hôm nay là hoàng hậu sản xuất này g một nước thái tử rất có thể như vậy xác lập vậy hạ rất xem trọng chuyện này đổi lại là người bình thường hắn mới sẽ không cùng đối phương nói những này có không có thế nhưng lã phụng không giống thân phận của hắn quá mức đặc thù a như vậy a lã phụng như có điều suy nghĩ gật đầu vào giờ phút này hoàng cung một chỗ đại điện bên trong vây đầy cung nữ còn có đỡ đẻ bà đỡ một vị thần tuấn vạn phần long bảo thanh niên tại màn tre sau đó vừa đi vừa về bồi n ồ i nắm chặt tay trong lòng khẩn trương không thôi Bệ hạ không cần khẩn trương hoàng hậu nương nương tu vi rất cao thể chất cũng không kém sẽ không có cái gì ngoài ý mớn bên cạnh có một vị mắt hạnh mỹ mạo t ử ý cùng nữ như thế an ủi tử vân ngươi nói dễ dàng nhân sinh có mấy lần thời khắc như vậy bệ hạ khẩn trương cũng rất bình thường tốt ta một cái khác bên ngoài khỏe mắt mang theo nước mắt nốt rồi màu đỏ c u n g áo tì nữ bộ dáng nữ tử nhẹ nhàng cười nói màu đỏ c u n g y nữ dáng người hiểu điệu eo nhỏ huyền chuyển một nắm chân dài nhân cách bên ngoài dài, tựa như có thể khiến người ta thưởng thức hồi lâu long bảo thanh niên vô vô màu đỏ cùng y nữ bờ mông cười mắng một tiếng tử vân h ồ n nguyện các ngươi à hoàn toàn như trước đây ưa thích nói xấu nếu như các ngươi tại sản nghiệp điện bên trong liền sẽ không như vậy lời nói đáng tiếc ra chúng ta không có cái tiên mệnh không mang thai được lòng trùng tử vân tiếng nói vẫn là như vậy tinh tế ônu có một cỗ sữa thanh âm cảm giác vậy hạ sự vụ bận rộn căn bản là rảnh rỗi không xuống sợ là đã quên chúng ta h ồ n g nguyện làm ra một bộ bi thương bộ dáng s ợ s ợ động lòng người lời nói này mặc dù là trò đùa lời nói lại đưa tới lục minh nguyên nghiêm túc đối đãi hắn thật tốt nghĩ lại một chút nghiêm túc nói chờ ta làm xong trận này liền hào hào bồi cùng các ngươi tử vân hầu nguyện lấy nhau đều được thấy bọn hắn tựa như nghe được một tiếng hải nhi thanh thúy khóc nỉ non đông thanh rất nhanh có một vị ung dung hoa quý mị phụ từ sản nghiệp điện đi ra kinh hỷ nói sinh nương là nam hải vẫn là cô gái lục minh nguyên giọng nói có chút run dày đạo là cô gái vương t r i ê u yên cười nói vừa dứt lời lục minh nguyên muốn vào điện nhìn nhìn chính mình nữ nhi bộ dạng dài ngăn thế nào một s á t na trên bầu trời lôi minh quần quận chuyến đến một tiếng sét đem mọi người giật mình kêu lên lục minh nguyên phóng xuất ra thánh ý, phát hiện hư không bên trong không biết lúc nào ngưng tụ một đoàn to lớn ngũ thải thần liên ngũ thải thần liên rất nhanh nổ tung biến thành vô số c h ó i m ắ t t ử khí quần quận mà đến hóa thành một cái khí trụ thẳng tắp bắn vào đại điện bên trong đây là dị tượng vương t h i ê u yên thấy thế trận mắt hốc mồm miệng há đại đạo tôn nữ của ta xuất sinh có thiên đạo dị tượng hàng thế tiếp này tất nhiên là một vị nhân vật không tầm thường vương t h i ê u yên kích động h ô lục minh nguyên hít mắt chỉ thiên không nhìn lại thật là đáng sợ khí v ậ n chẳng lẽ nói đây là kế thừa ta cùng mộ tuyết hai khí v ậ n của người mới có điểm lành phát hiện ngập trời t ử khí hóa thành một cái bóng m g ờ có một sợi nguy nga thần phượng hư ảnh nằm sấp tại toàn bộ đế kinh phía trên quan sát chúng sinh như vậy đầu to nhìn chằm chằm hắn nữ nhi ra đợi vị trí một ngày này từ khí đông lai hào quan văn trượng thần phượng hàng thế chương ba trăm bốn mươi tám t a m giáo t h u đồ đệ, ệ m ngày h cách thừa. kế ư n tam giáo thu giáo đồ đệ, này h cách thừa. n g đông lục minh Toàn biên n h h t n giới thấy g hướng sau đó thay đổi thương phục từ nguy nga trên bậc thang đi xuống lập tức liền hướng hậu cung chạy hắn đã không kịp chờ đợi trở về nhìn nữ nhi sớm có một vị cụt một tay trung niên kiếm tu nằm ở hậu đ i ệ n trợ lục minh nguyên thấy người này trên mặt lộ ra ý cười trái cung phục hôm nay không có đi uống rượu làm sao có nhàn nhã đến c h ấ m nơi này canh chừng t à nhân tiên tu vi đặt ở lịch đại kiếm tiên bên trong đều xem như nhất đẳng ngoại trừ mười bốn cảnh phi thăng cảnh đại kiếm tiên bất luận cái gì kiếm tu tại hắn cái này đều đi bất quá một chiêu toàn bộ trung thổ thiên hạ có thể bước lên phi thăng cảnh kiếm tu có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi một vị đều trấn thủ tại biên quan phía trên tả nhân tiên nghe vậy nhàn nhạt nở nụ cười phía bên trái rời một bước lộ ra một cái c o n hộp kiếm áo gai thiếu niên đương nhiên là có việc tới trước vị này là hắn kêu la phụng đến từ bắc cảnh trường thành thanh bình chấn tựa như là triệu tuyên vũ cái thằng kia thân thích cả nhân tiên trực tiếp giúp thiếu niên trả lời thanh bình chấn lục minh nguyên lẩm bẩm cái tên này một cô đã lâu cảm giác quen thuộc sông lên đầu đời thứ ba ký ức một lần nữa tại náo hải phát ra sư tôn hắn gần đây thân thể được chứ lục minh nguyên chỉ chốc lát sau liền lấy lại tinh thần mỉm cười hỏi tính toán thời gian hắn cũng có rất lâu một đoạn thời gian không nhìn thấy triệu tuyên vũ đối phương dù sao cũng là trường thành thường xuyên thủ quan không có khả năng rời đi quá lâu bẩm bệ hạ triệu thúc thúc thoạt nhìn thân thể vẫn được chính là mỗi ngày uống rượu đi sớm về trễ không biết có ăn hay không được tiêu tan lã phụng đi theo trái cung phụng mà đến trên đường đi kiến thức không ít phong cảnh bây giờ càng là đi vào đại viêm trong hoàng cung trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương hoàng đế mẹ hắn thân nói hoàng đế chính là mảnh đất này chủ nhân là thiên hạ giàu có nhất người có quyền thế nhất lã phụng nhớ mang máng thanh bình chấn hoàng thạch đường phố lý nguyên tức cha hắn là châu còn chuyện vật làm ngày bình thường thoạt nhìn đều châu bỏ hết sức chớ đừng nói chi là trước mắt vị này trong mắt hắn Vị này thân mang kim s ắ cùng long bảo tuấn lãng là là bảo bao tuấn thanh niên, dáng cũng không nhiêu nương hơn nữa thoạt nhìn rất là hòa hợp, giống như biết một chút, thích, thoạt rất sắt quá dấp hòa hợp, vách đại ca ca. đại đẹp có cô c đẽ sẽ lúc đó lục minh nguyên cũng tại tinh tế dò xét trước mắt vị này tên là lã phụng thiếu niên lã phụng thoạt nhìn hơn một ư ơ i tuổi chính là phong nhã hào hoa niên kỷ làn da có đen một chút ánh mắt không gì sánh được trong suốt không nói ra được sạch sẽ đó là một loại chưa có tiếp xúc qua ngoại giới hoàn toàn tách biệt với thế gian thuần túy cảm giác nhìn xem có chút gầy yếu nhưng trên thực tế gân cốt mạnh mẽ khí tức trầm ổn là luyện võ tài liệu tốt kiếm này hộp không tính trọng có thể cũng không nhẹ có thể cong lên một đường đủ để chứng minh thân thể rất tốt xem ra là cùng một chỗ ngọc thô lục minh nguyên con mắt có chút chuyển động hiếu kỳ nói hắn có hay không nhường người mang lời gì có hắn để cho ta tìm một người bãi hắn làm thầy la phụng thận trọng nói ra ai một cái tên là lục minh nguyên ra hỏa la phụng chân thành nói lời vừa nói ra tả nhân tiên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm một bên trông coi hát giáp cấm quân trên mặt đều là cổ quái không thôi một bộ rất muốn cười lại bởi vì hoàng đế ở trước mắt không thể cười biểu lộ rất là khó khăn kéo căng lục minh nguyên nghe nói như thế nhìn thoáng qua vụ trộm vui tả nhân tiên những mày nói trái cung phụng không có cùng hắn nói cái gì tả nhân tiên đàng hoàng nói không có đâu hết thể do bệ hạ tự thân giải thích lục minh nguyên không để ý đến hắn nữa mà là nhìn về phía lã phụng kỳ quái nói ta hỏi ngươi à trên đường ngươi liền không có hỏi tham q u a lai lịch của người này cùng thân phận lã phụng h g ồ i lúc nói có hỏi qua hoặc là không biết hoặc chính là n ệ tránh sau đó chạy Thôi ta. Lục minh nguyên gật gật Minh hắn nhìn Lục Nguyên cảm giác đầu, ông, ông. vừa mới còn cùng chính mình ôn tồn nói chuyện hoàng đế hiện nay quay người b i ế n đổi liền biến thành của hắn sư phó cho nên nói triệu thúc nói thân thích trên thực tế chính là đại viêm hoàng đế hoàng đế cùng ta là thân thích trong lúc nhất thời hắn có chút khó có thể tin bài kiến sư phó bất quá lã phụng tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh đảo mắt liền phù phù một tiếng Vì trên mặt đất bắt đầu kêu sư phó hiện nay ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi triệu thúc thúc còn nói cái gì rồi lã phụng khẽ gật đầu triệu thúc nói hắn đời này võ đạo liền đến cái này sở di hắn không có ý định thu ta làm đồ đệ nhưng nếu là tới tìm ngươi liền có thể nhường ta được đến càng điều kiện tốt lục minh nguyên nói ngươi vì cái gì muốn học võ đi qua hồi lâu lần này đến lượt hắn hỏi người khác vấn đề này lã phụng ánh mắt kiên định nói bởi vì ta muốn cho mẹ ta b ả o thủ n g h e được câu trả lời này lục minh nguyên có chút trầm mặc triệu t u y ê n vũ không có thu hắn làm đồ mà là muốn cho chính mình đến tự tay chăm sóc dạy bảo theo một ý nghĩa nào đó là đang sợ một ngày nào đó chết tại trường thành bên trên sau đó đứa bé này liền không có thân nhân lã p h ụ n thân nhân duy nhất khả năng cũng chỉ có triệu tiên vũ đồng thời cũng lo lắng đứa bé này cũng ở trong trấn nhỏ vượt qua cả đời chẳng biết tại sao lục minh nguyên tại lã phụng trên thân thấy được đời thứ ba chính mình tốt có chi khí lục minh nguyên lên tiếng khen ngợi đạo nếu hạ quyết định quyết tâm sự tình thì nhất định phải làm được vào lúc này tả nhân tiên truyền thông nói vậy hạ ta giúp ngài nhìn qua kẻ này căn cốt c ự c tốt sinh ra chín mạch người bình thường đồng dạng có tu hành tám mạch hắn không chỉ có thêm gia nhất mạch hơn nữa toàn thân cao thấp xương cốt số lượng đều muốn so với bình thường nhiều người chính là trời sinh dị xương chín mạch là ngàn năm khó gặp kỳ tài lục minh nguyên nghe xong khẽ gật đầu trách không được triệu tiên vũ muốn đem hắn đưa tới từ hôm nay trở đi ta liền là của ngươi sư phó thế nhưng ta chỉ chỉ điểm ngươi một canh giờ bởi vì thời gian của ta không có nhiều như vậy ngươi có thể minh bạch lục minh nguyên trầm giọng mầm miệng cho thấy thời gian của mình quý giá không có khả năng toàn bộ thả ở trên người hắn đệ tử minh bạch lã phụng cũng rõ ràng điểm này cũng không có điều gì dị nghị dùng thể chất của ngươi có thể làm được đạo vũ song tu dùng đạo nhân môn nhanh chóng nhất mà võ đạo tiến triển trầm trạp ta chuyển cho ngươi một môn tiên gia căn cơ thuật trong vòng ba ngày tập được tiến tới dùng đạo nhân võ có thể có vấn đề lục minh nguyên nói xong đánh ra nhất đạo kim hoàng sắc thánh khí dòng lũ tiến vào thiếu niên thể nội không có đa tạ sư phó lã phụng phát giác não hải xuất hiện một môn thần dị công pháp trịnh trọng âm quyền lục minh nguyên trực tiếp đem thanh vân thánh vương công đưa cho đối phương thanh vân thánh vương công trung cổ b ắ t pháp văn danh thiên hạ dùng tu thân thể chính khí lấy sưng cùng đạo môn dưỡng khí sĩ thông qua quy giáp cùng nhân thể khiếu huyệt hình quy luật tìm hiểu ra vô thượng điện tịch có thể đem bất luận cái gì đồ vật luận chế thành sát phạt chi phí bao quát lục thân của mình thiên thứ nhất tu thể thiên thứ hai dưỡng khí thiên thứ ba sát phạt hắn là lục minh nguyên thu cái thứ nhất đồ đệ sở di không thể bật đãi an trí la phụng lục minh nguyên chính hướng hậu hoa viên đi kết quả còn chưa đi ra mấy bước liền có lôi chỉ đạo viện luyện khí sĩ bay tới báo cáo khởi bẩm bệ hạ đạo môn cao khôi ngũ hành quán chủ cầu kiến vạn thọ động tiên ngũ hành đạo xem c h ấ n nguyên tử lục minh nguyên tự nhiên nghe qua cái này cái tôn g môn lại nói ngũ hành này đạo quán không phải đứng tại đại tùy vương triều bên kia sao ngũ hành đạo xem xem chủ t r ư ậ n giáo g chính là toàn bộ trung thổ thiên hạ đều tiếng tăm lừng lây trấn nguyên tử vạn thọ động thiên ngũ hành trong đạo quán có hai loại dị bảo một dạng làm nhân xâm q u ả thụ một kiểu khác là nộ đạo trà thụ được thứ nhất thì có thể thuế phàm làm long không thấy lục minh nguyên trực tiếp làm dự định đóng cửa từ chối tiếp khách hắn mới vừa cự y ệ t xong đại viêm long bích phương hướng lại là nhất đạo hồng quang hạ xuống một vị kim cương ti viện cung phụng tiến lên báo cáo khởi bẩm bệ hạ địa tàng chùa cao tăng địa tạng bồ tát cầu kiến cái gì phật quốc người cũng tới lục minh nguyên nghe vậy có chút ngoại ý muốn đại viêm vương triều cùng phật môn quan hệ kém xa nho đạo hai nhà bình thường há sẽ phái người qua đây cũng không thấy lục minh nguyên hạ quyết tâm hôm nay bất kể là ai đều không thể ngăn cảo hắn đi tham viếng nữ nhi hắn còn chưa đi đạo thứ ba hồng quang từ trên trời hạ xuống lần này hắn dự đoán trước đối phương dựa vào trực tiếp hỏi có phải hay không nho miếu phái người đến đăng văn c ổ viện vị tiên sĩ t ử ngạc nhiên liên tục chắp tay vậy hạ liệu sự như thần được rồi hôm nay tam giáo là nổi điên làm gì một cái tiếp theo một cái tới lục minh nguyên đồng cảm giác không nói gì không rõ tam giáo đây là rút ngọn gió nào lúc này lúc trước hồi báo vị tiên lôi chỉ đạo viện luyện khí sĩ tinh thần một trận cười khổ chắp tay nói vậy hạ vừa mới lại nhận được tin tức thiên sư phủ cùng phù diêu kiếm cùng hai đại tô môn cũng phái người đến lục minh nguyên nghe vậy nghẹn họ nhìn g n chân chối người quen cũ nhà đều tới vậy hạ tốt rồi chớ gặp lập tức gặp tốt ta lục minh nguyên thở dài phủi phủi ống tay á o hoàng cung đại khách đại điện trường nhạc cung sớm đã kín người hết chỗ thế lực khắp nơi hiển nhiên đều đoán được lẫn nhau dụng ý ở đâu các vị đợi lâu lục minh nguyên rất mau tới đến trường nhạc cung từng đôi nhân tinh giống như con mắt đều chăm chú vào trên người hắn chư vị tiên gia đạo hữu đến ta đại viêm hoàng cung cần làm chuyện gì vừa lên đến hắn liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi một vị thân mang xanh xám đạo bảo đỉnh đầu hoa sen quan giả vẫn tráng kiện lão giả mở miệng nói lao phu là vì công chúa điện hạ mà đến công chúa điện hạ lục minh nguyên sửng sốt một chút bây giờ đại viêm ở đâu ra công chúa điện hạ bọn hắn nói không sẽ chính mình nữ nhi a lục minh nguyên nghĩ một hồi mới phản ứng được hôm qua mới xuất sinh chính mình bởi vì b ậ n quá còn không có sắc p h ò n g đâu bọn hắn liền đã gọi công chúa điện hạ các ngươi cũng là vì nữ nhi của ta mà đến lục minh nguyên liếp nhìn một vòng nho thích đạo tam giáo đại tông rất nhiều đều phái đại biểu qua đây đúng vậy đám người chăm miệng một lời một vị đầu đội từ ký quan lấy áo choàng màu nâu đạo bảo dưới cảm râu đen bồng bềnh đạo nhân từ trên chỗ ngồi đứng lên giải thích nói hôm qua tử khí dị tượng tam giáo nhìn ở trong mắt t h â n phượng xuất thế chính là đế vương khí vận biểu tượng công chúa điện hạ vừa ra đời liền mang theo kinh người thiên đạo khí vận tương lai nhất định là muốn kết thúc một thời đại đại nhân vật đạo nhân trong mắt chiếu sáng r ạ n g rỡ hiển nhiên đối lục vân c h i rất là coi trọng lục minh nguyên nhìn hắn một cái hỏi vị đạo hữu này là vận đạo trấn nguyên tử lục minh nguyên ý vị thâm trường nói ngươi chính là trấn nguyên tử ngươi không phải đại tùy vương triều dưới trướng tông n ô n sao chạy thế nào đến ta đại viêm tới chúng n ta tử vi động thiên tu luyện công pháp tên là tử vi chiến dụng cụ kinh thích hợp nữ tử tu luyện công chúa điện hạ nếu là cùng ta tất cả cùng đồng thời tu luyện tương lai tất nhiên bước lên tiên nhân cảnh đến lúc đó đối mặt thiên tiếp dễ như chở bàn tay chưa từng không thể bước lên mười bốn cảnh vị này tử vi động thiên tiên tử đôi mắt đẹp cực kỳ nghiêm túc môi đỏ khé mở nói những lời này lời của nàng rất trắng cũng rất đơn giản lục vân chi chỉ muốn đi theo t ử vi động thiên tu luyện liền có thể bước lên thượng tam phẩm hơn nữa là rất nhẹ nhàng cái chủng loại kia t ử vi động thiên công pháp sắc cô gái tốt điểm này ngược lại là rõ như ban ngày sau một khắc nho miếu một vị thanh ý nho sam đệ tử nghe xong lời này lập tức đứng dậy lớn tiếng k h u y ê n nhủ vậy hạ coi chừng không cần thiết mắc lửa cái này t ử vi động thiên tiên tử nhất biết gặp người công pháp của các nàng chính là song tu công pháp đây là muốn công chúa điện hạ đi đường gì tuyến mà ta chính là pháp thánh tọa hạ đại đệ tử tại chúng ta nho miếu duy chỉ dưới công chúa điện hạ đọc sách hỏi nhập ta tắc hạ học cùng đưa bút mực giấy nghiên tứ đại tiên tiên pháp bảo trực tiếp tặng công chúa hậu thân không chỉ như vậy sư tôn chắc chắn sẽ hộ công chúa chu toàn kế thừa lao nhân ra ông ta cổ khí mực tước trấn nguyên tử cười lạnh một tiếng nói tiên tiên pháp bảo là mặt hẳn gì rác rưởi thôi không bằng tới ta ngũ hành đạo xem dùng ngộ đạo t r à thụ làm c ă n cơ lại ăn vào vạn năm nhân xâm quả tại thanh tu bên trong trường thành sau đó hưởng thụ nói muôn ngàn vạn hưng hỏa trực tiếp đắc đạo thành tiên hiện trường rơi vào hỗn loạn tưng ơ bừng đại viêm cung phụng cấm quân tướng sĩ nhìn thấy bộ này cãi nhau c h ẳ n g cảnh đều là trận mắt hốt mồm mắt cho vắng không có lầm chứ tam giáo người làm mới vừa vừa ra đời công chúa điện hạ thuộc về một cuộc cãi vã ánh mắt mọi người đều đặt ở lục minh nguyên trên thân tam giáo mở ra điều kiện quá mức m ớ i người vô luận là cái nào đều là để cho người ta mười điểm tâm động lục minh nguyên làm vì phụ thân lúc này t h ầ n sắc nhưng là của cái những n à y lão bệ ý đèn thật sự là ánh mắt có đủ lâu dài đều biết mình nữ nhi tương lai nhất định bất phàm sở dĩ ngày thứ hai liền chạy tới thu đồ để rồi bất quá suy nghĩ kỹ một、chút. cũng hợp tình hợp lý hắn có thể cảm nhận được nữ nhi lục vân chi trên thân khí vận đều nhanh vượt qua chính mình hắn nếu là không thêm bên trên đại viêm vương triều quốc vận chỉ sợ s á c thực sẽ bị nữ nhi vượt qua đi húng chi nàng mới vừa v ậ n xuất sinh a lục minh nguyên đem hết thạy đều thuộc về căn tại mệnh cách hắn là nhận đến mệnh cách ảnh hưởng mới có như thế khí vận mà lục vân chi thiên sinh khí vận k i người h n che đậy một nước rất có thể là được ảnh hưởng của hắn trình độ nào đó con gái của hắn cũng có thể kế thừa trên người hắn khí số cùng vận mệnh nghĩ như vậy lục minh nguyên ngược lại là càng ngày càng kỳ vọng nữ nhi trưởng thành chương ba trăm bốn mươi chín ba tòa thiên hạ chiến tranh điều tra lệnh thi căn cứ nam ly thiên mệnh chương ba trăm bốn mươi chín ba tòa thiên hạ chiến tranh điều tra lệnh thi căn cứ nam ly thiên mệnh bên trong đại điện ồn ào rất không tưởng nổi lục minh nguyên biết rồi không thể ngồi xem mặc kệ hắn v ậ n k h í truyền âm nói các vị nghe ta một lời thanh âm phần chấn giống như chín tiếng xét đánh thuộc về võ thánh uy thế thình lình buộc phát ra hiện trường quả thật t i ê n tĩnh trở lại bây giờ lục minh nguyên đã phát triển đến một cái bọn hắn không thể không trịnh trọng đối đai tồn tại một vị võ thánh hạ tại t công, công chúa ó à m k tương lai rốt cuộc như thế nào đợi nàng hiểu chuyện sau đó tự nhiên sẽ làm lựa chọn cũng không tính ép buộc tiến hành sắp xếp sở di hôm nay chư vị không bằng chức tản đi đi Nghe đ ư ớ i mắt lục minh nguyên cự tuyệt đưa i khách, đ tới một bộ phận người suy nghĩ sâu xa đại viên thiên tử thái độ cũng liền đại biểu đại viên vương triều thái độ dưới mắt đại viên đã, đã có thành cựu không chỉ có lục minh nguyên bản nhân phá cảnh võ thánh ngoài ra văn thánh tại thịnh kinh bố trí văn dực dỡ thứ viện lệ thánh sau đó tề hành n g h i ễ m bước lên nho thánh bao quát ngọc thanh tổ sư đứng đội đã như luyện k í sĩ đại l ợ n g bị đại vậy i ê m v phú diêu kiếm t cùng h i c phụng đủ l sinh i ệ cáo từ n g o trước một vị thanh ý kiếm tu khách khí chắp tay thiên sư phủ cũng không thấy dày đeo kiếm tuổi trẻ thiên sư hứa trường khanh mỉm cười, ngày h h ì n n t o á qua Nguyên, lục Minh nguyên, nhẹ n h n Hiển nhiên là đang vấn an. Hắn đã ngờ n g gật tới đầu. đã hôm nay là a là Ngày một kết quả như vậy.、Ngày、xưa vĩnh yên thời kỳ vĩnh yên đế phóng túng đều đại tiên g i a thế lực ăn mòn hoàng tử p h ụ để bọn hắn đứng đội tại đại viêm vương t r i ề u bên này là vì tăng cường triều đ ỉ n h quyền lên tiếng tốt tập quyền thiên hạ cựu long đoạt đích t h a i họa chính là như vậy tới tiên gia đối diên phần mình đối ứng xem trọng hoàng tử đạt cược sau đó chiếm được triều đ ỉ n h hưng ơ hỏa dùng cái này kéo dài đạo thống lúc đó kia khắc giống như vào giờ phút này chỉ bất quá vị này long nguyên đế làm ra lựa chọn cùng vĩnh yên đế bất đồng hắn c ự tuyệt tất cả mọi người mời có đ ệ nhất cái thế lực rời khỏi ngay sau đó xuất hiện cái thứ hai cái thứ ba càng ngày càng nhiều tiên gia thế lực vẫn là rời đi trấn nguyên tử trước lúc rời đi còn để lại một câu truyền âm đợi cho công chúa điện hạ bốn tuổi căn cốt thành hình đến lúc đó bần đạo vẫn như cũ hoan n ê n bệ hạ lựa chọn ngũ hành đạo xem đến mức đại tùy vương triều đại tùy thái tử vừa chết không người kế tục mặt trời sắp lặn bệ hạ nhìn xem xử lý đi lục minh nguyên trong lòng cười thầm cái này lão bệ ý đèn thực biết đứng đội a bất quá trấn nguyên tử câu nói này xem như tiết lộ một cái tình báo dưới mắt đại tù c h i ế m cứ nam bộ một cái châu thế nhưng lại là đứng trước không người tiếp nhận quốc vận cục diện khó xử sắp đứng trước rắn mất đầu kết quả đại tùy đại vũ ngân sương sớm m u ộ n muốn đem bọn hắn tận d i ệ t vậy hạ hôm nay lần này cự tuyệt không thể nghi ngờ sẽ đắc tội không ít người mắt thấy người đi không sai bịt lắm một bộ màu son triều phục trần khác đứng sau lưng lục minh n g uyên ngựa khi mang theo c ở i khổ lục minh n g uyên hai tay phụ về sau đứng tại cửa đại điện nhìn ra xa đại viêm long bích quảng trường vị trí đôi mắt tràn ngập hồi tường nói lúc này không giống ngày xưa năm đó đông cung phủ cần chỉ có thể là nhiều giúp đỡ cho dù là vô g a n các cao thủ cũng phải lợi dụng các phe duy trì đều rất trọng yếu nhưng là bây giờ đại v i ê m vương triều thực lực đã càng bên trên một bậc thang không phải hết thảy thế lực đều có thể cùng đại v i ê m bàn bạc thà thiếu không ầ u cự tuyệt cũng không phải một chuyện xấu tối thiểu sẽ không đắc tội bất luận cái gì một nhà thế lực nếu là chấm đáp ứng nào đó một phương thế lực ngược lại sẽ gây nên thế lực k h á c tức giận thà rằng như vậy không bằng đều cự tuyệt ngược lại có thể để bọn hắn âm thầm t h ở p h à o trong lòng còn cân bằng một chút cũng không dám gây phiền thoái cho đại viêm trần khắc suy nghĩ sâu xa trong chốc lát phát hiện thật đúng là như vậy trần t u khắc gật gật đầu độ cao của hắn không tại đế vị bên trên sở dĩ tự nhiên không nhìn thấy một vài thứ bệ hạ nhìn xa trông rộng là vi thần đần độn ngoại cảnh có một chuyện khẩn cấp đưa tới cần cáo chi bệ hạ dứt lời lục minh nguyên chậm rãi nước mắt trần khắc lấy ra một phong sơn hồng thư mấy năm này thánh minh mấy lần nếu muốn vượt qua trưởng thành đối chiều ta tiến hành công phạt thế nhưng là mỗi lần đều thành công giã trảng đạo môn thành lập phòng tuyến rất vững chắc thế nhưng gần nhất thánh minh quốc nội tựa như triều chính bất ổn đại minh nữ đế bên kia ngay tại thanh lý cũ quý tộc mãng hoang thiên hạ đệ nhất vương tọa bạch trạch từ khi rời đi vĩnh viễn sương mù sơn liền chiếm nhị vương tọa cùng kỳ thủ quyền lên tiếng tiếp quản mãng hoang bảo tọa hiện tại toàn bộ mãng hoang đều đình chỉ chiến sự cũng rơi vào nội đấu phái bảo thủ cùng phái cấp tiến khai chiến có thể chiếm lĩnh nam ly vương triều lãnh thổ cũng không thể thu phục lục minh nguyên đôi mắt sáng lên khẽ gật đầu chứng minh đây là một cái cơ hội tốt đại viêm vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này thống nhất trung thổ trần khắc do dự trong chốc lát mới giải thích nói có thể vi thần cho rằng đây cũng là đóng đô thế cục cơ hội tốt thủ linh t o a bạch trạch thứ vương t o a sa xì thạch thất vương t o a võ sư cùng mười vương t o a kim khôi chính là bảo thủ một phái không chủ trương chiến tranh có thể lực lượng kém xa phái cấp tiến gần đây ngũ vương t o a lỗ hoàng đã đầu nhập vào thủ thế cục không thể lạc quan nếu là đại viêm chiến tranh đánh tới một nửa bị mãng hoang thiên hạ xuôi nam vậy liền nguy rồi lục minh nguyên cũng nghe qua ngũ vương toà truyền thuyết vị này lỗ hoàng chính là một vị phi thăng cảnh kiếm tiến c h u y ề n ôn luyện hóa một ngàn c h u ô i bản mệnh phi kiếm bản thể chính là một cái khổng t ấ c vua bản thể phát huy p h á p thiên tượng địa có thể khổng t ấ c xoay đôi còn hơn đầy trời kiếm hải trong n g á y mắt có thể giết trăm vạn nhân tộc lục minh nguyên nghe được hắn ý ở ngoài lời t a o mày nói ái khanh cảm thấy đại viêm hiện nay còn muốn trợ giúp bạch trạch hay sao dù cho bạch trạch đã cứu hắn đã giúp hắn nhưng đối phương dù sao cũng là yêu tộc nếu là hắn đi giúp yêu tộc sẽ bị người trong thiên hạ tộc dùng ngòi bút làm vũ khí trần khắc chắp tay nói nội danh trên đời nhân yêu điều lệ tại vạn năm trước đó chính là do bạch、trạch、ký tên hắn đối nếu là bạch trạch có thể chọn đoạt quyền bính ổn định thế cục cái tiêu mãng hoang cùng đại viêm sẽ nên đón ngàn năm thái bình bệ hạ tại trong vòng ba năm cần phải đánh hạ tam quốc lưu lại thời gian trước giờ khởi xướng thiên hạ chi chiến đại viêm mới có thể tại ba tòa thiên hạ trong chiến tranh chiếm cư ưu thế tuyệt đối lục minh nguyên chậm rãi suy nghĩ sâu xa cảm thấy trần khắc nói cũng có đạo lý hiện nay tất cả mọi người là úc còn không mang nổi mình úc ai có thể trước một bước giải quyết quốc nội phân tranh liền có thể chiếm cứ quyền chủ động đây thật ra là đại viêm một lần cơ hội ba năm đi kể từ đó khoảng cách đến ngược cũng chỉ thừa mười năm hắn như thế n h ĩ nó nói xin hỏi bệ h c á i ế n g cười n duyên thỉnh đ thoảng từ giấy bên cửa t h u y ể n đến lục minh nguyên tới gần cửa cùng rơi xuống hoàng kim xe kéo ngọc bên cạnh thân thái giám hô lân nói thánh thượng gia lâm giấy cửa sổ bóng người dồn dập đứng dậy đi tới cửa làm lễ vật cửa điện rộng mở lục minh nguyên phát hiện tất cả mọi người tại hoác hồng linh tề mộ tuyết tử vân hồng nguyện bọn người đều đủ cho dù là trên giường tề mộ tuyết đều là ngồi dậy càng quan trọng hơn là vân thanh hòa thế mà cũng tại trong cung điện người trở về lúc nào lục minh nguyên kinh ngạc nói gần đây vân thanh hòa chính là một bộ tu thân hắc y rỉa khuôn mặt lạnh uớt hiển nhiên là phong trần mệnh mọi tới trước trở về tốt nhiều trong cung ngồi một chút lục minh nguyên nhanh chân hướng về phía trước đi vào trong điện dự định nhìn xem nữ nhi hắn nhìn về phía tổ trên giường tề mộ tuyết ôn nhu cười một tiếng n g ư ờ i nằm xuống liền tốt hôm nay hải tử có khóc hay không tề mộ tuyết còn có chút hư nhược tái nhật gương mặt bên trên đã triển lộ ra một ít mẫu tính quan huy k h ẽ cười nói không có đâu đứa nhỏ này sinh ra nhu thuận mặc kệ là bú sữa mẹ vẫn là đi ngủ đều cực kỳ bình tĩnh không khóc không n á o lục minh nguyên cười ha ha một tiếng nhường chấm nhìn xem n ữ nhi vân thanh hòa nhìn thấy cái này cùng h à i một màn ánh mắt nhìn chăm chú trong chốc lát lục minh nguyên phương hướng môi son nhẹ nhàng n ế c lên trên mặt một chút phức tạp sau đó quay đầu đi xoay người đi ra đại điện lưu câu tiếp theo truyền âm đạo môn có tin ta chờ ngươi ở ngoài so với hiện thực nàng càng hoài niệm tại đại thiên thương lan đổ bên trong thời gian bởi vì nàng có thể độc chiếm lục minh nguyên một người tại hiện thực nhất định không cách nào làm đến điểm này cái này cũng tạo thành vân thanh hòa một mực không cách nào vượt qua chính mình cái t i a quan vân thanh hòa tại cung điện bên ngoài lan c a n chỗ nóng nhìn trăng sáng trống sao tóc dài đen nhánh bản lên đỉnh đầu do ba cây gỗ trầm hương cây trầm cố định trụ hình thành một cỗ cổ vận đạo kế một cái tay chống đỡ cái cảm một cái tay khác dài mảnh trắng non đốt ngón tay tại lan c a n đá bản lòng chỗ bên trên xuống tới hồi gõ nghe lấy trong điện tiếng cười cười nói nói ánh mắt lại nóng nhìn sao sáng đầy trời bầu trời đêm trong lòng đang trầm tư ngươi t h o nhìn có chút nôn nóng chỉ chốc lát sau lục minh nguyên rất nhanh từ không trung bay thấp mà xuống phiêu lạc đến bên cạnh của nàng không có cách người nào đó luôn đối ta làm như không thấy ta có thể không nôn nóng à. vân thanh hòa xoay người lại một đôi sóng gợn lăn tăn tình mâu chăm chú vào lục minh nguyên trên thân cho người ta một loại có thể nhìn thấu thế gian hết thể p h ù h ò a cảm giác lục minh nguyên thở dài nói thật xin lỗi vân thanh hòa đầu ngón tay kim quan c u â n quanh biến thành một phong thư giấy thản n h i ê nói n là ngọc thanh tổ sư truyền tin lục minh nguyên nhận lấy tin nhìn thoáng qua cấp tốc đọc xong tin tức long đỉnh sơn động thiên sự tình còn chưa kết thúc hắn nhữ mày vân thanh hòa đương nhiên nói đương nhiên không có động tiên lập tức sẽ vỡ vụn thành phúc địa d ư ớ i trong thời gian sinh linh đều sẽ chạy đến sở d ĩ cần phải có người đi quán t h ú c bọn hắn bên trong sinh linh ổn định đúng là cái vấn đề lớn lục minh nguyên hồi tưởng lại bên trong rất nhiều cổ yêu nhất tộc trong thư nâng lên xử lý lệnh thi tụ tập sự t ì n h không phải là quy khư tịch hải những cái kia lệnh thi à. vân thanh hòa ngưng trọng nói đúng vậy những cái kia lệnh thi phục sinh đã lâu đã có cá biệt người trốn ra động tiên làm hại một phương thực lực của bọn hắn mạnh mẽ lại không người quán t h u c cự đại uy hiếp trung thổ thiên hạ tu sĩ thừa dịp vấn đề còn không có làm lớn chuyện đạo môn chính đang nghĩ biện pháp xử lý chuyện này lục minh nguyên như có điều suy nghĩ nói nếu như không quản thúc bọn g i a hòa này căn bản nghị không ra sự tình sẽ phát triển thành bộ rắn gì g xác thực cái k i a điều tra điều tra nếu là có thể đem những này lệnh thi thu làm trợ lực cũng là một chuyện tốt vân thanh hòa cổ quái nhìn hắn một cái tựa hồ là đ ố i ý nghĩ của hắn cảm thấy không thể tưởng tượng ngươi nếu có cái năng lực kia để bọn hắn bắn mạng cũng chưa chắc không thể bất quá ta nhắc nhở trước ngươi bọn hắn đều là đến từ thời đại t r ú n g cổ sinh linh mỗi một vị thực lực đều không thể khinh thường tốt nhất là dẹp an toàn bộ làm chủ cái này ta tự nhiên minh mạch lục minh nguyên điểm, điểm đầu ngươi dự định khi nào thì xuất phát Vân t sau n Gần Minh n h Hòa hỏi. Gần đây đi, lục bảy ngày lục minh nguyên đem hết thẻ quân quốc đại sự phó thác cho nội các tự mình đi điều tra lệnh thi căn cứ long đỉnh sơn trùng hợp tại nam ly vương triều lục minh nguyên chuyến này không sai biệt l ắ m chính là đi nam ly vương triều du lịch một chuyến ba ngày ba đêm liền đã tới hạn trước giờ truyền đạt mệnh lệnh mật chiếu nhường nam ly vương triều lý mộ huyện p h ả i người nên đón đến nam ly vương triều thời điểm lạng yên không một tiếng động chỉ có lý mộ u y ệ n một người biết hẳn đến những người còn lại đều tưởng rằng bệ hạ chiêu mộ một vị đỉnh tiêm cao thủ là đạo m ô nam ngừng người các tới. ly Hoàng Huyển chính là Cung, nữ đã đế Lý Mộ thuộc ứ c Lục nên đón Minh n g y ê tạp mạ vàng hòa a văn, chiều dài lân át chân trần. Nam ly thuộc hòa đạo đức sở dĩ long bảo sát hệ chủ thể làm đỏ Rõ ràng là rất trang trọng, trương ra là làm là nhưng Huyển lớn một mặt em bé, lộ ra cả người còn có một ít dễ thương hòa bác. Các người nói tới lạnh thi, đúng Lý lộ thế một mặt một ít tới thi, sao hòa Mộ em bé, bác. cả có Các dễ Tại lục minh nguyên trước mặt lý mộ huyện không c ó sưng chấm là tự hạ thân phận dùng vương tức tự xưng tại vị trí nào đại khái tại ly hòa sơn khâu phụ cận cái k i ê m một mảnh đều là triệu ta ly hòa thạch khai thác chi địa nguồn năng lượng phong phú gần đây xuất hiện nhân khẩu mất tích vụ án lý mộ huyện hồi ước đạo lục minh nguyên gật gật đầu sau đó con ngươi sâu thẳm nói còn có một chuyện hy vọng nữ đế có thể tuân thủ quy củ nam ly thiên mệnh cho đến tận này còn trong tay của đối phương nếu muốn tể tịu hết thẻ thiên mệnh nam ly không thể thiếu lý mộ u y ệ n nghe vậy khuôn mặt bất đắc gì nói ngươi nói là thiên mệnh một chuyện đi quả nhân liền biết. Sẽ có m ộ anh nương y c h Nam t h i ê n mệnh, gặp lại anh. Nương theo thanh ử thúy trung n cũ. phượng ơ n g ư gáy vang vọng cựu tiêu toàn bộ hoàng đô bách tính đều thấy được một cái lớn như vậy hòa phượng xuất hiện ở thiên khung phía trên sau đó dùng một cố đại bảng dương cánh tư thế đáp xuống hướng đại địa gặp tới không biết trốn vào phương nào biến mất không thấy gì nữa nam ly vương triều hòa phượng thiên mệnh ngày đó một vị thần bí ngọc quan trường sam nam tử sau lưng theo một vị đạo bào nữ tử đi ra nam ly hoàng cung tất cả mọi người trong lòng đều là vắng vẻ không biết ít một chút cái gì người đem nam ly thiên mệnh lấy đi đối với nam ly vương triều tu sĩ mà nói không làm một chuyện tốt quốc vận suy vi đem sẽ có bao nhiêu người kẹt lại một cái cảnh giới không cách nào tinh tiến vân thanh hòa ngự phong phi nhanh ở giữa không chung đối lục minh nguyên truyền tống nói lục minh nguyên lại lắc đầu cái này ngươi không cần lo lắng làm đại viêm thống nhất trung thổ thời điểm thiên hạ khí vận về làm một thể nhân tộc đến lúc đó tự nhiên sẽ rầm rộ đương kim nhân tộc sở dĩ bị yêu tộc cùng ma tộc ép một đầu chính là nội bộ mâu thuẫn đưa đến phân liệt nếu là không nhìn thẳng vào điểm này nhân tộc sớm muộn sẽ mất đi c h u n g cổ bá chủ địa vị tại thượng cổ nhân hoàng dẫn đầu dưới mới có hôm nay nhân tộc khi đó nhân tộc càng thêm đoàn kết đồng thời cũng rất nhỏ yếu đi qua một năm bế quan kết thúc có nhiều tòa vương triều khí vận gia trì đại v i ê m vương triều thực lực tổng hợp có cực bay và mạnh vô luận là tầng dưới chót tu sĩ vẫn là m ộ ư ơ i một cảnh m ộ ư ơ i hai cảnh bên trong ngũ phẩm luyện khí sĩ số lượng đều là tăng lên rất nhiều làm cho tất cả mọi người đều thấy được đại viên thống nhất trung thổ hy vọng chỉ muốn tiếp tục như vậy phát triển tiếp nhân tộc sớm tôi có thể một lần nữa có t h ờ i khinh thường tam giới dưới mắt hai người tiến về phương hướng chính là ly hỏa sơn khâu ly hỏa sơn khâu làm nam ly vương triều tài chính thu nhập khởi nguồn rất là trọng yếu ly hỏa thạch là chế tạo vũ khí cực tài liệu tốt thường thường chế tạo vũ khí trang bị có thể bán ra không sai giá cả hai người bọn họ đi đường tốc độ cực nhanh lục minh nguyên đến vũ thánh cảnh dưới chân có thể kéo dài tới ra thánh khí dòng lũ nâng hắn một đường hướng về phía trước vân thanh hòa vì đuổi theo hắn chỉ có thể sử dụng thiên sư phủ trí bảo thiên thủy hồ lô dẫm tại lớn như vậy hồ lô b tốc độ ngược lại cũng không chậm nàng chậm rãi mở miệng nam đó long đ ỉ n h sơn bên trong sinh linh chết thì chết trốn thì trốn so với bình thường vương triều thực lực không yếu ra tới có thể chiếm cứ lên một phương địa bàn là lại chuyện không quá bình thường lục minh nguyên đến gò núi sau đó c u ố n vào mí mắt là cao thấp chập trùng xích sắt s ơ n mạch giống như hỏa diệm sơn một dạng nóng bỏng lục minh nguyên trầm giọng nói nếu động tiên đã vỡ vụn vậy sẽ phải tuân thủ phía ngoài quy củ nếu là bọn họ không muốn tuân thủ phía ngoài quy củ ngươi dự định xử trí như thế nào giết vân thanh hòa hiếu kỳ nói lục minh liếp nàng một chút thợ dài nói muốn nói cái gì liền trực tiếp điểm Giống ngươi Ngọc ngươi nói, đi muốn như Thanh trước Sư Tổ xử lý vân ấ chất, n này, trên bản chất, còn là muốn ngươi đề là tự t cho h thanh u thuyết phục gấp hắn, Minh thể hơn phục hắn. cùng có cố mắc, có bọn bởi bọn trên người ngươi trường Vương Vân vì một tốt t Đế hòa giải thích nói nhưng thường thường sẽ có một ít dị loại hy vọng đến lúc đó ngươi có thể hạ thủ được cái này ngươi không cần lo lắng lục minh nguyên trả lời thời điểm đột nhiên nhận ra được ly hỏa sơn khâu đông nam phương hướng một mảnh hồ nước phía trên xuất hiện nhỏ xíu không gian ba động không khỏi quay đầu đưa ánh mắt về phía sóng biết mênh mồng mặt hồ một sợi thánh nghĩ trong nháy mắt khó chặt đi tới hơn ba sáu trăm mét bên ngoài một tên đạp nước mà đến áo tím nữ tử đạp nước mà đến đập vào tầm mắt của hắn t ử sam nữ tử dáng người cực kỳ u y ệ n truyền ngũ quan tinh xảo không có nửa điểm t ì vết da thịt trắng non như ngọc thân bên trên tán phát ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất tựa như một vị t ử trên chín tầng trời hạ xuống tiên tử là đặc biệt nhất chính là ở tại chỗ mi tâm tồn tại một chiếc mắt nằm dọc thâm thúy như tinh không giống như có thể nhìn ra thế gian vạn vật bản chất trung cổ nhân tộc lục minh lên hai mắt nhắm lại một chút liền nhìn ra từ sam nữ tử lai lịch h ắ n đang phi thăng đỉnh núi l ạ sườn núi băng sơn dưới đáy đã từ về sau phi thăng đại xuất thế sau đó nàng biến biến mất tại đỉnh núi hình như là ẩn giấu đi ở thời đại trung cổ nhân loại chia làm rất nhiều chủng tộc giống như là h i ê n viên cùng thần nông chính là hai cái bất đồng bộ lạc bản chất lại là khác biệt nhân chủng cùng với đã tiêu diện si vưu bộ lạc cổ nhân loại thường thường nắm giữ rất nhiều khó có thể tưởng tượng năng lực h i ê n viên nhất tộc thiên sinh thông minh linh hoạt t ậ p võ làm ít công to thần nông nhất tộc dùng thao túng cỏ cây làm chủ bồi dưỡng hạt giống hoa sản xuất nhiều lương thực mà si vưu yêu chiến nhục thân to lớn càng k h u y n hướng vũ tộc tín ngưỡng vũ thuật mà trước mắt tử sam nữ tử hạt là cổ đại để lại cường giả tam nhãn nhân tộc thì là một cái cực kỳ thần bí mà bộ tộc mạnh mẽ thế nào lại là nàng lục minh nguyên người có hay không cảm thấy nàng nhìn rất quen mắt mà vân thanh hỏa cũng phát hiện nữ tử tồn tại giờ phút này sắc mặt biến hóa mắt không chấp nhìn chằm chằm nơi xa tử x a m nữ tử trực tiếp hướng lục minh nguyên hỏi lục minh nguyên gật đầu nói nhìn quen mắt tựa hồ là có một ít tại động tiên bên trong thời điểm nàng cùng l o n g tiện đánh qua một chiếc tựa như là b ă n g sơn nữ thi trên mặt nước tử sam nữ tử trong mắt lóe lên một đạo h à n quang thân bên trên tán phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ truyền âm cực kỳ mở mịt linh hoạt kỳ hảo Các người cũng là đến đem chúng ta từ đây đổi đi đặc biệt là hắn chỗ mi tâm mắt dọc tách ra kỳ dị quan g hoa đem lục minh nguyên cùng vân thanh hòa khóa chặt giống như có thể đoạt hồn nhất phách cả người thần hồn tựa như đều muốn ly thể lực lượng thật mạnh cảm nhận được tử sam nữ tử tản ra khí tức lục minh nguyên không khỏi có chút đ ộ n g dung nếu tử sam nữ tử có thể phục sinh trong núi băng kia những sinh linh khác phải chăng cũng đã phục sinh huy k h ư tịch hải bên trong băng sơn vô số mỗi một tòa băng sơn bên trong đều phong ấ n có một cỗ thi thể mà lại những thi thể này khi còn sống đều rất mạnh tất cả đều là bên trong ngũ phẩm trở lên tu vi không thiếu đạt tới tiên nhân cảnh nếu như những sinh linh kia toàn bộ phục sinh không thể nghi ngờ sẽ là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ nếu là có thể lợi dụng cỗ lực lượng này cái kêu lo gì không thể thống nhất thiên hạ trong lòng nhanh chóng hiện lên rất nhiều suy nghĩ tại tử sam nữ tử xuất thủ trước lục minh n g u y ê n thân hình khái động xuất hiện ở vân thanh hòa trước người x u e bàn tay ra hướng về phía trước nhấn một cái n ư ơ n g tụ thành một mảnh trói mắt thanh khí h ỏ a vân đem bao phủ lại vân thanh hòa quỷ dị lực lượng hóa giải vân thanh hòa trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc trong lòng đối tử sam nữ tử kiên rẻ không thôi tại bị tử sam nữ tử tỏa định trong nháy mắt nàng là rõ ràng cảm nhận được tử vong gần đến Cái này từ ố i i t h ể sam nữ tử gặp hắn n n g g ư sách n từ n g ạ bản thân bản bệnh pháp bảo vô ý thức lấy tay bảo hộ ở ở ngực tam diệp cựu sinh hoa bên trên vật này chính là nàng trong tộc thánh vật có khởi tử hồi sinh động vỡ âm dương khả năng nếu như các ngươi cần chỗ ở ta có thể cung cấp lục minh nguyên giọng nói vô cùng hơi t r ầ m xuống tính đạo ừ ta như thế nào tin ngươi thử sam nữ tử âm thanh lạnh lùng nói những n à y n h â n t ộ c mặc dù cùng vạn năm trước đã không phải là một cái bộ dáng thế nhưng lòng người chi h i ể m ác chưa bao giờ thay đổi tam nhãn tộc sở dĩ diệt vong cũng là bởi vì dễ tin người khác lật tay một cái tử sam nữ tử đem tam diệp cựu sinh hoa thu vào lập tức xoay người chuẩn bị rời đi nơi này xin dừng bước lục minh nguyên đạo tự sam nữ tử dừng bước lại xoay người lại đưa ánh mắt về phía lục minh nguyên nói ngươi có chuyện gì ta muốn mạ o mội hỏi một câu ngươi là như thế nào phục sinh bây giờ long đình sơn nội bộ như thế nào một loại tình huống lục minh nguyên biểu l ộ nghiêm nghị mà hỏi nghe được cái này hỏi một chút lời nói t ử sam nữ t ử trong mắt đúng là hiện ra một sợi đáng sợ sắc cơ rất là băng lãnh phun ra bốn chữ không thể trả lời nói xong hóa thành vụn vụn vật vật điểm sáng màu tím biến mất tại nguyên chỗ xem đi không có đơn giản như vậy người ta căn bản cũng không tin ngươi vân thanh hòa ở một bên nhìn có chút hạ h a nói băng sơn sinh linh là một cỗ lực lượng có thể đoàn kết không thể ngồi xem mặc kệ lục minh nguyên chân thành nói hiện nay chỉ có thể lại đi một lần long đình sơn toàn bộ động thiên sắp phán á t ngươi xác định còn muốn đi vân thanh h ò a kinh ngạc nói chỉ có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì mới có thể cùng những n à y trùng cổ sinh linh hòa đàm không nói lời gì lục minh nguyên lần theo t ử sam nữ t ử khí tức một đường đuổi theo t ử sam nữ t ử tốc độ cực nhanh liên tiếp đổi mấy vạn dặm lục minh nguyên mới rốt cục tìm được thân ảnh của nàng xin dừng bước lục minh nguyên hóa thành nhất đạo hồng quang chống rông xuất hiện tại từ sam nữ từ phía trước treo lơ lửng trên không đứng tại trên tầng mây phương ngăn lại lúc nào đi lộ trình từ s a m nữ tử ngừng lại trên thân hiện ra từng tầng từng tầng thanh quang ẩn chứa cổ lão kinh khí làm tốt chiến đấu chuẩn bị nàng ánh mắt lạnh như băng nói đuổi xa như vậy làm sao hối hận rồi muốn đem ta bảo vật cấp đoạt trở về đang khi nói chuyện hắn thân bên trên tán phát ra khí tức cực kỳ mạnh ẩn ẩn lộ ra từng tia từng tia sắc khí tràn ngập địch lý lục minh nguyên không khỏi khẽ cười nói không nên hiểu lầm ta không có ác ý gì chỉ là nghĩ cùng ngươi cùng nhau đi tới trong động thiên bộ phận ngươi đi cái kia làm cái gì từ xa nữ tử trong mắt hiện ra từng tia từng tia vẻ cảnh giác không quá tin tưởng lục minh l cần muốn làm gì phải đợi ta đi đến nơi phi thăng về sau mới sẽ biết lục minh nguyên ngược lại là cũng không nói dối bởi vì hắn hoàn toàn chính xác còn không biết động viên bên trong xảy ra chuyện gì muốn hắn hỗ trợ cái gì nào có ngay cả mình đi làm cái gì cũng không biết thử sam nữ tử cười lạnh càng thêm k h ô n g tin lục minh nguyên lời nói khí chất của nàng thanh lãnh tránh xa người ngàn dặm trên thân từng tầng từng tầng thánh quang từ đầu đến cuối hệ ra chưa hề tiêu chử đối lục minh nguyên để phòng c h i tâm nếu là ngươi thật nghĩ tới gặp nghĩ cứ việc theo tới tử sam nữ tử để lại một câu nói về sau tiếp tục hướng phía trước đi thôi đi xem một chút động tiên bên trong xảy ra chuyện gì lục minh nguyên đối v â n thanh hòa bàn giao một đường đi theo đối phương đến một chỗ không gian truyền tống đại trận vị trí trận pháp không gì sánh được cổ lão vị trí cực kỳ hẻo lánh nằm ở một tòa hải vực bên mở hiển nhiên là cổ đại lưu lại từ s a nữ tử thế mà biết rồi nơi này có một tòa trận pháp có thể nối thẳng long định sơn tam nhã nữ n đầu ngón tay hiện lên pháp lực màu tím khu xử đại trận vận chuyển hoa một tiếng lục minh nguyên cảm thụ một cỗ linh khí triều tịch muốn tới hắn cùng vân thanh hòa tại trận pháp bao khỏa phía dưới trước mắt liền dịch bước đến mặt khắc một tòa không gian bọn hắn đã tiến vào long đình sơn nội bộ lục minh nguyên ngẩng đầu lên đưa ánh mắt về phía xa xôi chân trời một cái không gian thật lớn vết nứt rõ ràng đập vào tầm mắt của bọn họ đầu này vết nứt không gian t r ừ n g ngàn t r ư ợ n trưởng giống như kinh khủng hung thú mở ra huyết bùn đại khẩu muốn e m hết thảy đều thôn vệ hết n ồ n g đầm âm khí cùng hắc cám khí thức từ trong cái khe không gian phát ra tràn ngập tại vạn dặm địa vực trên không khiến cho hướng trên đỉnh đầu mây đen quần quận tối tăm không mặt trời số lớn trên thân hiện hiện ma văn cổ lao tu sĩ các loại bộ dáng mọc da cánh ba đầu sáu tay thủ hộ tại vết nước không gian chung quanh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần có sơn nhạc khổng lộ như vậy nhân loại hải cốt lơ lửng giữa không t r u n g hải cốt hai mắt tản mát ra mặt trời đồng dạng sáng trói t h ầ n quang có từng tòa cung điện to lớn phiêu phủ ở trong mây đen tinh k ỳ bầu trời xanh bóng người t h o á n g h i ệ n mỗi một tòa cung điện đều giống như trong vũ trụ hàng tinh phóng xuất ra sức mạnh vô cùng vô tận ba động hiển nhiên có khó lường cường giả tọa chấm trong đó đây là lục minh nguyên nhìn thấy màn này có chút chân kinh Từ xam rất là đột nhiên mấy cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống nệ đến đại địa chấn động kịch liệt cái kia dĩ nhiên là mấy đầu to lớn cốt long hình thái khác nhau thân bên trên phát ra khí thức đều là thập phần cường đại ba mấy đạo tu sĩ nhân tộc thân ảnh từ một tòa cung điện bên trong bỏ xuống phát ra thống khổ kêu trên sắt thép đúc nóng đồng dạng thân thể cơ hộ bị cốt long dẫm thành hai đoạn vô cùng thê thảm những n à y n h â n tộc tu sĩ nhìn xem cùng hiện nay n h â n tộc không có gì khác nhau thế nhưng trên người có một cỗ phong cách cổ xưa khí tức trước đó chạy trốn t r ư ở n g minh đế quốc gia tu sĩ toàn bộ đều đã bắt trở lại có bọn hắn hẳn là có thể khởi ra c h u n g c ổ cầm chế nhường cổ thần tái n h ậ p phiến thiên địa này một vị con người đen tuyển giống như tà ma song giáp nam tử âm thanh lạnh lùng nói hắn trên người khoác long lân chiến giáp thân bên trên tán phát ra không gì sánh được nồng đấm hắc cám quỷ dị khí tức lục minh nguyên cảm giác chính mình ở nơi nào cảm thụ qua cố lực lượng này bị ma hoàng phụ thể trường minh đế vương lục minh nguyên đột nhiên nhớ tới bị xương trắng ăn mọi người giống như liền lại biến thành cái bộ dáng này vân thanh hòa thấy trước mắt trắng cảnh bừng tỉnh đại ngộ nói những người này đều là vứt bỏ thiên ma hoàng bộ hạ đi không nghĩ tới ngoại trừ trường minh đế vương cùng vứt bỏ thiên ma hoàng hai người mặt khác cổ lão cừng giả vẫn tồn tại tại mảnh này động thiên bên trong chỉ bất quá thức tỉnh muộn một chút chính là bởi vì bọn hắn sở dĩ ngươi mới lựa chọn thoát đi đ ầ u tiên tiến về nam ly vương triều cương thổ vân thanh hòa nhìn về phía tử sam nữ từ vị trí ánh mắt có chút thâm thúy sở dĩ hiện nay các ngươi muốn chạy trốn đúng không tử sam n chương á c n ba trăm năm mươi một vệ nghĩa vô song võ thánh chi vi chương ba trăm năm mươi một vệ nghĩa vô song võ thánh chi vi lục minh nguyên tiếp tục xem hướng phiến thiên điện này nghe lấy những ngày mà tu đối thoại những tu sĩ này huyết n h ụ không đủ để mở ra tế tự trở lại thiên cung bởi vì có thượng cổ đại năng phong tỏa phương tiên h đ ị a n à y nhất định phải dùng phi thăng đài giải khai là biện pháp nhanh nhất tốt chú ý thế nhưng phi thăng đài đã bị lấy đi chúng ta đi nơi nào tìm ngoại giới người tất nhiên biết được lục minh nguyên có chút suy nghĩ thời đại trung cổ rốt cuộc xảy ra có thể khiến cái này thiên đình tần h tướng như thế s a đoạn đáng chết bọn hắn vậy mà tại đánh phi thăng đài chủ ý tự s a m nữ t ử sắc mặt chấm lãnh tự xam nữ từ dùng thanh lãnh giọng nói chỉ là cái này một ngôi đại điện trung cổ đại năng ngươi liền không phải là đối thủ không nghĩ mất đi tính mạng liền sớm đi rời đi nơi này lưu lại câu nói này t ử sam nữ tử không còn hỏi đến lục minh nguyên thân hình k h ẽ động t h i ể m lược tiến vào sương m ụ tràn ngập quy khư t ị c hải h lấy nàng nghĩ đến khi nhìn đến nhiều như vậy cường giả về sau lục minh nguyên hẳn là sẽ mời điểm lựa chọn sáng suốt rút đi ha ha ngươi bị người rất khinh bị a lại nói chúng ta làm sao bây giờ vân thanh hòa rất là nhìn có chút h ả h ê nói lục minh nguyên cũng không đi để ý những này ánh mắt nhìn chăm chú khói trên sông mênh mông quy khư t ị c hải h trước theo sau dứt lời lục minh u y ê n thi triển ra lôi đình áo nghĩa dùng thân hóa điện từ biến mất tại chỗ vô tùng Bên xuyên ngoài mới vạn dặm, mới là hòn đảo vị trí. muốn qua, nhất định đảo là mới phải mấy rằm, vị trí, qua, qua quy không ư tịch hải. d hắn bao lâu lục minh nguyên chính là đội đầu kịp tử sam nữ tử cùng lúc đó hắn phát hiện tên kia tử sam nữ tử đạp nước mà đi theo sát tại một chiếc đen kịp chiến thuyền đằng sau chân đạp từng mảnh từng mảnh tuyết trắng bọc nước tại đỉnh đầu nàng lơ lửng tam diệp cựu sinh hoa thân thể biến đến cơ hồ trong suốt khí tức cũng thu liêm ở vô hình may mắn tu vi của hắn lại có tinh tiến đã bước lên m ộ ư ơ i ba cảnh đ ỉ n h phong viên mãn có thể so với m ộ ư ơ i bốn cảnh sửa chữa có thể nhìn rõ rất nhỏ mới có thể đem hắn trông thấy b ă n g vào tam diệp cựu sinh hoa nàng lại có thể hoàn bị cùng quy khư tịch hải nước biển phù hợp với nhau không bị ảnh hưởng chút nào quả nhiên rất có bản lĩnh lục minh nguyên trong mắt hiện ra nhất đạo kinh ngạc dùng quy khư tịch hải bây giờ băng lanh trình độ cho dù là đ ỉ n h tiêm thượng tam phẩm cứng giả cũng rất khó thời gian dài đặt mình vào trong đó không cẩn thận liền có khả năng bị đông thành tựa băng lục minh uyên ngươi nói nữ tử này muốn làm cái gì một mực đi theo chiếc này trên thuyền rồi lại không xuất thủ chẳng lẽ nàng đang chờ giúp đỡ sao vân thanh hòa trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc nàng tự nhiên đã sớm nhìn ra tử sam nữ tử tu vi cực kỳ cao thâm thuộc về thượng tam phẩm cứng giả đã bước lên mười bốn cảnh có thể có bực này tu vi sẽ khinh thường lục minh uyên ngược lại cũng rất bình thường dù sao dưới tình huống bình thường một người võ thánh tu vi thực lực có thể mạnh đi đến nơi nào lục minh nguyên trầm ngâm nói quy khư tịch hải bên trong người t h ứ c tỉnh tuyệt đối không chỉ nàng một cái nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến xem những n à y người t h ứ c tỉnh nhưng lại chưa xuất thủ đối phó cựu thiên đình tu sĩ đến tột cùng là nguyên nhân nào bọn hắn là tại cố kỵ cái gì sao bất luận nhìn thế nào đây hết thệ đều lộ ra rất không bình thường nàng không xuất thủ thì cũng thôi đi vì sao ngay cả mặt khác người t h ứ c tỉnh cũng không xuất thủ chẳng lẽ hoàn toàn không quan tâm những n à y bên trong cổ tu sĩ tính mệnh sao những n à y t h u cấp nhìn xem hẳn là trưởng minh đế quốc gia ngày xưa lưu lại lệ thuộc vào trường minh đế vương nhưng là bây giờ trường minh đế vương chết rồi bọn hắn rắn mất đầu chỉ có thể bị người đổ sát ầm ầm rất là đột nhiên trên mặt biển nhắc lên cao mấy trăm thước sóng nước bọt nước n g ậ p trời thanh thế hạo đẳng một chiếc tà khí lâm nhiên cổ thuyền từ mây mù màu đen bên trong đi thuyền ra tới giống như một cỗ hải cốt hắn bên trên có đại lượng nhân loại cùng man thú thi cốt cẳng có vô số quỷ ảnh ở trong đó lấp lóe hoàn toàn tựa như là một chiếc tới từ địa ngục tử vong hương tới khắc khắc. cho dù cách xa nhau rất xa lục minh nguyên cũng nghe đến âm chầm nghe rằng cởi âm thanh ánh mắt ngưng tụ con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m chiếc này đột nhiên xuất hiện tà ác cổ thuyền hắn còn nhớ rõ lần trước tiến vào quy khư tịch hải hắn gặp được quỷ thuyền chính là cùng chiếc này cực kỳ tương tự tao nộ rất nhiều quỷ dị suýt nữa đem mệnh ném ở phía trên không nghĩ tới lần này tiến vào quy khư tịch hải vậy mà lại gặp phải loại này tà khí xâm xâm cổ thuyền cho dù thực lực của hắn tại vũ thánh cảnh đã thuộc về cao cấp nhất tầng thứ đối nó như cũ trong lòng còn có kiên k � kiên kỵ khởi nguồn, nguồn gốc từ tại không biết thế mà gặp phải bị ô nhiễm thuyền, quá không may. nhanh dùng bọn da hỏa này hấp dẫn chú ý chúng ta từ bên cạnh đi qua một vị xích sắc làn r a giống như tu la tả thần bộ hạ cũ thấy cái này cổ thuyền cũng là đau đầu lập tức quyết định thật nhanh dùng trên thuyền bắt giữ trưởng minh đế quốc gia tu sĩ tiến về cổ thuyền hấp dẫn lực chú ý bọn hắn t ố t từ bên cạnh chạy đi Bá, cực kỳ đột đột, nhất đạo Ngân Bạch bộ cánh cực quốc cũ cường chặt đức. kỳ Không đột đạo Đao đem đế đợ nột, một nhất tên trưởng tướng tà thần tay Ngân mang hiện lên, đem nắm minh hạ lấy gia giả sĩ người nào vị tia xích sắc làn da tu là giận dữ h ế t lục minh nguyên thân ảnh tại hát vụ bên trong lộ ra hệ ra dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm c h ú thuyền bên trên hết thẻ cừng giả nói người giết các ngươi giờ phút này lục minh nguyên không muốn tiếp tục chờ đợi chuẩn bị độc thủ từ s a nữ n tử có thể nhìn như không thấy thế nhưng hắn lại không được nói cho cùng những cái tia trưởng minh đế quốc thức tỉnh tướng sĩ đều là trung thổ thiên hạ ngày xưa sinh linh trước kia lục minh nguyên cũng cùng trường minh đế vương cũng có mâu thuẫn phát sinh qua tranh đấu đánh qua một trận thế nhưng nhân tộc nội bộ mâu thuẫn những ngày này đình vực ngoại tà ma nhúng tay vào lại coi là chuyện khác đối mặt tà thần xâm lấn cùng t à n sát nhân tộc đều đại chủng tộc đều cần phải đoàn kết lại nhất trí đối ngoại giờ phút này đã bay đến phía trước mặt biển tử sam nữ tử quay đầu lại trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng ngoài ý lớn hắn cũng dám cùng lên đến hiện nay còn từ nhiều như vậy tà thần bộ hạ cũ tu sĩ tay bên trong đoàn người chẳng lẽ là không muốn sống sao hắn như vậy tất nhiên sẽ rước lấy rất nhiều ma tướng chú ý trong mắt của nàng tà thần dưới chướng những n à y ma tướng cực kỳ khó chơi mỗi một cái thực lực tương đại cơ h ộ là bất tử tri thân muốn chết một vị đầu có hai sừng dạ xoa g ầ m thét thể nội tản mát ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt trước mắt lại bị một vòng kiếm q u a n g chém đầu lâu một chuôi mang theo thanh l u ẩ n sáng bóng tiên kiếm từ đám mây chém xuống dài đến trăm mét một kiếm khai thiên mà đến vân thanh hòa tay háo ngự phòng bóc chuyển kiếm quyết theo sát phía sau những này t ặ p trùng ta cũng có thể ứng phó lục minh nguyên đã trở thành võ thánh uy c h ấ n thiên hạ trở thành vô số tu sĩ trong mắt không dễ trêu chọc tồn tại nàng há lại có thể yếu thế nàng chỉ thiếu một chút liền có thể bước lên trấn quân tay cầm tiên kiếm cho dù là m ư ơ i ba cảnh đại yêu cũng có sức đánh một trận b những này chuyện lặt vặt kia xuống tới dạ xoa cơn giả thì là thi triển ra trung cổ bí pháp đúng là lẫn nhau ghép lại cùng một chỗ hóa thành một tôn ngữ cao tới ngàn triệu dạ xoa cự nhân bên ngoài cơ thể quanh quẩn bàng bạc hát cám chi lực một quyền oanh kích mà ra những ngày quỷ dị nguyện rủa chi lực chính là trung cổ vô tộc năng lực thiên phú dị những ấ t khó l ư này chiêu số đều đã thất truyền không không phải tới từ thời đại trước cổ lao thuật pháp chớ chú trí thủ không gian xuất hiện kịch liệt chấn động vỡ ra một cái khe một cái màu nâu xám đại thủ từ trong đói nhô ra mang theo vô tận nguyền ruộng khí tước đoạn hồn nhấp phách không tốt tại màu nâu xám đại thủ xuất hiện trong nháy mắt vân thanh hòa phóng thích ra hết thẻ kiềm khí đều biến thành không khí trên người nàng sinh mệnh tinh khí nhanh chóng s ó i mòn mà lại hướng về nàng bản thể kéo dài mà đi vân thanh hòa sắc mặt kịch biến liền tranh thủ tất cả pháp lực chặt đức đồng thời cấp tốc lùi lại cái đồ chơi này sẽ đem nàng h ú t khô chết tôn này do rất nhiều cốt tộc cường giả tạo thành dạ xoa song giác cự nhân phát ra quát to một tiếng trên nắm tay ngưng tụ bàng bạc bà cơm khí đánh về phía vân thanh hòa bản thể đúng lúc này một cỗ trí dương trí c ư ơ n g khí tức xuất hiện cao lớn uy vũ lôi thần tôn giả hữ ảnh ngăn tại vân thanh hòa trước người lôi đến lục minh quắc khẽ n ư ợ m nhờ lôi đỉnh áo nghĩa dẫn lôi nhập đao t A mười điểm quỳ dị màu nâu s á m đại thủ nhận đến công kích đúng là phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thế lương nhường người tê cả ra đầu vành ra xoa cự nhân nắm đấm nổ nát vụn g ư n g tụ âm khí tất cả đều tiêu tán giữa không chung vết nước không gian tiếp tục mở rộng một cái tiếp một cái màu nâu xám đại thủ từ trong đó nhô ra cảnh tượng mười điểm do người phản phất giống là địa ngục đại môn bị mở ra tồn tại vô số lệ quỷ muốn từ trong đó leo ra h ừ lục minh nguyên phát ra nhất đạo trùng điệp tiếng hư lệnh thôi động thần đao chu tả đem d i ệ t thế lôi phạt thi t r i ể n đến c ự c hạ n từng viên kim sắc lôi cầu ngưng tụ đều bay về phía cái kia khe hở không gian sau đó ẩm vang nổ tung ẩm ẩm tiếp nhận như vậy công kích máy liệt cái kia khe hở không gian trong nháy mắt vỡ vụn một con kia chỉ màu nâu xám đại thủ cũng là tan thành mây khói、Phúc. bí thuật bị vỡ hết thể tà thần cường giả đều là gặp phản vệ ho ra đời máu tôn này dạ xoa cự nhân cũng là không chịu nổi lôi đình lực lượng trong nháy mắt nổ tung hóa thành đầy đất sơ vỡ phần lớn người mất đi tính mạng biến thành cho bụi chỉ có cực một số nhỏ sống tiếp được cẩn chứa tử tiêu thần lôi chân lý lôi pháp tri dương tri cương có thể nói là quỷ dị yêu mà khắt tinh ta l i ề u mạng với ngươi còn sống sót tu la ra xoa dồn dập bay đến lục minh nguyên trước mặt nếu muốn tự bạo lục minh nguyên trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường nói ở trước mặt ta ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội tự bạo sao đang khi nói chuyện một cố cường đại đao khư đại đạo thế giới thân thể từ lục minh nguyên thể nội phun trào hiện ra trong nháy mắt đem phương viên mười dặm hoàn toàn cầ ngay tiếp theo tôn này cường giả thể nội lực lượng c ù n g bạo cũng cùng nhau nhận đến giam cầm trước đó một năm bế quan lục minh nguyên thể nội lĩnh hội áo nghĩa số lượng đã đạt tới mười vạn đạo phạm vi từ mười bước lớn nhỏ mở rộng đến mười dặm hết thể đao chi đại đạo thi triển thần thông uy lực đều là tăng nhiều làm sao có thể đ ầ u có hai sừng dạ xoa tướng quân chấn động vô cùng trong lòng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi nơi này chính là quy khư tịch hải thiên đạo quy tắc cùng ngoại giới tồn tại khác biệt cực lớn ở đây thi triển áo nghĩa thủ đoạn uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều hắn làm sao cũng không nghĩ ra nhận được á p chế tình hùng giới lục minh nguyên thủ đoạn lại còn có thể đáng sợ như vậy chủ yếu vẫn là có mệnh cách gia trì đạo pháp có thể đề cao thần thông lý lực dù cho bị suy yếu cũng không sao một tăng mực giảm không bị ảnh hưởng không chỉ là hắn trên chiến thuyền những cường giả khác cũng là mở to hai mắt nhìn trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ Diệt. dù Minh rãi lại đi đại khỏi. trầm một hết thể tà thần bộ hạ, thân thể tướng thể thoát Tu Lục là là la chữ Còn cho cường cũng may mắn Nguyên phun bành. quân, không hạ, đều ra ra, bộ bộ bạo đủ vỡ g ầ ngắn ngủi h thần hạ, tà toàn quân chiến đấu kết thúc mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh coi như tiêu tán h ắ t vụ cũng nhanh chóng tụ lại cái kia chết đột nhiên xuất hiện quỷ dị cổ thuyền giờ phút này cũng đã điều chuyển phương hướng biến mất tại n mất ồ n g đầm thế r o n g t vụ. Ồ, h mà còn nghe qua lục minh nguyên danh tự ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không biết đâu vân thanh hòa từ mặt b i ể n bay tới dùng cổ quái giọng nói t ử s a m nữ tử ánh mắt không ngừng biến đạo quan sát tỉ mỉ lục minh nguyên một phen lập tức sắc mặt khôi phục như t h ư ờ n g nói bây giờ động thiên bên trong tình huống rất phức tạp bản tọa trước mang các ngươi đi gặp đế sư đế sư lục minh nguyên đạo t ử s a m nữ tử không giống như trước kia khinh thị như vậy lục minh nguyên dù sao ở thời đại trung cổ sau đó còn có thể đạn sinh ra lục minh nguyên loại này chiến lược đê vương nhất định là cái thế nhất thiện bởi vậy nàng kiên nhẫn nói đế sư vốn là trường minh đệ nhất đế quốc tiên tử sư t r ư ở n g bây giờ cũng là vừa tỉnh lại bất quá bởi vì trường minh đế vương đã chết đi dưới mắt hắn trở thành chúng ta những ngày người thức tỉnh quân sư tạm thời tránh n ẹ đứng lên những ngày tà thần bộ hạ cũ bây giờ đang tìm kiếm phi thăng đ à i qua không được bao lâu liền sẽ giết đi ra bên ngoài đến lúc đó đối với các ngươi mà nói cũng là một t r ạ n g thai nạn từ xăm nữ tử tinh thần lực hiển nhiên là cực kỳ cường đại đã nhận ra cái gì thần sắc nghiêm trọng nói có ma tướng bộ hạ khí tức nói chuyện đồng thời nó thân hình nhanh chóng ẩ n vào trong hát vụ ngợn nhờ tam diệm cựu sinh hoa nhường bản thân hoàn toàn trở nên trong suốt cùng nước biển liền thành một khối ô dấu ngược lại là rất nhanh vân thanh hòa hướng từ sam nữ t ử ẩn thân vị trí nhìn chằm chằm một chút lộ ra nhất đạo v ẻ khinh thường vẫn là cái gì m ộ ư ơ i bốn cảnh cao thủ gặp được nguy hiểm liền trốn đi từ sam nữ t ử không thèm để ý nàng thu liêm toàn thân khí tức không muốn bị chấp trường này phương địa b ả n ma tướng nhận ra được lục minh nguyên bây giờ đã là đứng tại m ộ ư ơ i bốn cảnh phía dưới cường g i ả đình cao tự có một cỗ huy nghiêm cũng không có lập tức bỏ chạy đưa ánh mắt về phía chiến thuyền ngay phía trước k có nhất đạo ma ảnh hiện thân trên mặt biển diện mạo dữ tợn trên mặt chỉ có một con mắt tăng thêm một trương huyết bùn đại khẩu trên đầu tre kín lân phiến lại lại dỗi ra hai cây rất nhu nhược xúc rác là đặc biệt nhất chính là hắn sinh ra bốn cái cánh tay trắng kiện cơ bắp hở ra giống như bốn cái cầu long trên người, người này lực lượng thật mạnh ba động so với lúc trước cái kia mấy trăm vị tà thần tiểu đội cộng lại t ự chương ba trăm năm mươi hai đao khư chân hình mở nhất lực phá và pháp. Phá pháp ngoại tứ trừ một vị khí tức còn có hai vị chính đang nhanh chóng tới gần mấy cái này ma tướng thực ra đều là nhận đến mức bỏ thiên mê hoặc mới biến thành cái bộ dáng này ngươi khẳng định muốn đánh sao thử sam nữ tử giải thích nói hiện tại đi chỉ sợ đã không còn kịp rồi lục minh nguyên tau mày nói bởi vì hắn phát hiện giả minh độc nhãn lại nhìn chằm chằm phương hướng của mình ta nhận ra ngươi giả minh cười hắc hắc cười rất khó coi huyết bùn đại khẩu nhìn xem giữ tận dò người ngươi là nhân tộc đế vương đúng hay không ngươi giết chết đại nhân còn sót lại tàn p h á c trí thức xác thực có mấy phần bản sự nhưng là chúng ta cũng không phải một sợi du hồn giả minh như thế cười lạnh nói giờ phút này lục minh nguyên cũng là đang quan sát xuất hiện ba vị cường giả ngược lại là cũng không tùy tiện xuất thủ trước mắt ba vị này hiển nhiên đều là xuất từ tà thần trong tay ngoài thân hiện hiện đến ngàn vạn mà tính đại đạo quy tắc những cái kia quy tắc liền như tơ nhện đồng dạng kết thành một phiến thiên địa tạo thành một cỗ huyết hải ma sơn bộ dáng đại đạo chân hình ở giữa một người thân hình tương đối gầy còm cái mùi rất nhọn giống như ưng miệng bình thường một đôi mắt cũng là giống như ưng nhãn đồng dạng lăng lệ trên lưng có lấy một đôi màu đen kỳ cánh n ư ơ n g tụ cường đại hát cám lực l ự ợ từ sam nữ tử giới thiệu nói người này nguyên bản chính là cựu thiên đình sinh tử thiên quan nhân đại nhà gọi hắn là sinh tử diêm la bên phải chính là một nữ tử dáng người cao gầy đường con mê người ngũ quan có thể xưng h o à n mỹ đáng tiếc lại gương mặt lạnh lùng ánh mắt càng là không gì sánh được lạnh lùng nhìn không ra mảy may tình cảm bắt mắt nhất thuộc về sau người một cái thật dài đôi bọ cạp hiện lên ám kim sắc hắn bên trên có từng đạo như ẩn như hiện nguyền rủa ấn ký vẹn vẹn là nhìn một chút liền để cho người ta không rét mà run nếu là bị đầu này đôi bọ cạp ngủ đông đến chỉ sợ cho dù ai cũng sẽ không dễ chịu cựu thiên đình kim hạt sa quan bây giờ lại trở thành huyết hạt m a quân tứ đại ma tướng lại có ba cái đều xuất hiện ở đây giá minh sinh tử diêm la huyết hạt mạ quân t ử sam nữ tử khí bộ phát nghiêm trọng thấy do ba người này bộ dáng lục minh nguyên sắc mặt rốt cục có một chút biến hóa thượng cổ thời đại làm thần minh niên đại có thể nói là thiên tài bối xuất cường giả vô số tùy tiện một cái lấy ra đều có thể treo lên đánh đời sau tu sĩ những n à y những n à y ma tướng đều là vứt bỏ thiên trinh chiến c ử u giới bộ hạ cũ phần lớn người đều là c ử u thiên đ ỉ n h chiếm hữu thần trước đang thần chi chiến thảo phạt có lẽ chính là những n à y thần minh những n à y ma tướng tại c ử u thiên đ ỉ n h thời đại tuyệt đối là có thể làm cho chư thiên tu sĩ cũng vì đó nghe tin đã sợ mất mật tồn tại bọn hắn danh xưng sao q u n canh gác ngôi sao từng cái tu vi đều đạt tới m ư ơ i bốn cảnh mỗi một cái đều có không tầm thường trọng yếu hơn là bọn hắn đều là hoàn toàn thể chất thần hồn cùng nhục thân đều cực kỳ hoàn chỉnh thực lực giữ lại rất đủ cùng vứt bỏ thiên ma hoàng bất đ ộ n g vứt bỏ thiên là nhục thân bị hủy chỉ còn lại có một sợi t ắ n phách giống như cô hồn giã quỷ những bộ hạ này của hắn mới thật sự là khó chơi tứ đại ma tướng cho tới bây giờ đều là cùng một chỗ hành động nếu giả minh sinh tử diêm la cùng huyết hạt ma quân xuất hiện ở đây c á i kia đã nói một cái khác tất nhiên cũng không xa lục minh uyên đã ngơi chính mình đưa tới cửa cũng đừng trách người nào giao ra gia phi thăng đài sinh ra bốn tay sinh tử diêm la cười hắc hắc trong lời nói bốn mùa đao bốn đao lộ ra bốn mùa bốn mùa đều tinh h mịch sinh tử diêm la vung động trong tay bốn chuôi chiến đao hát cám chi lực phun trào điên cồn g rót vào chiến đao bên trong đem chiến đao bên trong ẩn chứa tiên linh minh văn tất cả đều kích hoạt hiện hiện quanh người vùng trời kia xuân hạ thu đông bốn mùa đại đạo chân hình giống như bốn tòa đại thế giới nổi lên đi ra lơ lửng tại thân thể của hàn bôn phía mùa xuân sinh cơ mạnh mẽ vạn hoa đều mở mùa hạ mặt trời t r ó i trang trên không sông băng hóa tan mùa thu lá vàng khắp núi vạn vật tàn lụi mùa đông tuyết trắng mênh mang lạnh phong m ộ t giới xuân hạ mưu sinh thu đông làm chết nhất sinh nhất tử xem vì sinh tử thiên quan bốn tòa đại đạo chân hình đều là do sinh tử diêm la tu luyện ra được thiên đạo quy tắc ngưng tụ r a đại biểu hắn trên đại đạo tạo nghệ rất có thể cao hơn ta tu luyện đại đạo không chỉ có chỉ đại biểu hủy diệt còn có biểu tượng sinh mệnh lực lượng bởi vậy có thể thấy được hắn nuôi sống và chết lý giải đã đạt tới cực cao tầm thứ không thua tại tổ sư lục minh nguyên ám đạo bốn đạo hiện ra ưu quang đao mang chém ra mỗi một đ a o đều cùng thế giới hư ảnh trùng hợp phong mang tất lộ giống như nhưng hủy diệt m ộ t giới chạm hết tất cả sinh linh đối mặt lục minh nguyên loại này đối thủ sinh tử diêm la không có nửa điểm giữ lại vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó lục minh nguyên cũng không dám khinh thị đối thủ tâm ý khé động thần đao chu tả từ thánh quang trong khí hải bay ra bị hắn một phát bắt được thần đao chu tả xẹt qua kỳ dị q u y t í c h chém ra nhất đạo tài năng tử thế phong mang những nơi đi qua không gian lập tức vỡ ra một cái thật dài khẽ hở c ù n bạo không gian trí lực từ trong đó tản mát mà ra đao mang trong nháy mắt đánh tan bốn tòa đại đạo thế giới hư ảnh mặc dù trở nên rất y ế u ớt nhưng vẫn là tiếp tục hướng sinh tử diêm la chém giết mà đi những năm này bế quan lục minh nguyên tại đao đạo bên trên tạo nghệ đã là nâng cao một bước tại cầm thần đao trong nháy mắt tựa như hóa là một đời đao tồn mỗi một đao đều là vô địch chiêu thức đao pháp càng là có thể cùng mệnh cách cùng áo nghĩa lực lượng hợp hai là một bộ c phát ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ bộ c phát ra có thể so với ban đầu gấp trăm lần đi lực cho dù là mười bốn cảnh cũng có sức đánh một trận có thể đánh bại vứt bỏ thiên đại nhân ra hỏa quả nhiên không thể khinh thị khó trách n h i ề u như vậy uy danh hiện hách cao thủ đều trong tay ngươi ngã xuống té ngã sinh tử diêm la cười hắc hắc lập tức ánh mắt c h ầ m xuống nói hai vị đồng loạt ra tay bắt lấy hắn ngay vậy gia minh cùng huyết hạt ma quân lập tức chính là có hành động bọn hắn tứ đại ma tướng đã từng đạt được vứt bỏ thiên một dạng cũng nên truyền thừa mỗi một vị mỗi người chia một phần tư danh xưng lợi dụng được loại này truyền thừa bốn người cùng một chỗ có thể bộc phát ra không tầm thường uy lực đương nhiên mặc dù chỉ có ba người thế nhưng là liên thủ sau đó bạo phát đi ra chiến lực nhưng cũng là không như bình thường dạ minh trong tay xuất hiện một cây đen như mực trường thường trên thân thương tuyên khắc có kim sắc bí văn như ẩn như hiện phản phất có được sinh mệnh hoa dùng huyết hạt ma quân làm trung tâm xuất hiện từng vòng từng vòng huyết hồng sắc cỡ sóng một mực lan tràn đến ngoài mấy trăm dặm ba đại cao thủ thân bên trên phát ra lực lượng ba động liên tục tăng lên tại bọn hắn vị trí trung tâm xuất hiện một đoá tồn tại ba cánh hoa minh liên chính là đoá này minh liên đem lực lượng của ba người kết hợp lại cùng nhau khiến cho ba cố lực lượng xảy ra cộng hưởng phản phất là hợp thể đồng dạng lục minh uyên tình huống của ngươi có chút không ổn a vân thanh hòa ánh mắt trở nên ngưng trọng lục minh nguyên nhưng là không sợ hãi nói cơ hội khó được vừa vặn gặp một lần trong truyền thuyết thiên đình cựu thần gia minh vũ cánh cực tốc hướng lục minh nguyên tiếp cận trường thương trong tay như thiểm điện đâm ra thương chưa đến nhất đạo vô kiên bất tồi đáng sợ kinh lực cũng đã là đem lục minh nguyên một mực khóa chặt thiếp ta một đao sinh tử diêm la hay to một trôi chiến đ ao rời tay bay ra Phúc. trường thương cùng chiến đ ao lần lượt xuyên thấu lục minh nguyên thân thể bất quá sau một khắc cái này lục minh nguyên chính là tiêu t h n ra vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh lục minh nguyên chân thân xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng trực tiếp hướng về huyết sắc gợn sóng công tới đồng thời đối mặt tứ đại ma tướng bên trong ba vị cho dù là lục minh nguyên cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là trước chấn áp bên trong một cái muốn đến nơi này hắn lập tức tế ra một cái thanh đồng cổ đ ỉ n h trên thân kim sắc đường vân lưu chuyển trở nên giống như to như núi hướng về huyết hạt ma quân chấn áp tới muốn đem nàng chấn áp tại cổ đ ỉ n h phía dưới ngươi thế mà đạt được nhân đế đình khó trách có gan cùng chúng ta giao thủ huyết hạt ma quân ánh mắt đà mạc thấy lục minh、nguyên、điều động sơn nhạc to lớn cổ đình công tới cũng không hiện lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. như núi tựa như biển xương độc từ nàng cái kia mảnh khảnh thân thể mềm mại bên trong p h o n g thích mà ra hướng về lục minh nguyên bào phủ tới vốn là l ạ n h cơ ngọc phu lại có ẩn chứa giết thánh độc tính đối bất luận cái gì nam tử đều là trí mạng từ huyết hạt ma quân thể nội t u ô n ra xương độc cực kỳ đáng sợ liền không gian đều ẩn ẩn nhận đến n ăn mòn trở nên có chút không ổn định lục minh nguyên chân mày hơi nhữu lại thân hình không khỏi trì trệ thừa dịp lục minh nguyên do dự thời khắc huyết xác gợn sóng đuôi bọc cạp xét qua hư không lôi ra nhất đạo mỹ lệ đường vòng cung bổ về phía phần cổ của hán tốc độ nhanh ch khoảng cách nơi đây đại khái năm vạn dặm quy khư tịch hải bên trên đi tới một bài vô cùng to lớn thuyền hạng đứng tại thuyền hạng phần đ ôi nhìn không thấy đầu thuyền thuyền hạng bên trên ba tấm sắt bố trí thần b u ồ n g chừng gần vạn mét t r ư ờ n g xa xa nhìn lại giống như là ba tòa cổ xưa đại sơn một vị mắt ngọc mày ngài nữ t ử áo trắng thân mang nam trang cầm trong tay quả xếp ngồi tại thuyền hạng đầu thuyền trước người bày đẩy các loại quý báo rượu còn có từng cái tinh xào c h é n đến rượu mặc dù mặc nam trang thế nhưng là nhưng như cũ trang điểm trăng dùng thon dài lông mày con lông mi đôi môi đỏ thắm cho người ta bên trong không nói ra được phong tồn tại một nhóm phục sức giống nhau sau văn áo bảo lao giả thủ hộ toàn bộ thuyền hạng bên trên càng là lít nha lít nhít đứng đấy cổ văn minh nhân tộc người thất tỉnh có thể nói là cao thủ nhiều như mây có lẽ rất nhiều người căn bản nghĩ không ra vị này nam trang nữ tử chính là t r ư ở n g minh đế quốc cổ lao đế sư đột nhiên nơi xa chuyển đến một cố lực lượng mạnh mẽ ba động tu sĩ khác có lẽ cảm nhận không đến thế nhưng là nữ tử đế sư nhưng là trong nháy mắt lông mày mới lên một đôi bản nguyên thần mục hướng lực lượng ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại phán phất có thể nhìn thấy bên ngoài mấy vạn dặm cảnh tượng bình thường nữ tử đế sư trên mặt lộ ra nhất đạo vẻ ngạc nhiên cười nói xảy ra chuyện lớn như vậy ta liền nói tam nhãn tộc tử xuyên khẳng định sẽ hồi tới đưa tin hiện nay tin ta đi tại nữ tử đế sư đối diện còn có ba nam một nữ từng cái đều có kinh người cổ lão lai lịch ba vị nam tử phân biệt đến từ ba cái trung cổ nhân tộc bộ tộc chính là ba vị nhân vương đến mức nữ tử kia thì là cổ đại yêu tộc một vị long nữ trong đó một vị tồn tại mái tóc dài màu vàng óng nhân vương dung mạo cực kỳ anh tú cũng hướng lực lượng ba động c h u y ể n đến phương hướng nhìn lại chỗ mi tâm hiện ra một đạo kim sắc thái dương ân ký đem vùng biển này đều chiếu dọi trở thành kim sắc hạt áo bào màu trắng bên trên có khác thái dương cổ lão minh văn phản phất cái này bộ lạc là tín ngưỡng thái dương thần người này chính là diệu dương bộ tộc nhân vương nhìn thấy bên ngoài mấy vạn dặm chiến đấu cảnh tượng về sau lắc đầu nói vị này nhân tộc đế vương không nên tới quy khư tịch hải vì sao có người hỏi diệu dương nhân vương nói không đến chí ít còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian dù sao cựu thiên đình gia hỏa muốn tới đây trung thổ thiên hạ nào có dễ dàng như vậy thế nhưng hắn gặp được tứ đại ma tướng bên trong ba vị nơi nào còn có đường sống ai cái này thiên mệnh vương triệu tuổi trẻ đế vương đoán chừng là phải bỏ mạng tại quy khư biển nhận đến chiến đấu dư ba ảnh hưởng mặt biển trở nên sôi trào nhấc lên từng đạo kinh đảo hải lãng đáng sợ băng hàn chi lực hiện lên ở giữa không trung ngưng kết ra đại lượng băng tinh tâm niệm chuyển động lục minh nguyên phóng xuất ra bản thân cường đại tinh thần lực khống chế thần đao chu tả tương dạo minh trường thương ngăn cản được cùng lúc đó lục minh nguyên nắm quyền ấn điều động tất cả quyền đạo áo nghĩa dựa vào thần hỏa thiên lôi thuộc tính nhiều loại quy tắc thi t r i ể n ra b á t hoang thần quyền ẩm ẩm bàng bạc nước biển phóng lên tận trời hóa thành một cái thiên hà vờn quanh tại lục minh nguyên quanh người linh động không gì sánh được tựa như có được sinh mệnh tại quy khư tịch hải bên trong thi triển lạc thủy quân pháp mượn nhờ trong đó mênh mông thủy thuộc tính lực lượng uy lực không thể nghi ngờ là có thể tăng gấp bội thiên hà chấn động trực tiếp khiến cho huyết hạt ma quân thể nội thả ra đ ộ c vật tiêu tán căn bản là không cách nào tới gần chớ nói chi là thâm nhập vào lục minh nguyên thể nội cùng lúc đó sinh tử diêm la thi triển ra bốn tòa đại đạo chân hình tiểu thế giới cũng là bị thiên hà ngăn cản bên ngoài có câu nói là rút dao chém nước nước càng chạy sinh tử diêm la đao pháp xác thực rất đáng sợ biến hóa khó lường nhưng cũng rất khó nhường thiên hà tiến lưu mắt thấy lục minh nguyên cùng tứ đại ma tướng bên trong ba đại cường giả kích đánh nhau vân thanh hòa không khỏi khống chế cái kia chiếc đen kịp chiến thuyền nhanh chóng hướng về sau lùi lại cùng trung tâm chiến trường vị trí kéo dài khoảng cách nàng quay đầu liếc gần nút trong bóng tối t ử sam nữ t ử một chút chuyến ông nói ngươi liền định một mực nhìn như vậy lấy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sợ trung cổ cường giả các ngươi những n à y người t h ứ c t ỉ n h rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cứ như vậy trơ mắt nhìn xem vực ngoại tà thần sâm lấn quy khư tỉnh hải mà thờ ơ sao đã như vậy các ngươi còn không bằng tiếp tục ngủ say đối với người thức tỉnh không làm vân thanh hòa trong lòng là thật khó hiểu đồng thời cũng có được sinh khí nghe được chất vấn của nàng tử sam nữ tử không khỏi dùng thanh â m trầm thấp đáp lại nói không phải bản vương không nguyện ý xuất thủ mà là không thể ra tay vì cái gì vân thanh hòa lộ ra vẻ không hiểu tử sam nữ tử có chút trầm mặc lập tức nói uy khư tịch hải phụ cận đầu kia vết nước không gian chính là do những này mà thần bộ hạ cũng mở ra một bên khác mấy vị kia t à thần một mực tại dùng thần lực chống đỡ lấy vết nước không gian tương ứng bọn hắn thần nghiệm cũng thẩm thấu đến uy khư c h i hải bên trong một khi chúng ta xuất thủ liền sẽ đánh vỡ vết nước kết quả dù ai cũng không cách nào đắm trước đến t u ộ cùng sẽ có hậu quả như thế nào vậy đối trung thổ thiên hạ mà nói có lẽ sẽ là t a i h o à ngập đầu trước n đó phi thăng đài xuất thế trường minh đế vương cùng ngọc thanh tổ sư bọn người xuất thủ đã là gây nên thiên môn bên ngoài chú ý nếu như quy khư tịch hải những ngày người thức tỉnh cũng bị phát hiện chỉ sợ thiên ngoài cửa thần minh đều sẽ có hành động mới trung thổ thiên hạ thế cục rất có thể sẽ trở nên càng thêm học bếp rất nhiều nguy cơ đều đem hiện hiện cái này động thiên hết thạnh cũng là vì thử sam t h nữ m tử h thợ một giải nói nhưng lần này vết nước không gian đã đi tới xưa nay chưa từng có quy mô cho dù là chúng ta cũng vô pháp ngăn cản mà chúng ta lại không cách nào xuất thủ rơi vào được cùng đành phải hướng ngoại giới cường giả đ ỉ n h cao xin giúp đỡ thử sam nữ tử lại lần nữa truyền âm nói nhìn thấy quy khư tịch hải thế của khẩn trương nàng bản thân cũng là lòng nóng như lửa đốt lại lại không thể làm gì rất nhiều người thức tỉnh an nguy tại toàn bộ thế giới trước mắt lại được rồi cái gì đâu vân thanh hòa rơi vào trầm mặc vì phi thăng đài những n à y cựu thiên đỉnh tiền quan không điên cuồng đó mới kêu kỳ quái lại tiếp ta một đao nhìn lá dụng biết mùa thu đến vạn vật tàn lụi sinh tử diêm la vọn tới phụ cận tràn ngập tính mịch khí tức đao ý thế giới chân hình hiện hiệt hướng về lục minh nguyên b a phủ tới chạy theo tay bắt đầu sinh tử diêm la vẫn luôn xông lên phía trước nhất nắm giữ cực kỳ đáng sợ năng lực c ậ t chiến tùy ý một đao chỉ sợ đều có thể chém giết bình thường mười ba cành c a o thủ lục minh nguyên ánh mắt thuồng phí sáng lên tay bên trong thần đao chu tà t s ẹ n qua kỳ dị quỳ dị lôi đ ỉ n h cùng thần hỏa lực lượng hiện lên trong hư không lẩn lẩn tồn tại đỏ làm giao thế trường hà hiện hiện chầm chậm lưu động vô thủy vô chung phương v i ê n trong vòng mấy trăm trượng không gian nổi lên nhàn n h ạ t cỡn sóng một cái huyền d i ệ u không gì sánh được đao khư giới thân thể hình thành đem sinh tử diêm la cùng gia minh huyết hạt ma quân đồng dạng bao phủ đi vào một chuôi to lớn thần đ đao ý c h ở đại đạo kết hợp thể đồ long thập kiểu thức lục minh nguyên trong miệng phát ra nói nhỏ cực kỳ bình thản không có chút nào tâm tình chập trờn tùy theo lục minh nguyên tâm niệm chuyển động thần đao nguy nga hạ xuống không thể địch nổi vô tận hồ quang điện khói động muốn đem bên trong hết t h ể tất cả đều trốn vùi. Vào n h Sinh tử Diêm、La、thi triển tử La ra a đ o Ý thế giới, trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán nháy hư giới, sụp đổ, ở vùi ô c n quân phóng xương động, cũng nhanh chóng g lúc là thích đó, huyết hạt t ma ra khiến cho không gian xảy ra v ạ n m ẹ o lục minh nguyên đao khư giới thân thể không giữ lại chút nào bộc phát cho dù là ba người hắc cám lĩnh vực cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản được bị sinh sinh xé rách bộ phận thừa dịp ba người phòng ngự cơ hội lục minh nguyên thân sau khi ngưng tụ ra vạn trượng nguyên thần cầm trong tay thần đao chu tả trong chốc lát đi vào huyết hạt ma quân phụ cận tại trong ba người huyết hạt ma quân thực lực tương đối xem như yếu nhất lại càng dễ thành làm đột phá khẩu nguyên thần phú kiếm trong nháy mắt bắt được đại lượng lôi đình áo nghĩa thần lôi trường hà hư ảnh rõ ràng hiện hiện đem huyết hạt ma quân bao phủ trăm dặm lớn nhỏ đao lục minh nguyên đối với đao chi đại đạo lĩnh ngộ không thể nghi ngờ là nâng cao một bước dễ như chở bàn tay liền có thể đem đao khư giới thân thể thi triển đi ra tại đao khư giới thân thể bên trong vạn trôi trường đao xuất hiện bày biện ra đủ loại kiểu dáng trạng thái thanh vân thánh vương khí m ộ t s á t n a dùng huyết hạt ma quân làm trung tâm phương v i ê n trong vòng mấy chục trượng thời không tựa như rơi vào đường im biến thành một mảnh phỉ thúy xanh biết thế giới của ánh sáng b à n h h á cám lĩnh vực không cách nào ngăn cản thanh vân thánh vương khí trung kích huyết hạt ma quân thân thể ở vang vỡ vỡ đi ra、ừ. lục minh nguyên cũng không vì vậy mà lộ ra nét mừng ngược lại là đem chân mày hơi n h í u lại ánh mắt chuyển động lục minh nguyên nhìn về phía một phương hướng khác huyết hạt ma quân thân ảnh tái hiện hoàn hảo không chút tổn hại n h â n tộc đại đế quả nhiên danh bất hư truyền huyết hạt ma quân ánh mắt lạnh như b ă n g nói hiu huyết hạt ma quân sau lưng đuôi bọ cạp r ố i ra trong nháy mắt phân chia thành chín đầu đem lục minh nguyên tất cả đường lui tất cả đều phong t o a ngăn n cản sinh tử diêm vương cũng là xuất thủ bốn tòa đa ý thế giới đồng thời hiện hiện giống như bốn tòa thế giới chân thật chấn áp tư phương mà dạ minh thì là phụ trách chủ đạo chất pháp bằng ba thác c từ cái k i a đoa kết nối ba người lực lượng minh liên bên trong hiện ra đến nhanh chóng hướng về tứ phương p h u n g trào hát cám chi lực bên trong từng đạo tráng kiện không gì sánh được quy tắc hiện hiện tựa như từng đầu xiềng xích đan vào lẫn nhau thời gian may mắt một tòa hát cám lồng giam bị sáng lập ra tới đem lục minh n g uyên giam ở trong đó có thể để cho chúng ta thi t r i ể n ra hát cám lồng giam lục minh n g uyên ngươi cũng đủ để kiêu ngạo sinh tử diêm vương cười lạnh nói hợp ba người bọn họ chi lực thi t r i ể n ra hát cám lồng giam vẹn vẹn chỉ là vây khốn lục minh uyên t u ệ t sẽ không có vấn đề gì tiếp đó bọn hắn chỉ cần lặng lẽ đợi mặt khắc một vị đến là đủ tứ đại ma tướng t ế tụ đến lúc đó tế luyện phi thăng đài liền có thể liên hợp thông thiên đạo mở ra thiên môn gặp nhau ngoài vạn dặm một tòa khổng lồ chiến trên thuyền nữ tử đế sư b ọ n người như cũ đang chú ý bên ngoài mấy vạn dặm chiến đấu kịch liệt lại bị hắc cám lồng giam v â y khốn xem ra lục minh nguyên lần này là thai kiếp khó thoát chúng ta là không phải cái kia xuất thủ diệu dương nhân vương khẽ lắc đầu đạo hắn cho rằng dù cho nhìn thấy tà thần giáng lâm cũng không thể nhìn tận mắt lục minh nguyên chết đi tại diệu dương nhân vương bên người đứng bước một tôn cao tám mươi một mét hoàng kim cự nhân hắn không phải là người khác chính là cự linh bộ tộc nhân vương cự linh nhất tộc vốn là thiên đình cựu thần hậu duệ nhưng về sau rời chuyển qua địa giới trở thành nhân tộc mới bộ lạc nhìn xem lục minh nguyên bị khốn ở hát cám lồng giam bên trong cự linh nhân vương không khỏi có chút thở d à i nói đáng tiếc chúng ta lần này thức tỉnh tại quy khư t n hải h chính là là có nhiệm vụ trọng yếu muốn cùng những cái kia vượt ngoại tà thần tranh đoạt thế giới bản nguyên tin tức này lại là không thể đủ tùy tiện bộc lộ ra đi không phải vậy ngược lại là có thể ở thời điểm này xuất thủ giúp lục minh nguyên một tay tốt nhất không nên khinh cử vọng động chúng ta xếp vào tại tà thần giới chướng nội ứng thật vất và mới thám tính đến bọn hắn mư đồ tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sa có người lúc này trầm giọng nói nữ tử đế sư con mắt chăm chú khóa chặt hát cám lồng giam nhưng là lộ ra một vòng nụ cười nói các ngươi cũng qua coi thượng vị này nhân tộc đế vương rồi lục minh nguyên l ĩ n h n g ộ tam trọng đại đạo hợp đạo sau đó uy thế không gì sánh được chỉ là hát cám lồng giam chỗ nào có thể cùng thiên đạo tử tiêu thần lôi so sánh các ngươi nhìn xem là được làm trường minh đế vương truyền nhân lục minh nguyên cần phải không dễ dàng như vậy v ẫ n lạc một vị mỹ mạo giống như tiên cổ trang nữ tử nói ngay vậy diệu dương nhân vương không khỏi hơi lộ ra dị sắc không nghĩ tới nữ tử đế sư cùng lạc hoa tiên tử vậy mà đều như thế xem trọng lục minh nguyên sẽ coi lục minh nguyên là làm trường minh đế vương truyền nhân có lẽ theo một ý nghĩa nào đó đúng là vừa có nhân đế đỉnh lại kế thừa thiên mệnh chính là thời đại này hoàn toàn xứng đáng thiên tuyển tri nhân tại lao trong lồng lục minh nguyên không có gấp mà là tế gia cổ lao phiên đá cổ văn chư hoàng võ kinh hàng ngàn hàng vạn t i ể u chữ trong nháy mắt tạo thành một phần đạo đức văn trường cứng cáp phong cách cổ xưa văn tự v ề n à o giống như cùng một cái đầu nòng nọc tại tới lui hiện ra thượng cổ thiên thư là nhân đạo giáo hóa tri thiên trương minh văn ẩn chứa thượng cổ nhân đạo giáo hóa ước vạn thượng cổ con dân ngưng tụ mà thành tinh hoa trước mắt một trận trời đất quay cuồng hắn lại tới quen thuộc địa phương tại một mảnh đầm phía trên tiên h sơn san sát mây mù che mắt người bất quá lần này vũ hoàng không tại thuyền con phía trên mà là tại trong đó một tòa đỉnh núi cao hai tay phụ về sau không g i ậ n tự uy phía trước vị kia khôi ngô tráng hắn đã bỏ đi áo tơi áo ngắn quần dài có chút một m ạ n nhưng bản thân trong lúc lơ đã tản ra uy nghiêm để cho người ta tuyệt không rằng có lòng kinh thường hắn mặt chữ quốc nhìn c h ầ m c h ầ m lục minh nguyên phương hướng trầm giọng nói lại gặp phải khó khăn gì ta thần chi lực quá mức khó chơi là không thuộc về thời đại này đồ vật ta vẫn là cần nhân hoàng đạo thống mới có thể làm ít công to lục minh nguyên thở dài sở dĩ vấn đề thứ hai đáp án ngươi nhưng nghĩ kỹ vũ hoàng nhữ m à y đạo nghĩ kỹ lục minh nguyên hít sâu một hơi nói ta vì nhân hoàng chính là thương sinh ngoài đầu nhân hoàng người sắc thiên hạ mà quả mình đốt thân mà trả minh tiền đường làm cứu vãn thương sinh không tiếp cùng yêu là địch cùng ma là địch cùng thiên là địch Tốt. vũ hoàng cười ha ha một tiếng hiện nay ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng vũ hoàng giơ tay nhấc chân làm lộ ra đế quân bà khí vung tay lên chính là một câu ngươi nếu là có thể đáp đi lên ta liền đem môn này vũ hoàng định hải thuật giao cho ngươi tiền bối thỉnh giảng lục minh nguyên chân thành nói vấn đề thứ ba là nếu như ngươi bị chính mình phu nhân nhân làm một chút chuyện nhỏ thối mắng một trận ngươi là tha thứ nàng vẫn là sẽ bỏ nàng đâu a lục minh nguyên lập tức trận tròn mắt đây là vấn đề gì hắn cho rằng vấn đề thứ ba sẽ rất long trọng kết quả mười điểm tùy ý vấn đề thứ nhất là hỏi thiên đạo cùng nhân tộc tồn vong vấn đề thứ hai là hỏi nhân hoàng nghĩa vụ cùng trách nhiệm vấn đề thứ ba khoảng cách có phải là hơi nhiều phải không rồi không đúng vũ hoàng hỏi như vậy khẳng định là có hắn thâm ý tại nhìn như là một kiện vô cùng việc n h à vấn đề trên thực tế lại là nhân tộc nội bộ mâu thuẫn hắn cùng phu nhân vấn đề chính là gia đình có thể diễn sinh thành giáo dục hậu đại điển hình nói cách khác có thể não bổ thành như thế nào quản lý gia đình của mình cùng hậu đại đây là một cái đế quốc tất nhiên sẽ gặp phải mâu thuẫn v ĩ n h yên đế chính là không có quản lý tốt đưa đến cửu long đập o đích sở dĩ một cái đế quốc nếu muốn duy trì còn muốn bồi dưỡng hậu đại cùng phu nhân tạo mối quan hệ tranh đấu giành thiên hạ khó khăn thủ giang sơn càng khó khăn cái này trên thực tế là nhất đạo ẩn tàng gia đình luân lý vấn đề nguyên nên xử lý như thế nào trong nhà mâu thuẫn nếu như là nhân hoàng cái kia tương lai tất nhiên sẽ là một cái đại gia đình hoàng tộc tồn vong chính là đế quốc tồn vong lục minh nguyên trầm ngâm vài tiếng nói v ạ n bối cho rằng m u ố nam n nữ bình đẳng tự nhiên sẽ để cho phu nhân bởi vì tại v ạ n bối trong mắt người vô t ự không lập gia đình là như vậy quốc gia cũng là như thế phế lập vô t ự trung pi là loạn cục căn nguyên vị trí ồ vũ hoàng hiển nhiên đối với hắn đáp án này thật bất ngờ cư nhiên như thế kiên định đúng vậy cùng phu nhân tạo mối quan hệ cộng đồng dưỡng dục hậu đại nhân tộc mới có thể sinh sôi không ngừng chương ba trăm năm mươi bốn lục hào quy giáp lai lịch Trường lục Hào quy minh m tử nguyên thể à mấy phiền l câu nói xuống tới đem tiếp trước đối với nam nữ chi đạo lý giải tăng thêm mạnh tử chân nhà, môn quản chú toàn bộ phát ra cho đại vũ nhân hoàng vũ hoàng cặp kia mày dẫm mắt to đã tràn đầy ánh sáng đạo hữu lời nói quả thật đại đạo c h i ngôn không sai vợ chồng ban đầu cái k i a kính tặng tướng trọng ngày xưa ta vẫn là nhân hoàng thời điểm chính là không thể xử lý tốt cái này mâu thuẫn cho tới nay đều là một cái tiết bối lục minh nguyên nghe vậy có chút xấu hổ ai kêu ngài ba qua ra môn mà không vào đây này bất quá câu nói này hắn là không dám nhận mặt nói ra được vũ hoàng nghiêm túc nói bình tĩnh mà xem xét ngươi cái này ba cái vấn đề đáp đều phi thường tốt nếu như là chúng ta đều chưa hẳn có thể đáp tốt như vậy nhìn đến nhân tộc có ngư dạng này đế vương ngược lại là một chuyện may mắn chúc mừng ngươi thông qua được khảo nghiệm xem ra ngươi đã biết rồi trở thành nhân hoàng ý vị như thế nào có lực lượng này rất cường đại không giả nhưng cần tâm lý đầy đủ đáng tin cậy nắm giữ mới sẽ không ra n h i ề u loạn lớn nói xong vũ hoàng đưa tay ra hiệu nói người đưa tay cho ta lục minh nguyên đảng hoàng vân bàn tay của mình vũ hoàng hai ngón tay cùng tồn tại đầu ngón tay có kim quan quân quanh tại lục minh nguyên trên tay trang điểm cái gì từng đạo kim sán phủ văn tùy theo động tác của h ắ n đều đánh vào lục minh nguyên thể nội lây là thiên đạo công đức chuyên ô n đại vũ trị thủy thời điểm nhân tộc được cứu vớt vô số từ đó thiên đạo giáng xuống đại công đức thời đại kia n h â n tộc đều thiếu nợ hắn một phần nhân quả mà bây giờ vũ hoàng đem c ố này công đức truyền cho hắn lục minh nguyên lập tức đối trước mắt vũ hoàng tiền bối n ổ i lòng tôn k í n h công đức kim quang càng lúc càng nồng nặc lục minh nguyên trước mắt bắt đầu hiện hiện hình ảnh trong tấm hình xuất hiện một cái đ ố t dây gieo hạt chư thần chúa tể thời đại vạn yêu tranh hùng ma tả tứ ngược nhân tộc cá ngược thiên đình thống ngự và tộc duy chỉ có không thể nhân tộc vu thần cùng thủy thần bộ phát mâu thuẫn thiên trụ đức gãy trên trời rơi xuống lũ lụt nhân tộc thần minh không có ban thưởng phúc vận mà là k h o a n tay đứng nhìn hồng thủy mỗi năm đều có thể chết đối không ít người. Nhưng mà, một vị trong bộ tộc lại xuất hiện một vị gọi là đại vũ nhân vương y đồ chinh phục hồng thủy vì thế bị rất nhiều thủ lĩnh bộ tộc chế dễ ước người đấu với trời cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào đại vũ mắt biết hai ngơ quanh năm tại hồng trong nước bốn ba định chế một loạt kế hoạch nước sôi đ ậ p đào mương nước đúc kiểu đ ỉ n h thời gian qua đi m ộ ư ơ i ba năm ba qua ra môn mà không vào cuối cùng trị lũ lụt thiên đạo hạ xuống công đức đại vũ liền phong nhân hoàng được nộ thần thông một môn tên là vũ hoàng định hải thuật tại lục minh nguyên trong đầu xuất hiện sấm xét văng dội mây đen phía dưới giống như muối bỏ biển nhân loại đối mặt sóng cả mánh liệt hồng thủy đủ để phá hủy hết thể trăm mét sóng lớn nhỏ bé không gì sánh được đông nhiên ở giữa ông một cái ô kim xuyên vân chi trụ từ trên trời r i á n xuống đứng ở lũ lụt trước đó phát ra vang vọng cựu tiêu oanh minh b ộ c phát ra chói mắt kim sắc quan hoa phương viên vạn dạm hồng thủy đều bị cái này một cây cổ sắt ngăn lại không cách nào tiến lên trước một bước đây chính là vũ hoàng định hải thuật nương theo hình ảnh biến mất lục minh nguyên phát hiện lòng bàn tay của mình xuất hiện một cái vàng n g ánh vũ chữ lúc này vũ hoàng rất là nghiêm túc giàn giải đây là vũ hoàng định hải thuật nhất định ngập trời chi sóng phạm uy áp chi thế đều có thể chấm chi lục minh nguyên nghe vậy giờ mới hiểu được vũ hoàng định hải thuật trên thực tế liền là một loại thiên đạo quy tắc loại hình thần thông có thể chấn áp hết thảy đem nó phong tồn đa tạ tiền bối lục minh nguyên từ đáy lòng nói c ả m tạ ta nhìn ngươi tuấn tú lịch sự muốn hay không đi với ta đến nhìn một chút mặt khác bốn vị thuận tiện lăn lộn cái quân mặt vũ hoàng như thế đề nghị lục minh nguyên nghe đến nơi này trong lòng vẫn là mười điểm nguyện ý thế nhưng dưới mắt bên ngoài vẫn còn một mảnh trong lúc dầu sôi lửa bỏng đa tạ tiền bối mời thế nhưng là bên ngoài còn có người đang chờ văn bối hãn lộ ra vẻ l à khó vũ hoàng cười ha ha một tiếng nói ngươi đây không cần lo lắng này phương không gian ẩn chứa thân lực nơi này đi qua lại lâu bên ngoài cũng bất quá là trong nháy mắt tôi h ta dẫn ngươi đi thấy mấy vị khác cũng là nghĩ nhường ngươi học nhiều một chút đồ vật nếu là bọn họ nguyện ý tự nhiên sẽ đem riêng phần mình thần thông cho ngươi như thế chẳng phải là tốt hơn lục minh nguyên hai mắt tỏa sáng nhân hoàng thần thông khoảng chừng năm môn nếu như hắn bây giờ có thể học xong lời nói đây chẳng phải là vô địch đi vũ hoàng vung tay lên lôi kéo lục minh nguyên tiến về tòa thứ hai tiên sơn quá trình bên trong lục minh nguyên đi ngang qua vũ hoàng đậu phụ tại nơi hẻo lánh phát hiện một cái gậy sắt phía trên tản g a thần dị khí tức làm sao n trên, đi, đi trên thực tế lục minh nguyên lại âm thầm đang suy nghĩ cái đồ chơi này không phải là định hại thần châm a không đúng không đúng nơi này không phải tây du sở dĩ cái đồ chơi này hẳn không phải là về sau kim cốp đồng chính là một cái đơn phần đo đạc thủy vị tây vậy thật có thể lấy đi sao lục minh nguyên biểu thị nghi vấn đương nhiên ngươi đừng tưởng rằng nơi này chỉ là một tòa tiếp nhận chuyển thừa c h i địa không gian thực ra chư hoàng võ kinh nội bộ chính là một tòa tiểu thế giới chúng ta ký thắt một sợi ý chi ở trong đó một mực chờ đợi người hữu duyên bên trong bảo vật tự nhiên đều là thật vũ hoàng như thế giải thích nói nói xong hắn liền đem căn này vết d ì loang l ổ cây gậy ném cho lục minh nguyên ngoài ra nếu như ngươi lấy được nhân đế đ ỉ n h cũng hẳn là một dạng bên trong cũng không ít đồ vật bất quá cái đồ chơi này chỉ có lịch đại nhân hoàng mới có thể cầm tới theo lý thuyết cũng đã biến mất lục minh nguyên nghe đến nơi này hơi kinh ngạc đa tạ tiền bối nhắc nhở lục minh nguyên trịnh trọng nói vậy hắn trở về thật muốn nhìn nhân đế trong đỉnh có hay không bảo vật đúng rồi t i ê n bối cái này tòa thứ hai tiên sơn ở là vị nào nhân hoàng lục minh nguyên đi đến một nửa mới nhớ tới hỏi thăm vũ hoàng mỉm cười đi ngươi sẽ biết hai người cưới mây mà đi rơi vào tòa thứ hai tiên sơn động phủ cửa động phủ đại môn rộng mở phía trước là một cái có chút ốn lượn hang đá thông lộ trên mặt đất phiến đá khắc họa lấy phức tạp q u ẻ tượng đỉnh đầu vách động lóe ra ngôi sao thiên tướng tả hữu treo sơn thủy cây rừng hòa quyển bên trong linh khí bức người hương t r à từng trận đi đến bên trong mới phát hiện trong thạch động có một cái dòng suối xuyên qua tổng thể bố cục hội tụ vị âm dương thái cực chi thế đến nơi đây lục minh nguyên đã biết rồi bên trong người ở là ai có một vị băng cột đầu thảo vòng mở ngực lớn bảo lao giả ngồi tại bàn đá trước đó một mình đánh cờ lao giả thoạt nhìn trên mặt không cần nhưng thoạt nhìn lại có một cỗ gia mua cảm giác cả người có một loại nói không nên lời khí khái phục hy tiền bối biết số trời minh bói toán thôi diễn chi đạo không gì sánh được tinh t h â m sau đó chớ có ở tiền bối trước mắt nói lời nói xuông khoác lác mọi thứ đều muốn tình hình thực tế sự thật g i n g vũ hoàng đối lục minh nguyên nhắc nhở văn bối minh bạch lục minh n g u y ê n nghiêm túc gật đầu trước mắt vị này hẳn là trong truyền thuyết phục hy nhân hoàng phục hy nhân hoàng tại thượng cổ thời đại mở ra nhân tộc khí v ậ n cho nhân tộc khai hóa khai sáng bói toán pháp dùng khỏe tượng dạy người tộc nhận ra t h i ê n tượng trùng ngũ g ố c tại thượng cổ sinh sôi sinh tồn là một vị cực kỳ vĩ đại tồn tại rốt cuộc đã đến sao tới trước lao phu chỗ này đâu phục hy thấy hai người bước vào chính mình đ ậ m phủ k h ẽ cười một tiếng hỏi ngược lại giống như có lẽ đã biết rồi hai người sẽ đến ta xem tiểu tử này cùng ngươi hữu duyên thế là liền mang đến vũ hoàng cười ha ha ta cùng phục hy hữu duyên Ta lục à m sao không biết. l minh nguyên lúc này còn rất ngộng không biết vũ hoàng d ụ n ý trên người hắn xác thực có một c ố mười điểm khí tức quen thuộc phục hy nhìn về phía lục minh nguyên phương hướng thâm thúy đôi mắt lộ ra một vòng vui mừng chỉ gặp hắn bàn tay lớn v ù một cái lục minh nguyên mi tâm chuyển ra một c ố nóng bỏng cùng một chỗ pha tạp không thôi quy giáp xuất hiện tại lục minh nguyên trong đầu phát ra thất thải quan mang từng khúc vỡ ra màu nâu rùa xương phát ra cổ l á o tuyế nguyệt dấu vết vỡ ra lỗ hỏng hiện ra từng đạo phức tạp văn tự lục hào quy giáp xuất hiện ở phục hy trên tay phiêu phủ ở lòng bàn tay phát ra quan mang một màn này trực tiếp đem lục minh nguyên thầ thế nhưng phục hy vẹn vẹn thổn tức thở dài ngựa khí trầm trầm nói nguyên lai vật này đã chuyển thửa đến trên người của ngươi cái này lục hào quy giáp là của ngài lục minh n g u y ê n thận trọng nói hắn làm sao cũng không nghĩ ra lục hào quy giáp làm hắn kim thủ chỉ một dạng tồn tại thế mà có người cách không thủ vật đem nó lấy đi lục hào quy giáp phục hy nghe được xưng hô thế này còn hơi sưng sở rất nhanh liền cười ha h a phát ra cởi mở tiếng cười ha ha ha thì ra là thế đây là ngươi cho nó lấy danh tự vật này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không tính thuộc về ta nhưng lại cùng ta có lấy không nhỏ quan hệ phục hy như thế hồi ước đạo vũ hoàng cũng là cười một tiếng giải thích nói vật này tên là âm dương thần b u ố c có thể câu thông âm dương thông kim bắc cổ là không được thiên mà ảnh hưởng thần vật dù cho kỷ nguyên cuối cùng thiên địa phá diệt vẫn như cũ tồn tại có thể tùy ý sửa đổi thiên địa quy tắc phá diệt hết thể nhân quả sửa đổi vận mệnh ký số một chút nhìn xuyên quá khứ hiện tại tương lai đủ loại sự tình hết thể hết thể nhìn do không bỏ sót giống như toàn trí toàn năng đây là phục hy huynh tại trở thành nhân hoàng trước đó mở ra bói toán thời điểm khắc dấu quy giác bất quá về sau thiên đạo hạ xuống ngập trời công n ư c đem vật này biến thành một món pháp bảo lục minh nguyên nghe đến nơi này mới biết được lục hào quy giáp lai lịch khủng bố như thế không hổ là phục hy vật cầm vật này cần phải có hai bên còn có một nửa kia đâu phục hy nhìn về phía lục minh nguyên do hỏi lục minh nguyên n h ũ mày có chút kinh ngạc nói cái này quy giáp có hai bên hóa ra hắn lấy được bất quá là trong đó một nửa m à t h ô i lục hào quy giáp một tập phục hy khẽ gật đầu không sai âm dương thần búc chia làm dương búc cùng âm búc người cái này cùng một chỗ chính là dương búc đại biểu tương lai cần phải còn có một mặt âm búc đại biểu đi qua nghe đến nơi này lục minh、nguyên、trong đầu cấp tốc hồi tưởng lại một người một vị lãnh diễm yêu t à nữ n tử đại minh nữ đế vua cung nữ hắn tại giam cầm vua cung nữ thời điểm đã từng cầm tới qua cùng một chỗ hát sắc quy giáp thế nhưng là đằng sau liền không cánh mà bay âm dương ngũ hành c h i đạo tương sinh tương khắc chỉ có dương b ú t cùng âm b ú t kết hợp với nhau mới có thể tản mát ra hoàn chỉnh lực lượng phục hy như thế đạo nguyên lai、like、là như vậy lục minh n g u y ê n trùng điệp gật đầu hắn vẫn luôn cảm thấy đại minh nữ đế trên tay quy giáp không tầm thường không nghĩ tới lại là cùng chính mình thuộc về cùng một loại hình thân vật nhìn ngươi cùng lão phu hữu duyên phân thượng là dương bốc chủ nhân lão phu liền không khảo nghiệm ngươi phương pháp này liền giao cho người đi phục hy mỉm cười lòng bàn tay hiện ra một đôi ô m dương ngư hóa thành mực đậm vẩy r a cá c h u ẩ n chân đạp linh khí mà đến trốn vào lục minh nguyên thể nội lục minh nguyên thức hải thanh minh chỉ thấy toàn bộ thức hải biến thành mực nước hắc bạch phân minh biến thành một hình ảnh thượng cổ thời đại nhân tộc khổ vì không có phán định thời tiết năng lực thường xuyên không thu hoạch được một hạt nào mọi người thường xuyên chết bởi các loại thiên thai nhân họa nhân khẩu số lượng kém xa tít tắp vu tộc cùng yêu tộc nhưng phục hy h o à n không xuất thế phá vỡ tình huống này hắn thở nhỏ thông minh thiện nhận ngôi sao phán đoán thiết tượng tại là vì dạy cho nhân tộc bộ lạc sáng lập q u ẻ tượng chỉ cần xuất hiện cái này tổ hợp hảo liền đại biểu trời mưa lục minh nguyên thấy được một vị tóc trăng xóa lao giả tại ngôi sao đầy trời dưới dùng xương bút nhất bút nhất họa đ i ề u khắc b á t quái đ ồ tràng cảnh phục hy tung khí thuật lục minh nguyên nhìn xem não hải văn tự chậm rãi ngâm nga lòng bàn tay xuất hiện một cái trắng đen sen kẽ chữ lớn nàm tung khí chi thuật mong mơ khí thao túng mệnh số ý tại bức mệnh mở ra sinh cơ đồng thời cũng có thể đoạt người chi vận ngoài ý muốn mọc thành bụi hết thể toàn bằng thủ đoạn nhưng lại không thể đối với mình dùng cần phải nhớ cho kỹ phục hy như thế giải thích nói lục minh nguyên gật gật đầu nói cách khác có phục hy tung khí thuật chẳng phải là thay người có thể chỉ dẫn ra một cái kết quả tốt có thể nói như vậy lục minh nguyên có chút suy nghĩ có phục hy tung khí thuật hắn liền có thể âm chết đ ị c h nhân bồi dưỡng thủ hạ của mình dù sao nắm giữ khí số liền đại biểu thiên thời này nhân hoàng thần thông thật sự là một cái so với một cái không hợp t h o i thường bất quá làm chế tạo ra lục hào quy g i á p phục hy nhân hoàng những này tiên phẩm đại thần thông giống như hết thể lại lộ ra rất bình thường phục hy cười nói câu nói tiểu hữu khó được đến một chuyến ngoại trừ môn này thuật pháp ta cũng không có cái gì thích hợp bảo vật đem tặng không bằng đưa tiểu hữu m ộ t quẻ, như thế nào lục minh nguyên nghe vậy lập tức đứng dậy làm cái lễ vật trong miệng cảm ơn ngay sau đó phục hy đưa tay đ ố i trong nước bảo hao nhẹ nhàng điểm một cái có một chỉ lớn chừng bàn tay linh quy hóa thành một đạo lưu quang bay đến phục hy trên tay biến thành một cái cũ kỹ mai rùa lục minh nguyên xem cái này thủ đoạn cảm giác thấy sự kiện lớn vật sống hóa hình chứng minh cái này linh quy cũng không phải là phạm vật phục hy c ư ờ i nói sơ t ạ i nhân tộc phổ biến thuật bói toán thời điểm là dùng lửa đốt mai rùa xem rùa văn tri tướng phương pháp này dễ dàng nhận đến ngũ hành bấy nhiêu hôm nay bản thân ta sử dụng tri pháp lại khác tiểu hữu nhưng có muốn mà biết sự tình phục hy đặt câu hỏi nhường lục minh nguyên rơi vào trầm tư thượng cổ nhân hoàng chế tạo ra lục hào quy giáp thông thiên đại lão thế mà tự thân cho mình bói toán hơn nữa là chủ động cải t ư ợ n mà không phải tao nộ g cái gì nguy cơ mới có thể phát động v ạ n bối bây giờ sâu vây khốn đại cục thần minh di h o a con đường phía trước không ánh sáng thiên hạ phân tranh lại nổi lên luân hồi thiên mệnh còn chưa định ra cái này một quẻ, tiền bối nguyện vọng búp dân tộc tiền đồ lục minh nguyên ánh mắt sáng ngời đạo、Tốt. phục hy nghe vậy lộ ra mấy phần mỉm cười cùng vui mừng nhẹ nhàng lay động mai rủa bên trong rất nhanh rơi ra một cái thạch đầu phục hy nhìn xem cái này cùng thép đầu bấm ngón tay đầy tính toán ra từng sợi đại đạo thật thuận tại toàn thân vân quanh lục minh nguyên cùng vũ hoàng đều là tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem không có lên tiếng quấy r à y một lát sau phục hy chung quanh đạo t ậ n tán đi cười nói căn cứ quẻ tượng đến xem nhân tộc đường ra tại càng chữ vị nằm ở trung thổ thiên hạ c h i bắc ở chỗ một nữ tử chương 355, định hải trấn thiên môn chương 355, định hải trấn thiên môn đã tạ tiền bối đặt được mình muốn quẻ tượng lục minh nguyên sâu sắc túi đầu không sao phục hy lau lau cái chán đổ mồ hôi lắc đầu nói vì nhân tộc tương lai b ó i toán thật sự là một môn mệnh mọi sống cũng chính là lao phu có thể coi trời bằng vùng thay ngươi lượn quanh qua thiên đạo cầu được một sợi sinh cơ ngay cả như vậy thiên đạo cũng một mực tại quá yếu n h u lao phu vậy v ă n bối thật sự là rất được phục hy tiền bối coi trọng lục minh nguyên có chút cảm kích nói ra đáy lòng cũng là một trận ngạc nhiên phục hy nhân hoàng giữ lấy thiên đạo áp chế đều có thể vì hắn b ó i toán phần này thôi diễn năng lực cũng là không có người nào đi tiểu hữu ta dẫn ngươi đi thấy mấy vị khác tiền bối vũ hoàng lôi kéo lục minh nguyên tay liền muốn đi trước mặt k á c tiến sơn mấy vị khác còn đang ngủ say sợ là hôm nay không có duyên gặp nhau không như sau lần lại đến đi h á biết một bên phục hy bấm ngón tay suy tính rất nhanh cười vài tiếng không biết nhìn trộm đến cái gì thiên cơ như thế đề nghị nếu như là như vậy cái kia liền đáng tiếc vũ hoàng nghe vậy không khỏi thở dài nói ta tiến đến chê nhất sở dĩ một mực là do ta trông coi này truyền thừa mà phục hy huynh thần hồn mạnh nhất còn có thể bảo trì thanh tỉnh hắn huynh đệ của hắn đều đang từ từ tuế nguyện bên trong ngủ say thức tỉnh còn phải cần một khoảng thời gian nghe được đại vũ nhân hoàng lời an ủi n ữ lục minh lên ôm quyền nói không sao có thể được đến hai vị tiền bối trợ giút Tiểu tàm ta tộc tiên hiển. Sau khi chết còn có thể bối sinh hai hiển, khi hữu đều sau đã là là hạnh, nhân còn vị có p h ù hộ nhân t ộ c và t hy ế tiểu t bối h chi cuộc đứng ờ i k h dậy già ngua nếp nhăn bàn tay đập vào lục minh nguyên trên bờ vai ấm giọng chấn an nói tiểu hữu không cần này náy ngươi có thể đi đến một bước này vậy cũng rất không dễ dàng nếu có thể bị dương b ú c t r ọ n chúng chứng minh trên người của ngươi nên là có một cô đồ vật là hấp dẫn lấy nó lục minh nguyên nghe được lời nói này có chút trầm mặc khóe mắt hơi có chút tư tác nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm Hắn dọc trên h không phải không chịu e o con loại đường này đi tới, không phải là không chịu đủ đủ là tới, t a n luận. Chính mình là một cái người h là u cái một x y biệt, bình người thôi. tĩnh xét, một thường Trên bình chỉ mà xem xét, chỉ là một người bình thường thôi. Trên đường đi hắn lưng đeo giết cha biêu danh bởi vì một số triều đình cải cách hành động hạn chế tam giáo tại đại viêm thẩm thấu bị các môn các phái tiên gia thế lực vụ n trộm đánh dấu lên s ố đen mọi người chỉ là không dám ở trên mặt nội nói sau lưng mắng như n g hung vạn quốc e ngại hắn chỉ là bởi vì đại viêm nằm đấm đủ cứng tam giáo tôn hắn chỉ là bởi vì không có thích hợp hơn nhân tuyển nhưng ai đã nhớ kỹ hắn mới đầu chỉ là tránh né cựu long đoạt đích vòng xoáy tại trong lánh cung an an ổn sống sắp thôi mấy năm trước dưỡng tâm thư phòng trên lớp học t ế tiên sinh từng nói qua thánh nhân khí tượng cùng với quân tử không giúp đỡ đạo lý bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào người đều muốn đem chính mình sinh mệnh xem là cao nhất c h i vật cứu vớt thế giới đó là thánh nhân cần phải việc cần phải làm khi đó lên lục minh nguyên trả lời liền nói rất rõ ràng hắn làm không được hắn không phải thánh nhân cũng không muốn đi làm mà bây giờ hắn rốt cuộc biến thành chính mình đã từng không muốn nhất biến thành dáng vẻ phục hy nhìn xem lục minh nguyên con mắt tiếp tục nói nghiêm túc tiểu hữu đi xuống mặc kệ kết quả như thế nào tương lai như thế nào đều muốn đi xuống mặc kệ xảy ra cái gì đều không cần với cái thế giới này mất đi hy vọng lục minh nguyên hít một hơi thật sâu trùng điểm gật đầu phục hy tiền bối tha minh bạch đi thôi vũ hoàng tại một bên yên lặng chú ý một màn này khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt h ắ n tự thân đem lục minh nguyên đưa đến này phương tiểu thế giới cửa ra vào trước khi đi lục minh nguyên nhìn thoáng qua còn lại ba tòa tiên sơn bọn hắn phân biệt đại biểu toại nhân thị hiên viên thị thần nông thị đại vũ tiền bối văn bối muốn hay không đi cái này mấy ngọn núi bái c u i đầu không cần vũ hoàng thở dài ngươi cách không hướng bọn hắn hành lễ chính là lục minh、nguyên、gật gật đầu ra trước khi đi đối xương m ù mê mang đầm lầy làm ba cái lễ vật trong miệng thì thầm nhân tộc hậu bối lục minh n g uyên ở đây b i kiến ba vị nhân hoàng chỉ mong chư vị tiền bối sớm ngày t h ứ c tỉnh nguyện vọng nhân tộc ta trường thịnh không suy tứ hải an bình sinh mà làm người phần này nhân quả là đầy không sóng cũng trốn không thoát mặt nước nổi lên tinh tế làn sóng một vòng gió nhẹ thổi tới tựa hồ là đối với hắn tốt nhất trả lời quy khư tịch hải trên không cùng phong gào thét hát cám chi lực nồng đậm như mực cả mảnh trời không đều bao phụ tại mênh mông vô ngẩn mà vân bên trong ha ha ha cái gì nhân tộc đế vương còn không phải được ngoan ngoãn vây chết tại chúng ta liên thủ bố trí lao trong lồng sinh tử diêm la lộ già vui sướng nụ cười chỉ muốn lấy được phi t h ă n g đ à i liền có thể đả thông thiên môn đến lúc đó thiên đình lại đến toàn bộ t a n g d ư ớ i đều là ta trở vật trong bàn tay huyết hạt ma quân dối ra năm cái bén nhọn ngón tay câu yểu điệu động lòng người dáng người l a n g không ngự phòng tà tính mười phần vứt bỏ thiên đại nhân không có thể làm đến sự tỉnh liền từ chúng ta tới hoàn thành dạ minh độc nhãn ba trăm sáu mươi lộ chuyển nhìn về phía hắc cám lao lung p h ư n g vị tựa hồ phát hiện không thích hợp hoảng sợ nói các người mau nhìn trên biển hoa mặt biển nổi lên đạo vệ xó ngợn một cái to lớn thông tin h ê cột sắt vạch phá hát vụ lộ ra hiện ra thông tin h ê cột sắt càng ngày càng cao phản phất có thể xuyên phá thiết h u n g đem thiên trực tiếp đâm cái l ô thùng ra tới một vị d á người n g thẳng tắp nam tử cầm trong tay chiến đ ao từ từ bay ra áo bảo phần p h ậ n vũ hoàng định hải thuật lục minh nguyên trong lòng q u á c khẽ tay trái cầm đao vung chạm mà ra tay phải vươn lên ra kim sán phù văn từ lòng bàn tay liên tục không ngừng vươn ra nhất đạo màu bạc trắng tài năng tuyệt thế chém ra không gì không phá giống như quang minh xuất hiện chạm phá hát đám phù văn màu vàng hóa thành một cái ô kim thông tiến trụ chấn áp ở trên biển. Soạn. không gian lúc này vỡ ra bày biện ra vô tận đũ ám hư vô không gian ngay tiếp theo hắc ám lồng giam cũng là bị xé nứt mở một đường vết rách một đao này uy lực nhìn như cùng vũ hoàng định hải thuật quan hệ không lớn nhưng cũng mười điểm đáng sợ khả năng đủ chân chính đem không gian trả mở thẳng tới hư vô không gian xuyên qua lực cực kỳ đáng sợ h u ố n hồ âu kim thông thiên trụ xuất hiện lập tức cải biến chiến trường thế cục căn này phù văn màu vàng hóa thành cây gậy cắm ở trước mắt trên biển lớn hết thể trong nháy mắt yên lặng như tờ cái gì thao thiên cự lãng xóm cả mánh liệt ma vân xôi trào h á cám vô biên toàn diện bị chấn áp tại ố kim thông thiên trụ một bên khác không cách nào lại tiến lên một bước phản g phất đầy trời sóng gió đều bị ngăn tại một bên khác thời gian liền cùng dừng lại một dạng nhưng trên thực tế cũng không có hết thầy đều phát sinh ở trong n g á y mắt đến mức ba vị ma tướng đều căn bản không kịp xuất thủ chặt đường tốt cái nhân tộc đế vương vậy mà có thể trong n g á y mắt phá vỡ h á cám lồng giam chúng ta đều khinh thường hắn rồi sinh tử diêm la sắc mặt trở nên mười điểm â m t r ầ m có thể dễ dàng như vậy phá vỡ h á cám lồng giam lục minh lên vẫn là thứ nhất dạ minh có chút n h ữ mày nói một chiêu này chẳng biết tại sao nhìn xem mười điểm nhìn quen mắt phương pháp này không thể nghi ngờ là đã đem không gian thần thông tu luyện đến cấp độ cực cao ự c c hắn khăng khăng muốn đi chúng ta căn bản là không có cách đổi kịp ta giống như tại vạn năm trước gặp qua một chiêu này trường minh đế vương có phải hay không từng dùng qua sinh tử diêm la nhớ lại đây là vũ hoàng định hải thuật đến từ thượng cổ nhân hoàng chuyên n g ô n có thể chấn áp thế gian hết thệ thần thông hắn làm sao biết chiêu này cái này còn không đơn giản người này chính là trường minh đế vương người thừa kế trên thân tất nhiên kế thừa đại lượng thần thông người này chưa trừ diện tất thành t h i họa huyết hạt ma quân trong mắt tồn tại đáng sợ sát cơ phun trào không được dưới mắt mục đích của chúng ta là lợi dụng nơi phi thăng tượng thần thần lực duy trì vết nước không gian vận chuyển lấy mạng người tế tự mở ra thiên môn cái này nhân tộc đế vương tạm thời giết không chết nhưng hắn lại có thể bắt chúng ta như thế nào đây g i ạ minh nói như thế thật là lợi hại thần thông lại có thể đem đen vật chất tối đều chấn áp không hổ là trưởng minh đế vương truyền nhân mắt thấy lục minh nguyên đánh vỡ hắc á m lồng giam c ử linh nhân vương trong mắt lập tức lộ ra kinh ngạc nữ tử đế sư mặt lộ vẻ nụ cười nói như thế nào ta đã sớm nói dùng bản lãnh của hắn tuyệt không có khả năng tùy tiện đưa tại tam đại ma tướng trong tay rất hiển nhiên Đối với một tên cổ h à lão bộ lạc nhân vương trầm giọng nói người này chính là bắt đầu bộ lạc nhân vương thân mang hát sắc trường bào rộng lớn khuôn mặt lạnh lùng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ đáng sợ tốc sát chi khí ở tại trên chán tồn tại bắt đầu thất tinh ân ký t á n thả ra lúc sáng lúc tối điểm điểm tinh quang còn có một cỗ khí tức cổ lao tăng thương cự linh nhân vương khẽ nhữ mày nói hiện nay nhân tộc quá yếu ngoại trừ lục minh uyên tan vốn là không có gì nhân vật lợi hại coi như đem hết t h ể cường giả đều hội tụ đến quy khư t ị c hải h chỉ sợ cũng không nhiều làm ý nghĩa không nhân tộc không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy ta dám xác định tuyệt không chỉ lục minh uyên một người tới qua quy khư t ị c hải h vượt ngoại thần minh nếu như quá bất cẩn không thể nói trước sẽ ăn không nhỏ thua thiệt nữ tử đế sư rất là ý vị t h ô n trường nói So、c bác đầu nhân n vương nói vô luận như thế nào chưa mau chóng tiến đến tinh không vượt ngoại thần minh lần này khí thế vương hùng xuất động rất nhiều thiên binh thiên tướng tựa hồ liền ra âm đế quân quốc tới ra âm đế quân nghe được bốn chữ này ở đây tất cả mọi người không khỏi đội sắc mặt gia âm đế quân chính là cựu thiên đình nhân vật lãnh tụ chín đại đế quân một trong từ từ đêm tối trưởng khống giả đã được xưng là thiên đình mười vạn năm qua cường đại nhất thần minh nghe đồn rằng gia âm đế quân đã ngoài ý muốn tiến vào tinh không một chỗ cực kỳ đáng sợ cấm địa chẳng những sống tiếp được còn ở trong đó đạt được to lớn cơ duyên thần thể có thể đ ạ i thành thể nội càng là dung hợp một đám cực kỳ quỷ dị đen vật chất tối có thể ăn mòn hết thảy cho tới nay gia âm đế quân đều là thâm cư không ra ngoài lộ ra cực kỳ thần bí chẳng lẽ lần này gia âm đế quân sẽ tự mình dẫn đội giáng lâm trung thổ liên tiếp lướt đi mấy vạn g i m xa trước a đó hắn cùng tam đại ma tướng cử chiến đánh đến khó phân thắng bại nếu như tử sam nữ tử nguyện ý xuất thủ không thể nói trước liền có thể nhường ba người này chịu thiệt thòi lớn cũng sẽ không để bọn hắn chạy trốn nhưng hết lần này tới lần khác tử sam nữ tử một mực k u o a n h tay đứng nhìn kể từ đó lục minh nguyên tử là rất khó đối nó sinh ra hào cảm đến từ s a n g nữ tử tự nhiên cũng cảm nhận được lục minh nguyên không vui bất đắc dĩ nói trung cổ người thức tỉnh vị trí hải vực cực kỳ đặc thù không có người dẫn đầu rất khó đến bây giờ không phải hàm chiến thời điểm phải bắt được hết t hệ thời gian quan bế thời đại t r u n g cổ lưu lại vết nước không gian sở dĩ chỉ có thể do ta mang các ngươi tiến về cùng lúc đó vân thanh h ò a âm thầm đối lục minh nguyên chuyên âm đem từ s a n g nữ tử lúc trước nói với nàng tất cả đều cáo chi nghe vậy lục minh nguyên trong lòng không khỏi chấn động không nghĩ tới long đình sơn tình huống đúng là đã nguy cấp như vậy trận chiến h này h trình độ so với phi thăng đài chi chiến không thua bao nhiêu vì không cho vỡ vụn tiên đỉnh cầm tới phi thăng đài trương minh đế vương hy sinh chính mình đem phi thăng đài phong ấn tại long đình sơn không cho bất luận kẻ nào đạt được cứu về căn bản vẫn là vực ngoại thần minh t ạ c tâm bất tử đăng thần chi chiến về sau cựu phương thiên vỡ vụn thiên đình phá diệt cựu giới phân liệt nhân g i a n giới tam giới tại nhân thộc tiên hiền kết hợp một chút cùng trung tam giới hợp nhất tạo thành mới nhân g i a n mà đại biểu tiên linh chi địa tiên h đ ì n h địa điểm cũ thượng tam giới mãi mãi hoàn toàn tách biệt với thế gian bị trục xuất tới xương trắng chi đ ị a vì đoạt lại lục giới lại liên tiếp thượng cổ cựu phương thiên rầm rộ thần minh từ đầu đến cuối đang nghĩ biện pháp thẩm thấu nhân gian chín đại đệ quân đại khái là thực lực gì cường giả lục minh viên hỏi như thế đạo từ s a m nữ t ử suy nghĩ nói chư thần thời đại thiên đình đỉnh phong thời kỳ mỗi một vị đế quân đều trưởng quản lấy một phương t h i ê n địa chúa tể ngàn vạn sinh linh lục đạo luân hồi trật tự hợp đạo một phương thế giới tối thiểu có m ư ờ i l ă m cảnh tạo nghệ lục minh nguyên nghe vậy nhữ mày chẳng phải là nói mỗi một vị thiên đình đế quân đều so với ngọc thanh tổ sư đều mạnh hơn là đạo tổ cấp khác nhân vật đáng sợ ngọc thanh tổ sư đáng sợ như vậy thực lực đều chỉ có nửa bước m ư ờ i l ă m cảnh xem ra hắn có thể giết chết vứt bỏ thiên đế quân một sợi ý niệm tại ác đã là vận khí tốt không được như lời ngươi nói thế giới bản nguyên đến tột cùng là cái gì vì sao tà thần bộ tộc sẽ hưng sư động chúng như vậy đến cấp đ o ạ n lục minh nguyên biểu lộ cực kỳ nghiêm túc hỏi nếu muốn ngăn cản tà thần trận danh n h ư đồ trước đem một chút chuyện quan trọng biết rõ ràng không thể nghi ngờ là rất cần phải có chương ba trăm năm mươi sáu kết thúc đại thế mời từ s a m nữ t ử trầm giọng nói thế giới bản nguyên là thần minh di lưu c h i vật chính là long đình sơn bí mật lớn nhất đế sư đã b u ô n g lời nói không thể để lộ ra đi sở dĩ cho dù là ta cũng chỉ là kiến thức lượt ờ i đã như vậy ngươi càng cần phải nói cho chúng ta biết còn lại người thức tỉnh ở nơi nào chậm thì sinh biến lục minh nguyên bình tĩnh đạo lần này các ngươi cái k i a tin tưởng chúng ta đi vân thanh hòa nhìn về phía tử sam nữ tử ôm ngược đạo đi thôi ta mang các ngươi đi gặp đệ sư lúc này tử sam nữ tử xác thực xác nhận phương hướng khống chế đen kịp chiến thuyền tốc độ cao nhất thúc đẩy tà thần bộ hạ cũ chiếc này chiến thuyền phẩm giai cực cao dùng để tại quy khư tịch hải bên trong thay đi bộ là không thể tốt hơn có thể giảm bớt rất nhiều p h i ề n phước nhìn thấy đen kịp chiến thuyền chạy nhanh động lục minh nguyên không khỏi trên bong thuyền ngồi xếp bằng xuống vận chuyển huyết thao thiên vẫn kinh khôi phục tiêu hao thành khí quy khư tịch hải bên trong tình hắn nhất định phải bán thân thời khắc bảo trì tại trạng thái đ n h phong mặt khác vừa rồi cùng sinh tử diêm vương ba người một trận chiến lục minh nguyên ẩn ẩn lĩnh ngộ được một vài thứ bây giờ cũng là cần phải thật tốt tiêu hóa một phen ba vị ma tướng hợp kích trận pháp quả thực là quỷ dị khó lường rất cần phải có thật tốt nghiên cứu một phen cho dù tìm không ra rõ ràng sơ hở nhưng chỉ cần quen thuộc một chút về sau lại đối đầu cũng có thể nhẹ n h o n không ít lục minh nguyên mặc dù tới qua một lần quy khư tự hải đối với nơi này lại cũng không là hiểu rất rõ dù sao lúc trước ngồi chính là vong linh cổ thuyền chạy lộ tuyến chính là cố định trên thực tế Quy khư tịch hải bên r o n tồn g t ạ i r ấ thời n i ề u h điểm này lục minh nguyên cũng không có tâm tình đi thăm dò những hòn đảo này chỉ muốn mau sớm nhìn thấy còn lại người thức tỉnh biết rõ ràng mọi chuyện cần thiết đen kịt chiến thuyền tốc độ cực nhanh không dùng thời gian quá dài liền chạy qua rộng lớn hải vực chúng ta đến rồi đột nhiên t ử s a m nữ tử dừng lại chiến thuyền màu đen vân thanh hòa nhìn chung quanh một phen nghi ngờ nói đây là đến chỗ nào rồi t r u n g quanh làm sao không có cái gì lục minh nguyên mở hai mắt ra từ trên b o n g thuyền đứng dậy trong mắt lóe lên mấy sợi dị quang nói tốt bí ẩn g â y trồng chéo không gian nhìn tới đây hẳn là quy khư tịch hải bên trong một chỗ thức tỉnh hòn đảo nghiễm nhiên là một mảnh thuần khiết thánh thổ không có bị bất luận kẻ nào tham dò qua nếu không phải hắn bây giờ cảnh giới tăng lên trên diện rộng tầm mắt tùy theo đề cao không thể nói trước thật đúng là không phát hiện được gãy trồng chéo không gian tồn tại đúng vào lúc này phía trước không gian nổi lên rất nhỏ nhất đạo huyện c h u y ể n thân ảnh nam tử mặc áo trắng đột nhiên hiện ra ra tới nói là nam tử thực ra lục minh nguyên nhìn xem càng giống là nữ tử ngũ quan như thế tinh xảo bờ môi rất mỏng ánh mắt có chút câu người không phải là nữ giả nam t r ắ n g a lục minh nguyên đệ nhất thời gian nghĩ là đối với đạo này thân ảnh tử sam nữ tử có thể nói là hết sức quen thuộc chính là nữ tử đế sư mấy tháng không thấy nữ tử đế sư trở nên càng phát sinh đẹp động lòng người trên thân một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ cổ lão cao quý khí tức cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác xem ra thực lực đã khôi phục được không sai biệt lắm đương nhiên trọng yếu hơn là Nữ đại viên bệ hạ đến. thử ử sam ư t nữ t tử chắp tay hành lễ nói gặp quan đế sư lục minh nguyên nhìn thoáng qua nữ tử nguyên lai nàng chính là tự sam nữ tử trong miệng trưởng minh đế quốc đế sư t h u y ề n môn thực lực không tầm thưởng trợ giúp trưởng minh đế vương thống nhất toàn bộ trung thổ thần châu t ử xuyên công chúa xem ra ngươi đã, đã tìm được giúp đỡ nữ tử đế sư cười nói ánh mắt của nàng lặp đi lặp lại tại lục minh u y ê n trên thân dò xét nhưng rất nhanh bị một bóng người xinh đẹp ngăn trở vân thanh hòa mắt lộ ra không tốt ánh mắt đạo mạc đế sư mỉm cười dẫn đầu đi ở phía trước dẫn đường nói nơi này không phải chỗ nói chuyện đi vào trước lại nói phía trước không gian lại lần nữa nổi lên đạo vệ sóng gợn cùng sóng nước phù hợp với nhau đen kịp chiến thuyền đi về phía trước trực tiếp không có nhập gợn sóng không gian bên trong biến mất không còn t â m tích một cái trước mắt cảnh tượng trước mắt chính là xảy ra biến hoa k i n g ư ờ i chiến thuyền như cụ tải là trên mặt biển nhưng chung quanh lại đã không có sương n g tồn tại k h í tức băng hàn g không còn xuất lại c h ú t gì tầm nhìn trở nên vô cùng rõ ràng tại chiến thuyền ngay phía trước tồn tại cùng một chỗ vô cùng to lớn lục địa đưa mắt nhìn lại căn bản là không nhìn thấy bờ trên lục địa xanh đúng tươi tốt cây cối che trời không chi kỷ kinh sinh bao nhiêu tuổi cho người ta một loại đi vào h ư n g hoàng thế giới cảm giác nơi này chính là thức tỉnh chi địa lục minh nguyên hỏi nữ tử đế sư lắc đầu nói nơi này không phải quy khư tự ị hải mà là long vẫn đảo chính là ta trường minh đế vương ở chỗ này thành lập nơi nghỉ trần một trong là mười cánh hỏa long vẫn lạc chi địa long vẫn đảo rộng lớn vô biên đường k í n h được có mấy trăm vạn dặm là một mảnh thần thánh đất màu mỡ thế nhưng hiện nay bên trong sinh linh chết giả chết giả đã trở thành một mảnh trốn không người trở thành thức tỉnh đất màu mỡ tại long đình sơn có thể cùng long vẫn đảo so sánh còn có ma tượng đảo cùng phi thăng đảo bọn chúng mặc dù tên là đảo nhưng xưng là ba tòa tiểu thế giới thực ra càng thêm chuẩn xác các ngươi đi qua hẳn là phi thăng đảo bởi vì đại đế đã từng đem phi thăng đài phong ấn tại ở trên đảo mà ma tượng đảo thì là tà thần thuộc cấp vị trí thức tỉnh tri đ i ệ nhân tộc giác tỉnh giả chi nhánh đông đảo trong đó lớn nhất thống trị địa vị hai cái chi nhánh đều đại chủng、tộc. theo thứ tự là diệu dương bộ tộc cùng cự linh bộ tộc luận chiến lược cùng các phương diện đều là cực kỳ cường đại cũng bởi vậy tại quy khư tịch hải rất nhiều hòn đảo bên trong long vẫn đảo cùng ma tượng đảo châu nghỉ lại hòn đảo tăng thêm phi thăng đảo địa vị đặc thù nhất ba cái đều là cổ lão tu sĩ thánh địa ngay vậy lục minh nguyên trong lòng không khỏi k h ẽ động rốt cuộc là ngày xưa thời đại trùng cổ tu sĩ tu luyện thánh địa quả nhiên là vô cùng to lớn cùng bình thường trên ý nghĩa hòn đảo hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm cũng chỉ có động thiên bên trong mới có thể dung nạp xuống nhiều như vậy khổng lồ hòn đảo ngươi nhường tử xuyên công chúa nhường c h ấ m tới đây đến tột cùng muốn cho chấm giúp ngươi gấp cái gì lục minh nguyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nữ tử đế sư biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên nói uy k h ư tịch hải bên trong sắp có đại sự phát sinh liên quan đến trung thổ thiên hạ sinh tử tồn vong ta đành phải mời đại viêm hình tượng đế vương trợ là bởi vì thế giới bản nguyên lục minh nguyên hỏi nữ tử đế sư đầu tiên là lộ r a nhất đạo v ẻ kinh ngạc lập tức gật đầu nói đúng là như thế không nghĩ tới ngươi đã biết rồi thế giới bản nguyên rốt cuộc là cái gì vì sao dẫn tới những ngày vượt ngoại thần minh giáo chúng hương sư động chúng như vậy lục minh nguyên rất là nghi hoặc cho tới bây giờ hắn đối thế giới bản nguyên vẫn là hoàn toàn không biết gì cả một kiện có thể làm cho cựu thiên đình gia quyến điên c u ồ n g như vậy không biết sự vật cho dù ai đều sẽ cảm thấy hiếu kỳ nữ tử đế sư trầm giọng nói thế giới bản nguyên chính là giới này sinh linh lui tới từng cái thế giới quy tắc phi thăng đài chính là bản nguyên c h i vật chế thành chỉ cần có thế giới bản nguyên một dạng có thể tới hồi cựu phương thiên phương này thế giới phi thăng di tích còn lưu lại bộ phận thế giới bản nguyên chỉ cần lợi dụng bọn chúng đọa vẫn liên quan một dạng có thể mượn nhờ cổ lao thần minh lực lượng mở ra thiên môn lục minh nguyên giống như có điều nộ ra sở dĩ trong miệng ngươi đại sự chính là cướp đoạt thế giới bản nguyên không sai đi theo ta là được không bao lâu một đoàn người đi vào một mảnh khí thế rộng rãi cung quyết trước ngân quang sáng chói vô số long khí dâng lên hóa thành từng đầu ngũ trào ngân long ở trên bầu trời bay lượn linh động không gì sánh được sinh động như thật thật là nồng n ạ c thiên địa linh khí nơi này ngược lại là khó được tu luyện bảo điện lục minh nguyên nhẹ giọng nói nữ tử đế sư nói long vẫn đảo phía dưới tồn tại ba đầu tiên linh địa mạch giáo hội chính là long vẫn đảo bên trên thanh khí nồng nặc nhất địa phương một trong chính là m ư ơ i cánh hỏa long chi huyết thịt ôn dưỡng mà thành đại bộ phận người t ứ c tỉnh thời gian đều là tại lòng mạch bên trong ngủ say mười cánh hỏa long là ngày xưa thiên đình hỏa thần t ọ a kỵ cũng là một tôn yêu tổ hứng thú xương cốt của hắn đều là thần chân phẩm cấp tiên vận dứt lời nữ tử đế sư vung tay lên nồng đậm long khí tự động phân tán ra đến hình thành một cái thông hướng trung ương đại điện thông đạo hai vị m ờ i nữ tử đế sư là một cái thủ hiệu m ờ i lục minh nguyên trần trờ đi theo nữ tử đế sư tiến vào phía trước mảnh này thần thánh trong cung điện trường minh đế cung chính là ngày xưa trường minh đế vương tọa hạ một tòa thần cung từng có mấy đầu thượng tam phẩm ngũ trào ngân long nơi dừng chân trong đó đến nay còn lưu lại n từ bên ngoài nhìn trường minh đế cung cũng là cực kỳ to lớn do rất nhiều cung điện tạo thành nhưng tiến vào bên trong về sau liền sẽ phát hiện trong đó gần cả khôn xa so với từ bên ngoài nhìn thấy muốn bảng lớn hơn nhiều lắm đứng tại những n à y cung điện trước lục minh nguyên bọn người không không lộ vẻ rất nhỏ bé cảm giác tựa như đi tới cự nhân quốc gia tồn tại nữ tử đế sư dẫn đầu lục minh nguyên một đoàn người xuyên qua cung điện tiến vào hùng vĩ nhất trong một tòa cung điện vừa tiến vào tòa cung điện này lục minh nguyên ánh mắt chính là bị trong đó một bức tượng đá hấp dẫn đó là một tên nhìn qua chừng hai mươi vai hùng anh phát thanh niên tuấn mỹ không gì sánh được bề ngoài rất bất h ù n g giống như thiên sinh đế trụ trí tướng nhưng hắn ánh mắt nhưng là cực kỳ thâm thúy thế sự xoay vẩn trên thân một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ chỉ điểm giang sơn nhìn xuống thiên địa thương sinh hoàng đạo khí thế giống như một vị chấp t r ư ờ n g bất hủ hoàng triều trí tôn đế hoàng trường minh đại đế lục minh nguyên trong mắt lóe lên nhất đạo dị quang lúc trước trường minh đế vương tàn hồn mới vừa phục sinh hắn chính là cùng hắn đã từng quen biết có thể nói là không thể quen thuộc hơn được dưới mắt không nghĩ tới ở đây thế mà có thể nhìn thấy hắn pho tượng như thế sinh động như thật phản phất thật sống lại rốt cuộc đã đến a bàn vương đều đã chờ không nổi nữa đứng xa nhìn không bằng gần nhìn đương kim nhân tộc đế vương ngược lại là có mấy phần phong thái lục minh nguyên sau lưng vang lên ba đạo không giống nhau thanh â m hắn vừa quay đầu lại phát hiện một vị nguy nga thân ảnh cao lớn xuyên qua màn tre hướng hắn đi tới khoảng chừng bốn năm mét sau lưng có hai người ngược lại lộ ra thấp bé nữ tử đế sư khẽ mỉm cười nói giới thiệu một chút ba vị này theo thứ tự là đến từ diệu dương bộ tộc diệu dương nhân vương cùng với bắt đầu bộ tộc cùng cự linh bộ tộc nhân vương lục minh nguyên ánh mắt bình di Mới b i ế t được cao nhất vị kia gọi là cự linh nhân vương một vị khác cái chán cùng cánh tay đều có thái dương ban diệu ký hiệu chính là diệu dương nhân vương đến mức cái cuối cùng cái chán bắt đầu thất tinh ký hiệu bài bố chính là bắt đầu nhân vương v ạ n bối gặp qua ba vị người vương tiền bối lục minh nguyên rất là k h á c h khí đối ba người đi lễ vật hạ tại ba vị cổ lão nhân vương vị trí đối diện đứng đấy ánh mắt sáng ngời dáng người xứng xứng mặc dù tuổi còn trẻ thế nhưng là trên thân cố khí thế kia lại giống như lâm triều trăm năm đại đế cũng không yếu hơn bọn họ bên trong bất kỳ người nào ngươi ngược lại là khắc khí rất nghe nói ngươi học được vũ hoàng định hải thuật phương pháp này cho dù la ta bắt đầu nhân vương cười một tiếng đó là bởi vì ngươi bình thường luôn cùng hắn đối nghịch nếu là ngươi kiềm chế cái này bạo tính tình cùng không coi ai ra gì tính cách nói không chừng đã học xong một môn nhân hoàng thần thông diệu dương nhân vương không có trả lời mà là nhìn về phía lục minh lên phương hướng nghiêm túc nói chân chính đại chiến còn ở phía sau đến lúc đó ngươi cũng không nên lâm trận bỏ chạy lục minh nguyên nhàn nhạt trả lời đương nhiên sẽ không vào lúc này nữ tử đế gương tốt tình nghiêm túc nói thế giới bản nguyên tồn tại hay không thực ra cùng giới ngoại thần bia trạng thái có quan hệ giới ngoại thần b i a n g h e đ ư ợ c bốn chữ này lục minh nguyên ánh mắt ngưng tụ khó trách vị này đế sư sẽ nói việc này liên quan đến trung thổ thiên hạ sinh tử tồn vong nguyên lai đúng là liên lụy đến giới ngoại thần bia đối với giới ngoại thần n g a lục minh nguyên cũng không xa lạ gì ban đầu ở tinh không bên ngoài hắn đã tận mắt nhìn thấy cái gọi là giới ngoại thần n g a chính là thượng cổ thời đại bậm đại thần thông cầm gi có thể chi phối tòa này trong thế giới hết t h ể sự vận cho dù là thiên đạo quy tắc đem hết t h ể thiên đạo quy tắc phong lớn tại một phương thế giới cử động tất cả trật tự quy tắc đều cùng hắn có quan hệ chỉ cần có giới ngoại thần địa vượt ngoại thần minh sẽ rất khó bước vào này phương thiên địa một bước chỉ là giới ngoại thần địa thần lực hữu hạn cần liên tục không ngừng bổ sung cái này cũng tạo thành trung thổ thiên hạ cường giả như thế thưa thất nguyên nhân vì để tránh cho nhân tộc cường giả tuyệt tự loại tình huống này cho nên mới có như thế nhiều thời đại t r u n g khẩu người thất tỉnh tại hiện đang thất tỉnh chờ đợi mới biến số nữ tử đế sư tiếp tục nói vứt bỏ thiên bộ hạ cũ ngay cả mặt khác thần minh gia quy dự định dùng tà thần tế đàn đánh nát giới ngoại thần địa lợi dụng thần bia bên trong thế giới bản nguyên mở ra thông đạo nên đón thần minh đến cự linh nhân vương cao mày nói tứ đại ma tướng thống xoáy t à thần đại quân đã là đem phi thăng đảo vị trí hải vực hoàn toàn phong tỏa vô số cường giả t o a i trấn ở nơi đó một khi phi thăng đảo bị công phá nếu muốn ngăn cản bọn hắn cướp đoạt thế giới bản nguyên chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dù sao phi thăng đảo khoảng cách vượt ngoại tinh không cực kỳ tiếp cận là lịch đại tiên thần nơi phi thăng nữ tử đế sư gật đầu nói chỗ dùng thời gian của chúng ta không nhiều lắm muốn tiếp tục hoán tỉnh ánh mắt của nàng không gì sánh được thâm thúy rốt cục đặt ở lục minh n liền trên thân trầm giọng nói nấu sở dĩ thế hệ này thiên mệnh vương triệu n h â n tộc đ ế vương nguyên nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ kết thúc cái này đại thế sao chương ba trăm năm mươi bảy một tòa đế quốc kho đ á o chương ba trăm năm mươi bảy một tòa đế quốc kho đ á o đi qua ngắn ngủi trầm tư lục minh nguyên nhìn về phía nữ tử đế sư nói an bài cho ta một một chỗ yên tĩnh ta cần làm một chút chuẩn bị không có vấn đề nữ tử đế sư đạo đại khái còn bao lâu thế giới bản nguyên liền sẽ hiện thân lục minh nguyên lúc này truy vấn tam nhãn bộ tộc tử xuyên công chú nói còn có ba ngày nghe được câu trả lời này ở đây trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi c h ầ m xuống vẹn vẹn ba ngày thời gian thật đúng là đúng đắn tứ đại ma tướng bắt đi ta bộ phận tộc nhân có thể hay không nhờ vào đó trước giờ phát động tiến công b ắ c đầu nhân vương trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng thức tỉnh thánh thổ có lấy ngàn mà tính b ắ c đầu tộc nhân tất cả đều đã rơi vào tả thần đại quân tay bên trong nếu như không thể cứu hồi cái kia b ắ c đầu của bộ tộc chắc chắn như vậy diệt tuyệt vẹn vẹn dựa vào bọn họ những người này còn không biết cần bao nhiêu năm mới có thể để cho bắt đầu nhất mạch khôi phục nguyên khí làm sao tứ đại ma tướng quá mạnh mà lại lương tựa thần minh tín ngưỡng là bất tử c h i thân thực lực của bọn hắn đều quá yếu liền tự vệ đều làm không được chớ nói chi là đi cứu tộc nhân khác nữ tử đế sư lắc đầu nói không đến ngày đêm giao thế thời điểm cho dù tứ đại ma tướng hiến tế đi phi thăng ở trên đảo tất cả người thất tỉnh cũng là không làm nên chuyện gì bọn hắn sẽ không như thế n ố c bất quả nếu muốn đem những cái kia đồng bào cứu trở về cũng không phải một chuyện dễ dàng ngay vậy b á c đầu nhân vương cũng không tốt lại nói cái gì dù sao hắn cũng không thể ép buộc lục minh lên chờ người vì thế đi liều mạng lục minh、Nguyên、không có trì hoãn lúc này liền là đứng dậy cùng vân thanh hòa cùng rời đi chính như nữ tử đế sư nói trưởng minh đế cung rất nhiều cung điện đều là bỏ trống cũng không cái gì người c h i ế m cứ thời gian rất g ấ p bách lục minh n g uyên tiến vào bên trong một tòa cung điện tiếp theo dùng trận pháp phong tỏa không nghĩ bất luận cái gì sinh linh đã quấy dày lục minh n g uyên ngươi lôi kéo ta qua tới làm cái gì vân thanh hòa rất là nghi ngờ nói lục minh n g uyên nghiêm mặt nói ba ngày sau tránh không được một trận ác chiến vượt ngoại thần minh thức tỉnh cường giả quá nhiều bằng vào ta thực lực bây giờ chưa hẳn có thể ứng phó được rồi nhất định phải lại để thăng một chút thế nhưng là ngươi đều đã đến m ư ơ i ba cảnh định phong viên mãn trong thời gian ngắn ngươi còn đến có thể đột phá bao nhiêu t a Hòa đưa ra n n h h g vấn. Càng về sau, thực lực tu vi tăng lên, liền Càng s có có tu sĩ bước vào đến một mươi hai cảnh cuối cùng cả đời đều khó mà đột phá thượng tam phẩm thành thánh thành tiên húng chi là m ộ ư ơ i bốn cảnh tối thiểu muốn thỏa mãn ba điều kiện đầu tiên muốn có đầy đủ khí vật đại bộ phận cường giả chọn hợp đạo một phương thiên địa thôn tính khí vật thứ hai nắm giữ một môn nắm giữ hơn trăm triệu quy tắc đại đạo áo nghĩa chân hình ngưng tụ ra thuộc về mình tiểu thế giới cuối cùng chính là nhục thân cùng thần hồn đồng thời viên mãn lục minh nguyên nói ta dự định luyện hóa nhân đế đ ỉ n h cùng với trong đỉnh các loại đỉnh cấp t r u n g cổ thần dược đem nhục thể của ta tu luyện tới cực hạn cần phải có thể để cho thực lực của ta có khá lớn tăng lên mặt khác ta cần phối hợp của ngươi bố trí lợi hại hơn đạo môn chất pháp tốt nhất cùng nhân hoàng thần t h ô n g kết hợp với nhau làm ứng đối tứ đại ma tướng thủ đoạn bằng vào hắn sức một mình có lẽ còn không phải tứ đại ma tướng đối thủ thế nhưng là sớm chuẩn bị chất pháp có lẽ liền có cùng bọn hắn khiêu chiến thực lực ít nhất cũng phải tại thời khắc mấu chốt vây khốn bọn hắn Ta định dùng một môn thần thông, thực cao định đề dùng môn lục ự c của ngươi. l minh nguyên mời điểm nói. Đề chân cao Thực lực. thành Thanh Hòa Vân ta. khẽ ô n hắn còn có thủ đoạn như vậy. Lục Minh Nguyên g biết thủ h có Lục vậy. k gật đầu ngươi tu hành bình cảnh đã bày biện ra đến rõ ràng tâm cảnh cảm nộ g đầy đủ nhưng chính là bởi vì ngươi không có dựa vào tông môn thế lực mà là dựa vào chính mình tại khí vận phương diện hơi có vẻ không đủ hiện nay ta dùng phục hy tung khí thuật giúp ngươi thao túng mệnh số ý tại bức mệnh mở ra sinh cơ lục minh nguyên vung tay lên lòng bàn tay hiện ra âm dương chi khí hắn bấm ngón tay tính toàn nói như là dựa theo ngươi lúc đầu tiến độ còn muốn m ư ơ i năm Mới có thể đột phá vân thanh hòa mặt lộ vẻ vẻ lo lắng không có việc gì ta khí vận chiều sâu viên bác giúp ngươi để cao đến một mươi hai cảnh không có bao nhiêu ảnh hưởng lục minh viên khoác tay biểu thị không ngại hắn bây giờ nghĩ đột phá m ộ ư ơ i bốn cảnh chỉ có thể chờ đợi đại viêm quốc vận tiến thêm một bước tăng trưởng thế nhưng là quốc vận tăng trưởng là một cái rất chậm quá trình nó cần mấy năm thời gian ngay cả thời gian mười mấy năm lục minh nguyên đợi không được hắn đã dự định nếu là có thể giải quyết tứ đại m a tướng thu phục trung cổ người thất tỉnh thêm vào đại viêm vậy liền tiến về mãng hoang t r i địa cướp đoạt yêu t ộ c khí vận dưới mắt điểm ấy khí vận không tính là gì ngũ thải quan g hoa tại vân thanh hòa trên thân lấp lóe bất quá một lát một vị nguy nga kiếm tiên hư ảnh từ phía sau của nàng hiện hiện trấn nhiếp không gian đây là vân thanh hòa nguyên thần bản thể nàng chính là thiên sinh kiếm tâm. ý kiến truyền thế sở d ĩ thể nội có cường đại nguyên thần phù hộ mi tâm thai nghén tiên kiếm tự nhiên có thể tiếp nhận khổng lồ khí vận thấy vân thanh hòa đã tiến vào đột phá trạng thái lục minh nguyên lúc này cũng không do dự nữa thế ra nhân đế đ ỉ n h tra xét rõ ràng trong đỉnh bảo vật giống như vũ hoàng nói nhân đế trong đỉnh bộ phận tích chứa một tòa đế quốc kho đ á u trương minh đế vương đem phần lớn đế quốc kho đ á u đều giấu ở nhân đế trong đỉnh bộ phận hắn nếu là có thể đạt được những n à y trung cổ kho báu liền có thể cấp tốc bồi dưỡng lên rất nhiều cờ giả lục minh nguyên tại nhân đế đình tìm được năm cái hộp ấ m lấy ra sau đó tất cả đều mở ra các loại thần quang nở rộ mà ra cẳng có bảng bạc ngũ hành nguyên khí tràn ngập ra nồng nặc tan không ra nếu là tại ngoại giới tất nhiên sẽ hình thành kinh người dị tượng nhìn thấy trong hộp gấm năm loại thần vật lục minh nguyên con mắt không khỏi sáng lên nếu không phải là vũ hoàng nhắc nhở hắn còn thật không có phát hiện nhân đế trong đỉnh bộ phận còn có cái gì cái này năm loại đỉnh cấp thần vật cho dù là một loại hắn đều chưa hẳn có thể lấy được bất luận một loại nào đỉnh cấp thần vật đều vô cùng chất quý cho dù là thần minh cũng sẽ đem chi coi là chất bảo sẽ không dễ dàng bàn cho người khác đều là đã biến mất bảo vật lục minh n g u y ê n nuốt qua không ít bảo vật nhưng cùng trước mắt cái này năm loại đỉnh cấp ngũ hành thần vật hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc chính mình nuốt bảo vật sẽ có vẻ hết sức bình thường vũ thánh cảnh muốn bước vào đại thánh cảnh mấu chốt nhất chính là rèn đúc đại thánh bất hủ thân thể sử dụng vật liệu trực tiếp quan hệ đến đại thánh bất hủ thân thể mạnh yếu cũng quan hệ đến sau này tu luyện độ cao cho dù ai đều muốn sử dụng tốt nhất vật liệu làm sao lại quá hiếm có đến đừng nói là sử dụng đỉnh cấp thần vật rèn đúc bất hủ thánh k u liền xem như có thể dùng tới phổ thông thần vật đều rất ít phần lớn đều là chỉ có thể tìm được hơi tốt thánh vật thái sơ trí Công đức thạch hốn nguyên đều lục à khó kinh thần hy thể cho hỷ. có được đến vật, ta vọng mang l minh nguyên trong mắt hiện ra hiện nồng đậm vẻ chờ mong. Lục minh nguyên đã m mong. Minh vẻ trờ Nguyên Lục đ tại một chút trong sách cổ thấy qua công đức lăn lộn nguyên thạch miêu tả vật này chính là thượng cổ thời đại thời đại trung cổ từng có đại công đức người thiên đạo ban cho thần thạch t ẩn chứa đại lượng thiên đạo công đức thả ở thời đại này chỉ có thánh nhân giáo hóa một phương thiên hạ thời điểm sẽ hạ xuống mấy khoả cơ bản đều là tuyệt tích bảo vật trước từ thái sơ chi thủy bắt đầu đi lục minh nguyên nói nhỏ cái này thái sơ chi thủy cũng không phải là phan vật Chính lý à v ư ợ lục minh nguyên bây giờ võ thánh thân thể cảm giác cầm lấy đều rất nặng so ra mà nói thái sơ chi thủy tính chất phải ôn hòa một chút đối với nhục sẽ có tầm bộ tác dụng tính nguy hiểm nhỏ nhất chờ đem luyện hóa nhục thân thích hướng lực sẽ tăng cường rất nhiều lại đi luyện hóa mặt khác thân vận sẽ trở nên dễ dàng không ít huyết thao thiên vẫn kinh vận chuyển lục minh nguyên dứt bỏ t ạ c nghiệm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nghiêm túc luyện hóa chỉ là thái sơ chi thủy nhìn như ôn hòa thực ra cũng rất bá đạo có chút vượt qua dự liệu của lục minh nguyên dùng hắn bây giờ n ụ c thân cường độ lại cũng lộ ra rất miễn cưỡng vừa đem chút ít thái sơ chi thủy nạp nhập thể nội huyết nục gân cốt chính là xuất hiện tổn thương không khỏi lục minh nguyên chỉ có thể thả chậm tốc độ luyện hóa loại chuyện này thật đúng là gấp không được mặc dù rất khó nhưng cuối cùng miễn cưỡng có thể luyện hóa lần này ta không nhất định phải đem năm loại thần vật toàn bộ luyện hóa cho dù chỉ là luyện hóa một phần nhỏ. cũng đủ làm cho ta võ thánh thân thể được tăng lên rất cao lục minh nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu muốn duy nhất một lần luyện hóa đầy đủ gen đúc đại thánh bất hủ thân thể thần vật căn bản là là chuyện không thể nào cần tiến hành theo chất lượng chậm rãi tích lũy một bên khác vân thanh hòa trên thân phóng xuất ra linh khí triều tịch linh khí nồng nặc tại trên đầu nàng m ở mịt cả người rốt c ụ c đột phá đến mười hai cảnh ở một bên quan sát trong chốc lát xác định lục minh nguyên bên này tạm thời không có vấn đề gì về sau cũng đồng dạng ổn định lại tâm thần bắt đầu nghiên cứu như thế nào dùng trận pháp vây khốn tả thần đại quân ở trước mặt nàng tồn tại ba mươi sáu cán trận, kỳ, mỗi một cán trận kỳ phía trên. đều tuyên khắc có vô số d ư ờ n g g i ả trận văn những n à y trận kỳ chính là thiên sư p h ụ lịch đại thiên sư tâm huyết kết tình có thể nhờ vào đó bố trí ra phức tạp h u y ề nào nhất phẩm thiên lôi trận pháp trận pháp vừa ra giết nguyên anh chân quân luyện khí sĩ giống như giết gà cho dù là đối đầu thánh nhân cấp độ kia cừng giả cũng có thể cẩn thận đỏ sức đây là thiên sư p h ụ lưu cho nàng át chủ b à i nhưng phải dùng tới đối phó tứ đại ma tướng rõ ràng còn không quá đủ nhất định phải đem uy lực của nó có một cái khá lớn tăng lên mới được mỗi một cắn trận kỳ phía trên đều đã tuyên khắc trăm vạn đạo trận văn nếu muốn vây khôn tứ đại ma tướng mấy vạn đại quân c h ỉ ít cần đem trận văn số lượng gia tăng gấp đôi cái này thật đúng là một cái khổng lồ công trình cũng không đủ cường đại bảo vật nhất là trận nhãn đại trận căn bản chống đỡ không nổi vân thanh hòa suy nghĩ một chút chính mình muốn làm công tác không gì sánh được khó xử chân chính siêu nhất phẩm trận pháp thường thường đều là dùng lượng lớn linh thạch thôi động đại lượng bảo vật phụ trợ đồng thời cần luyện vào trận linh dù sao siêu nhất phẩm trận pháp vốn là dùng tới đối phó thượng tam phẩm cừng giả thế nào lục minh nguyên nhìn thấy vân thanh hòa bên này hồi lâu không có động tĩnh không khỏi hỏi thăm vân thanh hòa đành phải đem chính mình lan để nói cho đối phương biết cái này đơn gi nếu là thiếu khuyết chấn áp đại trận bảo vật ta chỗ này có một cái lục minh nguyên từ khiếu huyệt xuất ra một cây gậy sắt đây là cái gì vân thanh hòa kỳ quái nói định h ả i thần trâm lục minh nguyên cười cười nói cứ như vậy một cây gậy sắt sẽ không trong nháy mắt bị thiên lôi nhiệt độ cao hòa tan sao vân thanh hòa đưa ra nghi vấn lục minh nguyên ý vị thâm trường nói ngươi có thể thử một lần được thôi vân thanh hòa nhận lấy côn sắt lau sạch sẽ phía trên vết gì mới phát hiện cái này cây côn chân chính bộ dáng kim quan mờ mịt vết dạn giống như thiên viêm thiên thạch vệt lửa đây là công đức chi lực ôn dưỡng qua công đức tiên khí làm lục minh nguyên cùng vân thanh hòa bế quan thời điểm quy khư tịch hải bên trong nhưng là gió nổi mây phùn càng ngày càng nhiều ma tượng đ ả o thức tỉnh tu sĩ từ đầu kia trong cái khe không gian t u ô n ra toàn bộ quy khư tịch hải giống như đều đã bị tà thần đại quân chỗ phong tỏa bất luận kẻ nào nếu muốn xuất nhập quy khư tịch hải đều trở nên rất không dễ dàng ma tượng đ ả o phụ cận một mảnh bí ẩn trong hải vực năm chiếc vô cùng to lớn chiến hạm bỏ neo trong đó lẳng lặng quan sát lấy chân long đạo tình huống nhắc tới cũng kỳ quái chung quanh hải vực rõ ràng tồn tại số lớn tà thần thuộc cấp tuần tra lại liền không cách nào phát hiện cái này làm tàu chiến hạm ẩn mấp được có thể nói là g i a âm đế q u â n người quả nhiên tới thật là đáng sợ hắc ám khí t ứ c cùng bình thường rơi vào hắc ám tu sĩ hoàn toàn khác biệt nữ tử đế sư vận dụng một đôi thần mục xa xa nhìn chăm chú ma tượng đảo một chiếc chiến thuyền trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng ma tượng đảo tổng cộng có bảy chiếc khổng lồ chiến thuyền bỏ neo tại long vẫn đảo hải vực mỗi một chiếc trên chiến thuyền cũng có cường giả tuyệt đỉnh tòa c h ấ n còn có c à n g là không chỉ một vị nàng chỗ quan sát cái kia một chiếc chính là trong đó khổng lộ nhất một chiếc bị bàng bạc hắc ám chi lực bao phủ cho dù là nàng tiên nhãn thần mục cũng vô pháp nhìn thấu triệt cự linh nhân v cái h h í n kia hơn mười đạo cùng nữ tử đế sư bọn người bình khởi bình tọa thân ảnh từng cái khí tức như rồng như phượng khí chất trầm ổn huyết khí hùng hậu trên thân lận chứa cổ vận tựa như là từ viễn ngã cổ trong sử sách đi ra nhân vận t ử xuyên công chúa trong bọn hắn chỉ là ngồi tại ghế chót đại v i ê m hoàng đế làm sao còn không xuất quan ngày đêm giao thế lập tức sẽ tới lại không tiến đến phi thăng đ ả o chẳng những không có cơ hội cứu người tộc đồng bào càng thêm không thể ngăn cản tà thần đại quân cấp đi thế giới b ả nguyên n thử xuyên công chúa mặt lộ vẻ vẻ lo lắng diệu dương nhân vương nói việc này chỉ hoán không được chúng ta đi đầu tiên đến nữ tử đế sư tại mọi người chính giữa nói đ ừ n g nội hắn đã tới hắn lời còn chưa dứt lục minh nguyên cùng vân thanh hòa thân ảnh liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người n ư ờ n g chư vị đợi lâu ta bên này đã chuẩn bị thỏa đáng tùy thời có thể dùng xuất phát lục minh nguyên đạo Diệu dương nhân vương sâu sắc liếc nhìn lục Minh sâu Nguyên vương nhân nhìn sắc Lục ba trăm cái, n năm mươi tám quyết chiến tiến r ư n Tiến vào trong cung điện lục minh nguyên ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia hơn mười đạo cường đại thân ảnh ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ vẹn vẹn là cảm nhận được những người này thân bên trên phát da c ổ vận lục minh nguyên liền biết bọn hắn tất nhiên cùng tử xuyên công chúa một dạng đều là người thất tỉnh dựa theo tử xuyên công chúa nói bọn hắn những n à y người thất tỉnh c thế nhưng bệ hạ i h bất đồng lại là gì? d ư người nắm giữ phi thăng đài có thể khống chế nơi phi thăng trận pháp tăng thêm ta chư vị nhân vương từ bên cạnh hiệp trợ tin tưởng hẳn là có thể đủ dấu giếm được tả thần đại quân cảm nhận d ừ n g một chút nữ tử đế sư tiếp tục nói phi thăng đài cấm trận thực ra cực kỳ đáng sợ vô số thần văn xen lẫn cố giống như vững chắc lực công kích kinh người liền xem như mười bốn cảnh cường giả xông vào cũng có thể bị tùy tiện g i o sát nếu muốn đánh vào trong đảo nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng rất có thể hao binh tổ n tướng lại ngay cả phi thăng đảo đều không thể g ạ t chân thế nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất một khi phi thăng đảo cấm trận bị công phá chúng ta nhất định phải ở trên đảo chặn đánh t i ê n đình đại quân tuyệt không thể để bọn hắn đã được như nguyện ngay vậy lục minh nguyên trong lòng lập tức giật mình nguyên lai、like、đây mới là nữ tử đế sư chân chính muốn hắn rút một tay những n à y người thức tỉnh hoàn toàn chính xác đều rất mạnh tất cả đều là người làm cảnh cao cấp nhất tầng thứ cường giả đáng tiếc số lượng quá ít cùng thiên đình chư thần so sánh liền số l ẻ cũng không tính cho dù không để ý bại lộ phong hiểm lựa chọn tại đảo bên ngoài đọc thủ cũng hoàn toàn là đang tìm cái chết chỉ có tiến vào phi thăng t r o n g đảo tùy thời m à động âm thầm tiến hành chặn đánh mới có thể cho tà thần đại quân tạo thành một chút phiền thoại đặc biệt địch nhân ở ngoài sáng ta ở trong tối đây không thể nghi ngờ là một loại ưu thế thật lớn đang nghĩ ngợi lục minh nguyên bên thai đột nhiên vang lên nữ tử đế sư thanh âm bọn hắn là nhóm đầu tiên người thức tỉnh ta bản ý muốn để bọn hắn thủ hộ thức tỉnh thánh thổ đang tiếp tạm thời không cách nào hắn tỉnh mặt khác ngủ say người không phải vậy tình huống lần này cũng sẽ không trở nên nguy cấp như vậy nghe nói như thế lục minh nguyên trong lòng lập tức k h ẽ động hắn liền nói người thức tỉnh số lượng tại sao lại ít như vậy còn tưởng rằng là nữ tử đế sư cố ý g i ấ u dốt hóa ra hiện giai đoạn thức tỉnh cũng chỉ có ngần ấy rất hiển nhiên đây là thuộc về thức tỉnh thánh thổ bí mật nữ tử đế sư là bởi vì tín nhiệm cho hắn mới có thể đơn độc truyền âm táo chi việc này không nên chậm trễ Tâm những cái kêu người thức n tỉnh cũng chỉ là thản nhiên nhìn một chút lục minh uyên không nói lời nào trong mắt bọn hắn cũng có lấy vẻ ngạc nhiên rốt cuộc đều là thời đại trung cổ may mắn còn sống sót n h n t kiệt bọn hắn tồn tại ngạo khí vốn không gian truyền thống trận khởi động một trận mạch quang hiện lên cung điện tất cả mọi người đều là biến mất không thấy gì nữa phi thăng đảo hải vực trên không một trận kim sắc sương mù n h ồ náo tự nhiên phun trào một cái cực kỳ bí ẩn không gian thông đạo hình thành lục minh nguyên một đoàn người đều lập thân trong đó cái này tự nhiên cũng là trưởng minh đế cung cổ lao truyền tống trận lực lượng có thể trợ giúp bọn hắn ẩ n t à n g chỉ cần bọn hắn không bước ra không gian thông đạo liền sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện thật mạnh k h í tức đứng tại nơi phi thăng những này tà thần bộ hạ tướng lĩnh tu vi toàn bộ đều là nhân tiên tầm thứ tà thần đại quân hội tụ ở đây là muốn làm cái gì lục minh nguyên trong mắt có vẻ ngoài ý muốn hiện lên. đặc ở hiện nay cũng là tiên nhân đồng dạng tồn tại cho dù là hạng b é t nhất tán tiên nữ tử đế sư nói thế giới bản nguyên cùng phi thăng đài tồn tại mật thiết liên hệ mà thế giới bản nguyên là thuần túy nhất thiên địa quy tắc tại thượng cổ thời đại lúc đầu tiên đạo thai n g é n mà ra phi thăng đài có năm tòa ước vạn sinh linh bằng vào phi thăng đài có thể thành thánh thành thần đáng tiếc về sau bởi vì chiến tranh ngũ đại phi thăng đài chỉ còn cuối cùng một tòa ngay cả chư thần đều bị thảo phạt thiên đình vỡ vụn lực lượng hủy diệt tràn ngập cựu phương tiên có thể nói là một mảnh cấm kỵ di tích có chút thần minh vì tìm kiếm lực lượng mạnh hơn lự liền biến thành hiện nay cái bộ dáng này bọn gia hỏa này bị đã từng phạm nhân đánh bại bây giờ đạt được lực lượng càng thêm cường đại tự nhiên là muốn đoạt lại chính mình hết thảy một lần nữa thống trị phiến tiên h đ ị a n à y chỉ hận ta ở thời đại nào còn chưa ra đời cho dù là thời đại trung cổ thực lực cũng quá nhỏ yếu không phải vậy dùng hết một giọt máu cuối cùng cũng không thể để bọn hắn đạt được những chuyện này lục minh nguyên thực ra hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút chỉ là hiện nay toàn bộ sắp xếp như ý sau đó lại nhiều một cỗ hắn cảm thụ của hắn mười vạn năm trước nhân tộc cường giả giống như sang sông tri khanh sinh ra vô số giống đạo t ộ như vậy tuyệt đại thiên tiêu thí dụ như phá hủy vài tòa phi thăng đ à i vạn kiếp tiên h tôn sáng lập ra t h à n h m ộ t thánh vương công quản g thành tử đã môn trí cao một t r o n g tử vi tiên h tôn thế nhưng dù cho như vậy thời đại kia vẫn là tử thương thảm trọng đăng thần chi chiến được kinh khủng bực nào lục minh nguyên dù chưa chứng kiến thiên đình chín đại đế quân thực lực nhưng cho dù bảo tồn lại một phần mười lực lượng đều có thể trong thời gian cực ngắn thống nhất trung thổ thiên hạ được nghĩ biện pháp đem bị nhốt n h â n tộc đều cho cứu trở về lục minh nguyên nói nhỏ những n à y dân tộc tiền bối cũng là vì trung thổ trinh chiến đổ máu tồn tại không thể ngồi xem ặ c kệ tử xuyên công chúa liền đội vàng khuyên nhủ ngàn vạn không nên khinh cử vọng động nắm giữ vứt bỏ thiên ma giống mở ra mảnh không gian này vết nứt tồn tại chính là chúa tể đêm tối dạ âm đế quân tàn nhẫn nhất nếu là hắn biết rồi ngươi xuất hiện tất nhiên sẽ trêu đến nơi đây thiên đạo phản vệ đều muốn cướp đi trong cơ thể ngươi phi thăng đài b ậ y hạ ta cũng nghĩ cứu những n à y nhân tộc đồng bào nhưng dưới mắt việc này hoàn toàn chính xác không thể làm đừng đem chính mình góp đi vào thế giới bản nguyên càng thêm quan trọng nguyên bản hải vực không có chút rung động nào một đầu xuất hiện đạo vệ sóng gợn cái này rất nhỏ ba động người bình thường tiên tu kỵ sĩ đều không phát hiện được nhưng không giấu giếm được tà thần trong đại quân cường g i ả tuyệt đình bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện ở gợn sóng phía trên liếp nhìn phía dưới hết thảy ngay tại lúc này nữ tử đế sư lợi dụng cố ý chế tạo độc tính nhắc nhở lấy lục minh nguyên nhìn đến thời cơ xuất hiện lục minh nguyên không chút do dự tế ra phi t h ă n g đài trong lòng bàn tay hiện hiện cùng một chỗ phong cách cổ xưa vòng tròn luân chuyển quần mặt trời t h ầ n khí trong đó có cổ kim sắc khí tức lưu truyền sự xuất hiện của nó lập tức nhường phi thang đạo trận pháp trừ khử vô hình một cố cường đại không gian chi lực từ nữ tử đế sư thể nội phóng thích mà ra mang theo đám người trong nháy mắt biến mất trên hải vực không rơi xuống phi thăng đảo phía trên ừ m chờ vị ma tướng này phản ứng kịp thời điểm hết t h ể khí tức đều đã biến mất cố ý chế tạo ra rất nhỏ động tính hải vực cũng là gió hêm sóng lặng m u ố n chết hắn lộ ra nhưng đã ý thức được xảy ra chuyện gì vị ma tướng này t r ợ t quát một tiếng một trưởng đối phía dưới hải vực đánh ra bằng bạc khắc cám chi lực tại dưới lòng bàn tay ngưng tụ xuất hiện một cái cự đại thủ ấn những nơi đi qua không gian ngắn n g i thối liệt cho bản tọa quốc a đây vị ma tướng này c hắn h thân, thân mang màu đen long lân áo giáp cầm trong tay phương tiên hóa kích thân cao ba trượng thân hình khôi ngô khuôn mặt tâm trưởng trên đầu trưởng một cặp đen tỏa sáng long giáp khắc dấu bi văn kỳ dị ẩn vẫn phát ra lôi đình khí tước giống như là một vị lôi pháp thiên tôn giống vê anh nhường trong lòng của hắn giật mình không nghĩ tới cái này mấy người đã sa đoạn được sâu như vậy trọ diệu dương nhân vương hóa thành nhất đạo hồng quang đứng ở đỉnh núi cực kỳ cường thế nói lôi long đại tôn ngươi không khỏi thật ngông cùng rồi người khác sợ ngươi bản vương cũng không sợ cho tới nay đối phương đều không có giới thiệu qua chính mình ở trong mắt nàng ra âm đế quân liền là tuyệt đối hắc cám hóa thân chấp trưởng đêm tối thâm bất khả c h ắ c người này là vứt bỏ thiên ma hoàng dưới trướng lão đại tứ đại ma tướng đứng đầu xuất thân long tộc tên là lôi long đại tôn tồn tại hiển hách h u n g danh ta đến giút ngươi không tìm được cái kia dứt khoát không tìm hắn liền định tiến về thần minh tế đàn phía dưới trấn thủ để phòng bị người đánh cắp nhà nắm chặt thời gian g i ả o s á t những ngày tạp t r ủ n g không muốn chậm trễ ngày đêm giao thế thời cơ đại ca cái này cái d á m cho diệu dương nhân vương lại dám hiện thân dứt khoát trước làm thịt hắn thư không bên trên sinh tử diêm vương đáy mắt hiện hiện sắc cơ như thế cười nói lục minh nguyên không nghĩ tới độc nhất l ư i diệu dương nhân vương thế mà lại cái thứ nhất đứng ra ngăn cản tà thần ma tướng hắn còn tưởng rằng nữ tử đế sư không có có danh tự nương theo từng đạo quất lớn hai bóng người lần nữa xông ra xuất hiện tại diệu dương nhân vương bên người ngao kim thái tử hậu sinh k h ả quý nếu không phải đăng thần chi chiến bắt đầu chỉ sẽ trở thành không kém gì lôi long đại tôn tồn tại lục minh nguyên chủ động đứng ra đứng tại nữ tử đế sư phía trước rút ra bên hông thần đao chu tả khí thế không kém chút nào cái gọi là dạ âm đế quân tới cho các ngươi để ta tới thu thập cảm nhận được bốn người cảm giác c áp bách rượu dương nhân vương sau lưng xuất hiện ngưng tụ ra thực chất hắc ám lực lượng cái này khiến hắn cảm thấy mười điểm phẫn nộ cùng lôi long đại tôn đối khá người thất tỉnh tên là ngao kim thái tử đợi đến kim quang thu liễm kim long hóa thành một tên thần tuấn không gì sánh được thanh niên nam tử cầm giữ có một đầu như thác nước mái tóc dài v à n ó n g đồng tử màu vàng cai chán càng một cặp giống như thần kim chế tạo lòng giác ngoài th hóa thành cỡ nhỏ kim long bay lượn xoay quanh chỉ có hắn có thể cùng lôi long đại tôn đối kháng chính diện cho dù là trường minh đế vương ở đó thời điểm hắn liền không e ngại bọn gia hòa này rõ khoảng cách vết nứt không gian phía dưới tế đàn còn cách một đoạn muốn qua nhất định phải h ư ớ n g chiến diệu dương nhân vương vào lúc này đứng ra ánh mắt sáng ngời đạo thật lâu trước đó tên không đề cập tới cũng được ngư huyền cơ ánh mắt có chút trầm tư một lát giải thích nói nhìn từ ngoài hắn cùng một cái nhân tộc bình thường không hề khác gì nhau nhưng làm người khác chú ý nhất là một đôi tròng mắt màu đen thâm thúy tăng cường giống như hai cái lô đen đem hết t h ể đều thôn phệ đi vào lúc này bắc đầu nhân vương cự linh nhân vương đều là h i ề n thân đứng tại hai tòa đỉnh núi nhìn ra xa tứ đại ma tướng phương vị đúng lúc này nhất đạo c h ấ n thiên động địa long ngầm vang lên hắn hao tổn nàn g n ă m đạo hạnh đem hóa thân trước giờ đưa tới chính là vì phòng ngừa có người trở ngại thần minh tế đàn tiến hành Hiện nhiên, nữ tử đế sư ngư song cơ đã sắp xếp xuôi nhân thủ, đối kháng cái kháng các ngươi h xác thực rất thông minh nghĩ hết hết thầy biện pháp nhưng cũng dừng ở đây rồi thế giới bản nguyên chỉ có thể làm gốc quân hết thảy lôi long đại tôn thượng thiên rất sớm đi theo vứt bỏ thiên đứng hàng thân vị luận tư lịch tự nhiên càng hơn một bậc trường minh đế vương cùng vứt bỏ thiên đại nhân vừa chết hạn chứng là lớn nhất tự nhiên ai cũng không sợ nếu muốn phá hủy thần minh tế đàn nhất định phải có người kéo dài thời gian ngăn cản tứ đại ma tướng cùng lúc đó lục minh nguyên đứng tại hư không phía dưới cảm giác được một cỗ nồng đậm đến cực điểm hắc ám chi lực từ trở xuống trận p h á p minh văn bên trong t ả n ra đêm âm c h i tử ánh mắt đạm m ạ c nói nồng đậm h ắ t vụ t ả n ra một cái dài tới mấy trăm dặm kim sắc thần long từ không trung đáp xuống đáp xuống một tòa tà thần đại quân phi thuyền bên trên đem t h ầ n một sắc thiên binh dạo sát lôi long đại tôn quét mắt tìm kiếm lục minh nguyên đám người tung tích muốn chiến nga vương trước qua tam ộ t cửa này ngao kim thái tử bản thể chính là thần long nhất tộc ngũ trào kim long t nơi đây ạ i trung c hắc ám chi lực chấn động nhất đạo một chút thân ảnh gầy gò chấm giá hiển hiện ra cùng lúc đó diệu dương bộ tộc bắt đầu bộ tộc cự linh bộ tộc chờ người thức tỉnh trận danh o đều có đáng sợ khí tức phát ra cùng ta thần đại quân một phương đối kháng ngư huyền cơ nhẹ nhàng gật đầu một bên khác lục minh n g uyên đi theo ngư huyền cơ dẫn đầu còn lại cờ giả đi vào thần minh tế đàn phía dưới sở dĩ cho dù là lôi long đại tôn cũng sẽ không khinh thị kẻ này làm tứ đại ma tướng đứng đầu hắn còn thật không có đem lục minh n g uyên bọn người ở tại bên trong giáp tỉnh giả để vào mắt ngư huyền cơ ánh mắt quá chặt người này ánh mắt n g h i ê trọng một sợi tam s ắ c minh lôi nổ tung phóng xuất ra hủy thiên d i ệ t địa huy năng trong nháy mắt đem phi t h ă n g đảo một mảng lớn sơn nhạc s â n bằng ngay cả không gian đều xuất hiện lít nha lít nhít đen kịt vết nước mặt biển càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng kim giác nam tử bắn ra khiếp người ánh mắt chăm chú nhìn lôi long đại tôn cùng diệu dương nhân vương một dạng hai người này mi tâm cũng có kim sắc thái dương ấn ký chỉ là không có như vậy sáng chói nơi này chính là thần minh tế đ à n cẩn thận thì hơn tại một chỗ không đáng chú ý dây núi ở giữa lục minh nguyên nhìn về phía nữ tử đế sư ánh mắt mang theo nghĩ hoặc lôi long đại tôn chúng ta tái chiến hắn cái lời này vừa nói ra bốn vị ma tướng đồng thời khóa chặt diệu dương nhân vương không chút nào che giấu trên thân sắc cơ lôi long đại tôn phân rõ chủ thứ đối ba vị ma tướng dặn dò